Bùi tê hàn không nói gì, nàng tiếp tục nói, đi theo dung thứ ta sẽ không có nguy hiểm, sư huynh đại có thể yên tâm, đêm nay ánh trăng rất mỹ, coi như là đi ra ngoài giải sầu. Hắn không ngôn ngữ, trong lòng tựa hồ là nghẹn một cổ hờn dỗi. hứa Du Du chú ý tới trong tay chính mình lấy thức ăn, cười hì hì tiến đến bùi tê hàn trước mặt, sư huynh, cái này cho ngươi, ta riêng cho ngươi đãi trở về. Cái này điểm tâm ngọt mà không nhị, ăn rất ngon. Bùi tê hàn nhìn liếc mắt một cái không tiếp thu, xoay người lên lầu. Tính tình còn rất đại. Trường hợp này quái giống Hoa Tâm thê tử bị Nam Hồ Ly tinh câu hồn rời nhà, Trưởng phu đêm khuya độc thủ không khuê lòng tràn đầy oán giận. "Di, Gi, nàng tưởng cái gì đâu, An Nonê đừng đem đầu góc cấp căng hỏng rồi." Hứa Du Du thu hồi chính mình không đứng đắn tưởng tượng, chuẩn bị lên lầu. Hạ Sinh cư nhiên đại buổi tối so nàng trở về còn muộn, hắn thấy Hứa Du Du trong tay điểm tâm, thuận thế tiếp nhận đặt ở trong miệng. "Khá tốt, gan Hạ Sinh nói, đùi tê hàn không cần, đáng tiếc" Ta đây chỉ có thể cố mà làm thế hắn tiếp bàn. Ngươi làm gì đi? Hứa du du hỏi. Ngươi đoán? Hứa du du, ngươi đoán ta đoán không đoán? Hạ sinh, ai đoán không đoán? Thấy hạ sinh đang chuẩn bị đi, hứa du du giữ chặt hắn. Sư mình hắn vừa mới vì cái gì sinh khi a? ngươi biết không? Hạ sinh cắn điểm tâm, khẽ cười một tiếng, ai biết được? Tối nay chú định là cái vô miên đêm a? Hứa du du hướng tới trên lầu đi đến. Hạ sinh trở lại chính mình phòng. Hứa du du tự hỏi luôn mãi cuối cùng quyết định gõ khai bùi tê hàn cửa phòng. Sư Minh, ta tiến bảo lâu. Bùi tê hàn chính nhìn thư, hứa du du mới mặc kệ hắn cái kia xú tính tình, nàng hứng thú hừng hực mà chiều bùi tê hàn giảng đạo. Sư Minh, ta hôm nay thấy một cái rất thú vị sự tình. Nàng hôi ước nói, ngươi biết không, luôn luôn này đây ăn chơi chắc táng sưng Khương Anh cứ nhiên liền đại say thời điểm đều nhớ rõ cho nàng phu nhân mang bánh bao. Sư Minh, ngươi đều không có thấy. Cái kia bánh bao thượng tất cả đều là bùi bằng cha, vừa thấy liền không thể ăn. Nàng lại nhảy mà nói, cũng không biết bùi tê hàn nghe đi vào không có. Nàng giải thích nói, dung thứ tới tìm ta là muốn cho ta vì hắn làm chứng, ta cảm thấy nguyên chiếu thành thất tung án cùng hắn không có quan hệ, dung thứ không phải người như vậy, ta biết đến. Sau đó ta liền nho nhỏ mà giúp hắn cái này vội. Giải thích xong sau, hứa du du hỏi hắn, sư huynh, ngươi vì cái gì không cao hứng a? Bùi tê hàn lạnh mặt hồi, ta vẫn chưa không cao hứng. Chính là Hứa Du Du phiền muốn nói, ngươi đã thật lâu không có đối ta lạnh lùng như thế qua, không phải không cao hứng sinh khí đó là cái gì? Ở nàng nhận thức chung, điểm này việc nhỏ là không đáng chú ý cùng tức giận. Ta vẫn chưa sinh khí." Bùi Tê Hàn cường điệu nói. "Nga, vết chết cái mỏ vẫn còn cứng." Hứa Du Du cười nhẹ. Bùi Tê Hàn bản mặt tùng hạ, "Ngươi cười cái gì?" Hứa Du Du nghiêng đầu, "Không có a, ta chính là ái cười mà thôi. Sư huynh, ta nhất hiểu biết dung thứ, ngươi yên tâm." Liền tính ta tay không tức sát, hắn cũng không gây thương tổn ta. Dung thứ nhược điểm, nàng thật là đắn đo gắt gao, còn nữa hắn cũng tin tưởng dung thứ hiện tại là sẽ không thương tổn nàng. Thương quốc hắn không phải đem ngươi từ bầu trời ném xuống đã tới sao. Bùi tê hàn liếc mắt một cái trên tay nàng là lướt vòng, nếu là không có nó, ngươi. Hắn ngẹn lời. Hứa du du tự nhiên mà vậy mà nói tiếp nói, nay đã khác xưa à, lại nói ngươi lúc ấy đối ta thấy chết không cứu, hiện tại khẳng định không thể nào nàng khẽ chính mình bên hông kỳ tung linh sư huynh khẳng định biết ta đi đến địa phương là khương phủ đúng không là ta nhiều lự bùi tê hàn đứng dậy đem hứa du du cấp thỉnh đi ra ngoài ai ai ai hứa du du đứng ở bùi tê hàn ngoài cửa không biết chính mình là câu nào nói sai rồi bùi tê hàn tâm tư thật đúng là chính là khó đoán nàng vốn tưởng rằng chính mình đã đối bùi tê hàn đã có tương đối khắc sâu nhận thức hiện tại xem ra vẫn là không đủ nàng đứng ở ngoài cửa nói sư huynh đêm ai có du thần đại hội ngươi sẽ cùng ta cùng đi xem sao phòng trong không có thanh âm hứa du du tiếp tục nói nghe nói du thần nhưng xuất sắc mỗi mười năm một lần bỏ lỡ đã có thể thật đã không có hảo phong trong truyền đến trả lời ngươi sớm chút nghỉ ngơi kia ngày mai thấy ngày mai hắn khí nên tiêu chương sáu mươi sáu du thần đêm đó quả nhiên là vạn người thịnh hội nơi xa màn trời chung nở rộ nở rộ sáng ngời lộng lây pháo hoa lướt qua chót vót mái hiên muôn hồng nghìn tía mà trang trí bóng đêm Ánh lửa giống như ngôi sao tứ tán, phảng phất là đàn sao băng rơi xuống một hồi thịnh yến. Đùng ma pháo thanh quấy nhiễu người hai lô thai, Hứa Du Du bắt lấy bùi tê hàn thủ đoạn, chiều kia long trọng trô đuổi theo. Bọn họ từ phố lớn ngõ nhỏ vòng qua, ở tựa thủy triều mãnh liệt trong đám người đi qua, hai người đứng ở một chỗ trên cầu, đối diện trên đường phố, hai điều trường long đội ngũ trùng hợp từ nơi này trải qua chính thông thảm mà đi trước. Tinh kỳ phân phật, nghi thức đi trước, thanh nhạc theo sát sau đó xuyên thấu màng thai kèn sô na phối hợp cổ nhạc Đồng La, thế chính thịnh, hứa du du chuyên tâm mà nhìn, hàng dài dao động, nàng trình độ đi phía trước xem, trước mắt liền chỉ còn lại có mấy cây đầu gô gậy gộc, nàng ngừng đầu, đập vào mắt đó là mênh ngông quần cuộn mà dẫm lên cả kheo diễn phục hoàn bị các lộ thần tiên, đi tuốt đàng trước liệt thần tiên phía sau mang theo hạo kỳ, hướng lên trời cánh hai sườn trang bị chỉ đuôi, có một cái cao kiểu độ cung, hồng bào thêm thân, nhìn rất là nghiêm túc, theo cao kiểu đội đi xa, Mặt sau thần tiên nhưng hoan thoát không thôi, giẫm lên cả kheo ở giữa không trung xoay tròn xoay người, hứa du du vô hình trung đều vì bọn họ đổ mồ hôi, này không khỏi quá mức nguy hiểm, cũng may một đám người chợt đều hoàn mỹ rơi xuống đất. Thủy tụ trường Vũ, buông xuống tơ lửa thậm chí có thể khẽ mướt qua phố sần vây xem đám người khuôn mặt, cao kiều đội sau chuẩn bị khác nhau, có người mang một bộ rộng đại mũ giáp, quần áo nửa sưởng, đả ngực lộ. Nhũ mà liền tới đây, một chút cũng không đứng đắn thậm chí nghịch ngậm mà vọt tới trong đám người kích khởi một trận tiếng thét trói thai nàng xem đến hết sức vui mừng vũ bụng cười khẽ nghe nói này chi du thần đội là sẽ vòng quanh giang ấp hành một chỉnh vòng hứa du du đối này kính nể chi ý nâng cao một bước du thần đội cuối cùng là cười yêu thú thân phụ trường kiếm một chúng tu sĩ tựa hồ là trên giang hồ có tên có họ địa môn phái đều nhét vào vài tên đệ tử tiến vào nàng nghe bên thai nhiệt liệt thảo luận thỉnh thoảng liền có người phấn khích mà cao giọng hô to là ta là chúng ta môn phái sư a. Ta thấy sư tỷ của ta. Cái kia cưới bạch hổ chính là cái nào muôn phái, hảo anh Tuấn. Ta cảm thấy cái kia kỵ như rất có chút tiên phong đạo cốt. Rõ ràng cái kia kỵ lừa so với hắn tiên nhiều được chứ. Kỵ lừa, ngươi đang chọc cười sao. Rõ ràng thực bình thường. Hứa Du Du nghe được hăng say, bất chi bất giác chung cũng đã gia nhập các nàng thảo luận chung. Cái kia chơi xà tỉ tỉ, nàng thật sự hảo xoáy nga. Ngươi nói nàng A có một người tiếp nàng lời nói cha nói, nàng là tu tiên giới có tiếng rắn giết mỹ nhân không dễ chọn. thật dài đội ngũ một chút một chút từ nàng trước mắt đi qua, Hứa Du Du hết sức chăm chú mà nhìn, đống nhiên liền tại đây kỵ thú dạo phố người trông được thấy quen thuộc gương mặt, kia không phải Tư Đồ Nhạn sao? Tư Đồ Nhạn ngồi ở Song Sơn Sinh cánh tam đầu ô lập tức, ở mọi người âm thanh ủng hộ chung mỉm cười hưởng thụ vinh quang. Nàng Tự Hồ cũng gặp được Hứa Du Du, hiếu hảo mà chiều nàng vứt cái mị nhãn, kia đắc ý kính như là đang hỏi, lao nương mị sao? Hứa Du Du âm thầm mà cho nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tư đồ nhạn trên mặt tươi cười càng tăng lên. Du thần hàng dài, càng lúc càng xa, nàng ánh mắt cũng theo mọi người đi xa. Đoàn người chung quanh tan đi, phân hướng bốn phương tám hướng, hứa du du gần đây bắt lấy một cái xinh đẹp cô nương hỏi, các ngươi kế tiếp muốn đi nơi nào nha? Nga, chúng ta đi đại thông phố, bên kia có Vũ Long cùng Vũ Sư, ngươi cũng phải đi sao? Ấn đâu? Hứa du du dùng sức địa điểm một chút đầu, sau đó liền cười ha hả mà đi theo này vài vị cô nương nhóm đi rồi. Dọc theo đường đi cùng nhân gia vừa nói vừa cười. Mãi cho đến nửa đường, nàng mới nhớ tới chính mình lại đem buổi Tê Hàn cấp đã quên. Nói là muốn mang theo nàng sư huynh một khối ra tới chơi, kết quả chính mình xem đến Hải Đảo mắt liền đem người quên ở sau đầu. Nàng bên cạnh người vài vị cô nương thấy Hứa Du du dừng lại bước chân, làm sao vậy? Các ngươi đi trước đi, ta phải đi về tìm người, ta đem ta sư huynh lại cấp đã quên. Hứa Du du khó chịu nói: "Kia hảo, chúng ta đi trước, chúc ngươi tìm người thuận lợi." đa tạ. Hứa Du Du trở lại nguyên lai trên cầu, không gặp bùi Tê hàn người. Nàng bên đường đi tìm một vòng, vẫn là không thấy bóng người. Nàng nheo chính mình bên hông kỳ tung linh diêu a diêu, trong lòng yên lặng cầu nguyện bùi Tê hàn không cần thật sinh nàng khí. sư minh, ta thật biết sai rồi, ngươi mau tới tìm ta đi. Nàng nói. Sau đó ở trên cầu đợi nửa ngày, kỳ tung linh không vang, người cũng không có tới. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu là có người dám liên tiếp hai lần ra cửa du ngoạn đem nàng quên ở sau đầu. Nàng không chừng đến cho người ta một chân Thấy thế nào Này hành vi đều lộ ra một cổ nồng đậm tra nam hành vi Nàng dễ dàng như vậy Quên sự làm phong thật là nhảy vào hoàng hà Cũng rửa không sạch Băng không đánh cuộc một phen Hứa du du cố sức mà bò lên trên cầu đá Thượng vòng bảo hộ Trung quanh có người cho rằng nàng nhảy sông Vội vàng chạy tới ngăn cản Nàng vội xua tay giải thích nói ngạch ai ai, ngươi trước đừng tới đây Ta không phải muốn phí hoài bản thân mình Ta sẽ bơi lội Người đi đừng hỏi Vậy ngươi chạm nơi này làm cái gì, rất nguy hiểm, mau chút xuống dưới. Vị này nhiệt tâm đại ca, đa tạ, bất quá ta tạm thời còn không thể xuống dưới. Hứa du du nói, ta đứng ở này tìm người đâu, đứng ở xem trọng đến xa không phải. Nói, nàng lại lắc lắc chính mình trên người kỳ tung linh, lục lạc vẫn là ách đến, nàng cố ý mang sang một bộ đáng thương hề hề bộ giang nói, Sư Minh, ngươi mau tới à, ta đứng ở chỗ này hảo nguy hiểm. Đi ngang qua người đi đường đại ca suy nghĩ. Này tiểu nha đầu như thế nào còn có hai phó gương mặt. Hắn lại đi phía trước dựa một bước, thật không cần hỗ trợ. Này nữ tử nói chuyện cách nói năng, sắc thật không lớn muốn phí hoài bản thân mình người. Hứa du du đứng ở cao trên cầu thạch lan thượng, lâu không thấy hắn tới, thật là đắng giận, kia nàng đành phải đánh cuộc một eo. Nàng nhắm mắt lại nhảy xuống, hạ truy thân thể rơi xuống một cái dự kiến bên trong trong ngực, nàng bắt lấy bùi tê hàn quần áo, trên mặt ý cười càng sâu, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Kỳ thật! Nếu là bùi tê hàn không tới, nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc nàng biết bơi chuyện này, hắn là biết đến. Thấy hai người hoàn hảo không tổn hao gì mà tới rồi trên cầu, người qua đường đại ca vẻ mặt thì ra là thế biểu tình, hắn lập tức cảm thán một tiếng, chính mình ra rồi, người trẻ tuổi này đó tiểu siếp, thứ hắn không hiểu. Bùi tê hàn đem hứa Du Du bông, mặt lạnh đến cùng cái khối băng dường như, không lưu tình chút nào xoay người liền đi, hứa Du Du thấy thế trận cất bước chạy tới, hai tay mở ra, ngăn ở hắn trước người không được đi ngươi lại muốn làm cái gì bùi tê hàn hỏi đương nhiên là mang ngươi đi xem không có xem xong du thần sẽ a bùi tê hàn hừ nhẹ một tiếng không cần chính là ngươi tối hôm qua đều đã đáp ứng quá ta bùi tê hàn mỗi dịch khai một bước hứa du du liền đuổi theo hắn bước chân đi theo động từ đầu trí cuối đều đem hắn lộ chắn đến gắt gao sư minh ngươi không cần giận ta ta bảo đảm không bao giờ sẽ quên ngươi ném xuống ngươi không dám làm phiền nhọc lòng bùi tê hàn khí không nhỏ Hứa Du Du ngăn đón phía trước lộ, hắn liền xoay người sau này đi. Hứa Du Du nhanh chóng quyết định ôm chặt hắn cánh tay không buông tay, dùng ra nàng sớm đã luyện thành lâu ngày lưu manh kỹ xảo, dính hắn không buông tay. Không cần sao, ta muốn cùng ngươi cùng nhau xem. Bùi Tê Hàn trong lời nói có chút phẫn nộ, buông tay. Không cần, không cần, không cần Hứa Du Du ngửa đầu xem hắn, đung nhiên nàng tâm linh phúc đến, vì thế đối Bùi Tê Hàn nói, ta nghĩ tới một cái thực tốt chủ ý, bất quá ngươi trước đường đi, được không? bùi tê hàn không theo tiếng hứa du du rắc hắn cánh tay ở chính mình bên người tiểu túi tiền nội tìm kiếm dây thừng nàng vừa nhấc mắt kia nói màu trắng thân ảnh đã là đi xa nói tốt đừng đi cái này xú bùi tê hàn hứa du du dùng ra chính mình đòn sát thủ anh anh anh mà liền khóc lớn lên không một hồi nàng trước mặt liền ngừng một đôi bạch đùng nàng nhất chịu nhất chịu mà khóc lóc nhìn hết sức thương tâm Người khóc cái gì bùi tê hàn trầm giọng hỏi hứa du du ngừng anh anh, anh mà tiếng khóc Đôi tay rán ở hai mắt của mình thượng, nàng khoe môi đã gợi lên, nói chuyện thanh tuyến sắc thật ủy khuất, ngươi không để ý tới ta, ta khổ sở. Vừa mới còn có hạt cắt thổi vào trong ánh mắt, đau quá. Bùi tê hàn trầm mặc thật lâu sau, sau đó đối nàng nói, tay bung ra, ta nhìn xem. Không cần hứa du du ngạo kiều mà cùng hắn vui đùa tính tình, hầm hư nói, dù sao ngươi cũng không để ý tới ta, vậy đừng động ta hảo. Bùi tê hàn bất đắc dĩ, duỗi tay đi đem tay nàng trưởng lấy ra nào biết hứa du du thuận thế liền bắt được hắn tay lúc trước bị bàn tay che đậy mặt mày nơi nào có nửa phần bị khinh bị sau ướt át hậu ý ở trong bóng đêm phá hoa hạ trong mắt toàn là độc nàng một phần rảo hoạt tươi đẹp cười hứa du du bắt lấy hắn tay sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế dùng dây thừng đem hai người tay cột vào một khối bùi tê hàn nhìn nàng sấm rền gió cuốn tắc pháp nhữ lại mi ngươi đang làm cái gì đương nhiên là đem chúng ta hai cái cột vào một khối a nàng thản nhiên đáp nói đem hai người cột vào một khối tay nâng lên như vậy ta liền sẽ không ở quên sư huynh đem sư huynh đánh mất hứa du du đối với chính mình kiệt tác thật là vừa lòng nàng nhướng mày hướng bùi tê hàn nói sư huynh ta thông minh đi Buông ra bùi tê hàn nói không cần hứa du du cẩn thận mà quan sát đến bùi tê sắc mặt trên mặt hắn rõ ràng hòa hoan chút lại còn ở cự tuyệt nàng rõ ràng là miệng không đúng lòng nói láo nàng sư huynh dù sao cũng là sĩ diện hứa du du chưa từng vạch trần hắn ngược lại xả này hắn ra bên ngoài đại thông phố phương hướng đi đi thôi đi thôi chậm một chút nữa liền đều kết thúc thấy bùi tê hàn không có lại chống đẩy ý tứ hứa du du tâm tình rất tốt giang ấp mùa hạ phiền nhiệt cùng hắn cột vào một khối rất là mát mẻ dây thừng cột vào hai người thủ đoạn gian nàng tuy rằng tận lực mà thả lỏng chính mình tay nhưng là đi đường thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ ma đến một chút không chỉ có là thẳng khóa ma nàng làng ra hai người thủ đoạn chỗ ra thịt cũng tổng lơ đãng dán ở bên nhau đều là vừa rồi nàng quá sốt ruột đêm này dây thừng trói được ngay hứa du du chịu đựng bước chân bùi tê hàn đi theo dừng bước làm sao vậy hắn hỏi nàng đúng sự thật trả lời nói tay ma đến đau bùi tê hàn đánh giá nàng ngọc ngó sen giống nhau thủ đoạn trắng nón trên da thịt bị dây thừng thít chặt ra vệt đỏ. kia cởi bỏ đi bùi tê hàn đang muốn động thủ cởi bỏ dây thừng hứa du du cực lực phản đối không được không thể cởi bỏ bất quá có thể bung ra một chút nàng bổ sung nói Chỉ có thể vùng ra một chút Nga, bằng không ngươi lại đi rồi ta thượng nơi nào khóc đi. Bùi tê hàn thực hiển nhiên là bị nàng sung sướng tới rồi, túi đầu cười nhạt, dựa theo hứa du du chỉ vùng ra một chút mà cách nói cầm dây chói lộng lỏng một chút. Như vậy, ấn đâu? Nàng gật gật đầu. Hai người tới rồi đại thông trên đường, đèn màu cao quải như ban ngày, nơi này cùng ban ngày cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, có lẽ là tỉ mỉ bố trí quá, nàng thấy ánh lửa bay tán loạn chung một đôi màu long linh hoạt vốn lượn du tẩu. Ở du long mặt sau, đi theo hai điều thật lớn long sư. Bộ ra phía dưới vũ giả, chân cẳng không biết có bao nhiêu linh hoạt, dương nhảy nhảy, đống nhiên một cái sư đầu liền mạo đến nàng trước mặt, hứa du du cao hứng mà tưởng vỗ tay, sau đó phát hiện một cái tay khác không có sức lực. Sư Minh, hảo xuất sắc. Nàng cười nói, hai người hướng nơi xa đi rồi chút, phía trước là hoa nhà sàn đội ngũ, lại đi phía trước nghe nói có hồ yêu biểu diễn ảo thuật, nàng cảm thấy mới lạ, liền lôi kéo bủi tê hàn cùng đi xem. Loạn sị bắt nhau tiếng người chung, pháo hoa phát ra trong đêm tối, đùi tê hàn hành tẩu ở trong đám người, ngoài ý muốn đáng chú ý, là không hợp nhau đáng chú ý. Trung quanh người đều ở âm ý, độc hắn một người là an tĩnh. Thật là chín cái đôi hổ ly sao. Hứa du, du nhìn thú lung đóng lại yêu thú giật mình nói. Nàng bên cạnh người nam tử thấy nàng là cái mới đến tiểu cô đương, cùng nàng giải thích nói, này tự nhiên, đây chính là tiền sư hoa đã nhiều năm thời gian du lịch Đại Giang Nam Bắc mới tìm được một cái. Lao lực trăm cây ngàn đắng mới đưa này hồ yêu cấp bắt được. Hứa Du Du, kia này hồ yêu muốn biểu diễn cái gì? Đoạt đuôi. Nam tử trả lời nói. Đoạt đuôi. Hứa Du Du chấn động. Nam tử cười nói, ngươi yên tâm, lại không phải thật sự đoạt đuôi, chỉ là diễn trò mà thôi. Liên tính là diễn trò, nàng cũng không quá muốn nhìn hồ yêu đoạt đuôi. Này nghe liền đau. Sư Minh, chúng ta bằng không đi nơi khác nhìn nhìn lại đi. Hứa Du Du nói. Nam tử chỉ điểm nói. Vậy các người hướng thanh sơn miếu bên kia đi thôi, nơi đó có nà diễn. đa tạ. Hứa du du đi được thời điểm, kia cửu vị hồ yêu đang bị thả ra, vòng quanh ở đây quần chúng vây quanh chạy, nó còn vì hóa hình người, tuyết trắng hồ ly Mao du quang thủy lượng, chạm đến giả không tránh được muốn sở thượng một phen. Nàng theo bản năng mà quay đầu lại, liền thấy kia cửu vị yêu hồ đã huyện hóa ra hình người, chẳng qua hắn cửu thiên cái đuôi như cũ là giữ lại ở sau người, nàng ánh mắt rời xuống rừng ở này hồ yêu ngự thượng. Sinh có như vậy một bộ diễm lệ vũ mị khuôn mặt, nó cư nhiên là cái nam yêu tinh nàng âm thầm giật mình. Thiên điệu huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật Nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Hai người đi vào thanh sơn miếu, cửa miếu giữa núi gần sông, một cái dòng suối nhỏ róc rách chạy qua. Cửa miếu trước chính vụ na diễn, thanh sơn miếu nơi này không biết so đại thông trên đường tối sầm nhiều ít lần, chỉ có chung quanh trạng hán cầm cây đuốc miệng phun ngọn lửa khi, nơi này mới trật lượng. Những cái đó khoa trương lệnh người đã gặp qua là không quên được mặt nạ, tục tăng phát vụng, trang điển hoa lệ, ở minh ám giao giới khi như ẩn như hiện, na mặt sau người nhảy vũ, này mặt nạ thượng hỉ nộ ai nhạc còn sẽ theo bọn họ vũ đạo mà thay đổi, thật là lệnh người xem thế là đủ rồi. Hứa du du ở trước nhất sườn, bỗng nhiên một cái mang theo vui mừng na mặt người ở nàng chung quanh đánh chuyển, chậm chạp không chịu rời đi, này na trên mặt biểu tình cực nhanh mà biến hóa, cuối cùng dừng lại ở một trương sát khí mọc lan tràn giận trên mặt. Hắn đột nhiên cúi người xuống tới, hứa du du vội sau này lui sợ hãi nhắm mắt lại. Bùi tê hàn dành trước nghiêng đi một bước, dùng nửa người đưa bọn họ ngăn cách, không có việc gì. Hứa du du lúc này mới mở mắt, bùi tê hàn liền hỏi nàng, đi sao? Nàng lắc đầu nói, ta tổng cảm giác quái quái, muốn lại nhiều xem một hồi, sư minh, có thể sao? Hảo, ta tùy ngươi. Hứa du du tiến lên một bước, đột nhiên cảm giác chính mình bên trái trên cổ tay giam cầm hoàn toàn không có, nàng cúi đầu nhìn lên nguyên lai là kia dây thừng hệ mang đã đưa khai rơi xuống đất nàng đem này nhặt lên để vào tiểu túi tiền nội ta tưởng ta không cần phải thứ này ta một nửa tâm thần đều đặt ở sư huynh trên người đâu nàng như vậy không ra không biết xấu hổ mà nói bùi tê hàn chỉ là thấp giọng ứng một câu liền ở không bên dưới Đúng nhiên cái kia lúc trước làm sợ hứa du du người lại vòng ở nàng bên cạnh người nàng theo bản năng mà muốn né tránh lại phát hiện người này cơ hồ là muốn đem nàng tứ phía vây đổ nàng hoảng loạn mà đi xem bùi tê hàn vô số mà hô câu sư minh bùi tê hàn vốn định bắt lấy hứa du du rời đi một câu ngẩng cao mà ngâm sướng tiếng vang sở hữu mang theo na mặt người đều xông thẳng lại đây hướng như vậy có chứa hiến tế tính chất cầu nguyện sẽ tu sĩ giống nhau không chuẩn lượng kiếm sử dụng linh lực hắn chỉ trần chờ một cái trước mắt hứa du du liền bị mọi người vây quanh tới rồi sơn miếu trước tế giữa sân bùi tê hàn sắc mặt trầm đến lợi hại giữa mày ninh thành một cái chữ xuyên ánh mắt chút nào không buông biếng nhắc mà nhìn trầm trầm hứa du du cái kia phương hướng xem. Hứa Du Du bị người nọ vây quanh vọt vào tế tràng, bốn phía mang na mặt khiêu vũ người ở nàng trung quanh dần dần làm thành một vòng tròn, nàng bị nhốt ở cái này trong vòng. Nói không hoàng hốt đó là giả, sở hữu na mặt đồng loạt biến thành một cái khỏe miệng dương khoa trương độ cung gương mặt tươi cười, các màu màu mặt ngay sau đó đồng loạt biến thành hồng bạch hai mặt, bọn họ vây quanh nàng vòng a vòng, xem Hứa Du Du trong lòng thẳng phát mao. Lại một đạo hỏa phun ra khi nàng tầm mắt lướt qua vũ vòng đây, dừng lại ở kia nói chú lập bạch trí liệt lượng. Nàng an lòng xuống dưới một chút, có bùi tê hắn ở, nàng đảo thật không đến mức ra cái gì nguy hiểm. Có lẽ này chỉ là bọn hắn một loại hình thức, sẽ mời vây xem người qua đường cùng nhau tiến vào hô động mà thôi. Nàng trong lòng đang nghĩ ngợi tới, nguyên bản vững vàng vòng bỗng nhiên bay nhanh vận chuyển lên, mau đến chỉ có thể làm người thấy tan ảnh. Nàng đột nhiên quay đầu lại, liền thấy này vòng sau ra tới một người, đứng ở nàng phía sau bất động, người này trên mặt mặt nạ chuyển biến vì toàn hồng dẫn mặt, kia màu đỏ tươi đẹp ước tác, làm nhân tâm trung buồn trồ theo hắn hoạt động hắn mặt nạ thượng hồng chậm rãi bị màu trắng sở nhuộm dần tình cảnh này rất là quỷ dị nàng trong cổ họng khẽ nhúc đích, từng bước sau này triệt đâu giống người này rơi bước ảo ảnh một hồi hình như là ở nàng phía sau một hồi lại nếu ở nàng bên cạnh người nhất thời lại phảng phất ở nàng trước người người này tới gần nàng nghe thấy được một cổ nùng liệt có chứa thành kính khí hương cho vị người này nắm lấy không chừng thân hình tựa hồ là ổn định xuống dưới hứa du du tập trung nhìn vào lập tức cái này tâm hảo tựa đều đã nhảy tới cổ họng này na mặt cùng nàng chỉ có năm ngón tay khoảng cách lúc sáng lúc tối mà bóng đêm bỗng nhiên chật lượng đem biến hóa muôn vàn na mặt chiếu đến dị thường thanh tỉnh nay mặt trên là một chương cực kỳ vặn vẹo thống khổ mặt trắng toàn bộ ngũ quan đều rảo ở cùng nhau chỉ có kia đỏ sẫm môi còn ở khoa trương cười to nàng lặp lại ở ngâm sướng trong tiếng nghe thấy được ha ha ha mà tiếng cười dị thường đáng sợ nàng bị dọa đến ngừng thở một trận choáng váng trên người lại hình như có thứ gì ở chóc bùi tê hàn nhìn một cái quang đoàn từ hứa du du trên người phiêu ra hán thanh tuấn vô song trên mặt hiện ra một tia lo lắng tọa vứt bỏ quy củ cất bước đi vào quang đoàn từ nàng trên trán hiện lên mang theo na mặt người vươn tay tiếp nhận mặt nạ một lần nữa trở lại một trương bình dị gần gũi nhạc trên mặt mặt nạ thượng đôi mắt đánh giá trên tay nghỉ ngơi quang đoàn bay nhanh chuyển động bùi tê hàn đẩy ra đám người tới thứ ngữ khí không tốt nói còn trở về người nọ quả thực như bùi tê hàn lời nói Đem quang đoàn lần nữa đưa về thân thể của nàng Trung Du Du Hứa Du Du lúc này mới tỉnh thần Sư Minh Trên mặt nàng thanh một trận bạch một trận mà Ôm cánh tay hắn vùi đầu không nói Tựa hồ là thật sự bị dọa đến không nhẹ Người nọ đem chính mình na mặt tháo xuống Cười ha hả mà cùng hứa Du Du nói một tiếng Xin lỗi, tiểu cô nương Bị dọa đến không nhẹ đi Na vũ đã đỉnh Thanh sơn miếu trước điểm khởi đèn lồng Hứa Du Du nghe tiếng lén lút tự bùi tê hàn ống tay áo trung lộ ra một đôi mắt Kia mặt nạ phía dưới thế nhưng là một cái lao giả xinh trắng bóng râu cùng tóc bộ dáng nhìn người còn già mà không đứng đắn đột nhiên dọa nàng cái này nhát gan người trẻ tuổi ân hứa du du giàu dĩ mà lên tiếng lao giả ý cười lớn hơn nữa chút nói không có việc gì không có việc gì chỉ là một hồi vũ diễn mà thôi bất quá hắn chuyện vừa chuyển chứng kiến tức là mệnh cách cô nương ngươi chứng kiến chính là một chương cực hai mặt cực hai nàng gắt gao mà bắt lấy bùi tê hàn cánh tay Hỏi, đây là cái gì? Tiểu lão đầu hơi hơi mỉm cười, thần bí nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Tiểu lão đầu lại hỏi, ngươi biết từ ngươi trong thân thể bay ra chính là thứ gì sao? Hứa du du giật mình nói, ngài biết. Thứ này nếu ngươi đều chưa từng biết được nó lai lịch, ta lại như thế nào biết? Tiểu lão đầu cười nói, chỉ là ta coi thứ này ta thật sự, ngày sau ngươi sợ lại họa loạn con thân. Ngươi này càng nói càng ta hồ, bước tiếp theo nên sẽ không muốn tới đẩy mạnh tiêu thụ hắn cái gì sản phẩm làm cho nàng tiêu tiền tiêu thai. Sư Minh, chúng ta đi thôi. Nàng càng xem người này càng giống một cái kẻ lừa đảo, tới rồi yên lặng chỗ, bùi tê hàn đem trên người nàng chấn linh ngọc gỡ xuống. Có thứ này, nàng trong thân thể linh đoàn không nên xuất hiện mới là. Ngươi vừa mới thấy cái gì? Hắn hỏi. Hứa Du Du ra dáng ra hình mà cùng hắn miêu tả một lần, lược hiện lo lắng hỏi hắn, Sư Minh, người kia nói được là thật vậy chăng? Bùi tê hàn rót vào một chút linh lực tiến vào ngọc bội trung. Lại thế nàng đem Trấn Linh Ngọc một lần nữa hệ hảo, giả dối hư hảo sự tình. Người còn muốn đi nào? Nghe nói gương sáng hồ nơi đó còn có người ở nhảy trong hồ vũ, chúng ta xem xong cái này liền sẽ khách điếm được không? Nàng sắc mặt lần nữa hồng nhuận lên, tựa hồ là đã tử mới vừa rồi kinh hách trung thoát thân. Hảo! Gương sáng hồ! Thật lớn nước gợn từ chính giữa hồ đẩy ra, từ đáy hồ chậm dai dâng lên một cái thật lớn hồng cổ, trường màu trắng lụa xa ở cổ biên đang chéo, lụa trắng thượng áo lam nữ tử nhẹ mạn thân mình từ phía trên rất xuống nàng nhẹ đạp một bước cổ mặt liền vang một tiếng tiếng trống khi thì hoang khi thì cấp vũ vây ở nàng dưới thân chặn ra tựa kích động nước gợn chung một đoá hương diễm lam sắc yêu cơ vũ khúc ngừng lùa mỏng phi dương vũ cơ cánh tay giải tham qua đỉnh đầu ngay sau đó một đạo pháo hoa sông lên thiên ánh lửa chiếu sáng lên mỗi người mặt chốc lát gian đất rung núi chuyển mãnh liệt mà hồ nước chụp lên bờ lấy thủy hóa rồng ba điều rồng nước ở vũ cơ bên cạnh người du vũ hảo không lệnh người kích động cực kỳ hâm mộ hứa du du vội vàng vỗ tay huyến hô bùi tê hàn trong mắt gợn sóng bất kinh có lẽ là sợ người lại lần nữa chạy trốn hắn nắm lấy hứa du du thủ đoạn hồi khách điếm du thần chi dạ kết thúc hảo nàng không lại ở lâu đi theo bùi tê hàn hướng khách điếm phương hướng đi ở tầng tầng lớp lớp bóng người chung nàng nhìn thấy kia nói trương dương hỏa hồng sắc muốn hay không đi chào hỏi một cái đâu nàng như vậy nghĩ lại thấy bùi tê hàn mang theo nàng đi được càng thêm nhanh Nàng hơi nghi hoặc hỏi, "Sư huynh là có cái gì việc gấp suốt ruột trở về sao?" Nàng bên cạnh người, ba cái hán tử say siêu xiêu vẹo vẹo mà chiều bên này đâm lại đây, hắn nháy mắt xuất kiếm, trường kiếm hoành ở nàng phía sau, những cái đó hán tử say thấy như thế băng hàn một phen bảo kiếm, liền cũng không dám lại hướng bên này lại đây. Hắn thu kiếm, không nói hai lời mà dẫn dắt nàng đi được càng nhanh chút, Hứa Du Du quay đầu lại đi xem, dùng thứ cũng không biết lưu đi nơi nào, tính dù sao về sau có rất nhiều gặp mặt cơ hội đột nhiên bùi tê hàn dừng chân nghỉ chân hứa du du theo hắn tầm mắt nhìn lại liền thấy dung thứ ngăn ở bọn họ đường đi thượng nhìn thấy hứa du du hắn tả khí mà nhún mày hướng nàng dùng ra câu hồn cười xảo a tiểu tiên tri ngươi đi đâu ta phải về khách điếm nàng hỏi phủ nha đối với ngươi lệnh truy nã không phải còn không có giải trừ sao ngươi không làm ngụy trang liền dám ra đây chạy loạn không sợ bị chảo a ngươi dung thứ cố ý theo nàng nói sợ a như thế nào không sợ ta bị bắt nhưng đến thỉnh ngươi khi ta nộp tiền bảo lãnh người ta mới không cần đâu hứa du du ngạo nghễ mà giơ lên mặt giúp ngươi ta lại không có gì chỗ tốt dung thứ nói ngươi như thế nào biết không có gì chỗ tốt đâu cùng ta đi cái địa phương ta dẫn ngươi đi xem cái đồ vật bảo đảm làm ngươi thích hứa du du tới hứng thú là cái gì kỳ chân dị bảo sao kia có xinh đẹp hay không a có thể xứng đôi ta sao ngươi có phải hay không muốn tặng cho ta khương phủ như vậy có tiền Tuy ý đưa nàng vài món bảo vật nàng đời này cũng liền không lo, tuy rằng nàng cũng không kém tiền, nhưng người như thế nào sẽ ngại tiền nhiều đâu. Liền tính không phải khương phủ ra tay, Dung Thứ mấy năm nay ở trên giang hồ khắp nơi du lịch, trong tay nhiều ít cũng nắm chặt không ít hảo bảo bối. Cùng ta tới chẳng phải sẽ biết. Dung Thứ dụ dỗ nói, nhưng là có thể hay không được đến nó, phải xem chính ngươi bản lĩnh. Hảo nha hảo nha. du thần sẽ kết thúc, tuy đã là đêm khuya, nhưng nàng cảm xúc mênh ngông. Nghĩ đến ban đêm cũng khó có thể đi vào giấc ngủ, không bằng đi theo Dung Thứ đi ra ngoài nhìn xem. Nàng mới đi một bước, trên cổ tay treo một đạo sức nắm, Bùi Tê Hàn dắt nàng thời điểm không dùng như thế nào lực, cơ hồ làm người không cảm giác được nàng là bị nắm, này sẽ cùng Dung Thứ nói một hồi lời nói, nàng cơ hồ liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Sư Minh Nàng nhược nhược mà hô hắn một tiếng, nửa ngày không thấy Bùi Tê Hàn buông tay. Dung Thứ rất có hứng thú mà nhìn Bùi Tê Hàn ngón tay càng thêm trói chặt cảm thấy hảo chơi trong lòng nổi lên vui đùa chi ý nam nữ có khác hai người dắt ở bên nhau cũng không sợ người khác hiểu lầm nói hắn đi đến hứa du du trước mặt hơi cung hạ thân tử nhìn thằng nàng tiểu tiên chi chính là có người trong lòng đúng không ách không có nàng thề thốt phủ nhận dùng thứ gia hỏa này hiện tại để cái này làm cái gì tịnh cho nàng quấy dối nga hắn ánh mắt phiêu ở bọn họ tương liên lụy thủ đoạn chỗ nói như vậy nói các ngươi lại càng không nên nắm một khối Nếu là làm có tâm duyệt chúng ta tiểu tiên chi nam tử thấy, kia như thế nào hảo, nhiều đả thương người tâm a ngươi nói có phải hay không? Hứa Du Du. Dung thư ngươi phát cái gì thần kinh đâu? Dung thư ôm cánh tay, hắn từ trước đến nay sẽ đem vui lùa nói đến thật giả không tiện, ta kiến thị, không được sao? Ngươi thiếu tới Hứa Du Du nghiêm mặt nói, nói đứng đắn, ngươi muốn mang ta đi nhìn cái gì? Ngươi làm hắn trước buông tay ta liền nói. Dung thư nói: Sư huynh bùi tê hàn ở nàng nhìn chăm chú hạ không tình nguyện mà buông ra tay, chuyển mắt nhìn Dung Thứ, trong mắt không thiếu có chút địch ý người này âm hồn không tan mà quân lấy nàng, trốn không thoát. Hùng chi, hứa du du nàng, bọn họ rõ ràng chỉ thấy quá vài lần, lại có thể hôn đến như thế hiểu biết, nàng nói nhất hiểu biết Dung Thứ, nàng. Hắn đã không muốn ở thâm tưởng. Dung Thứ không nhanh không chậm nói, hôn Nguyên Châu, ngươi không phải cảm thấy hứng thú sao? Hôn Nguyên Châu. Dung Thứ, một câu có đi hay không? Hứa Du Du gật đầu như tỏi đảo, đi đi đi đi, ta đi. Quả nhiên là dung kiến Du thân đệ đệ, loại này thời điểm đều có thể đi cửa sau, nếu là hôn Nguyên Châu, kia nàng đại khái chỉ có thể xa xem không thể dâm loạn. Hứa Du Du nói, ta đây muốn mang theo ta sư huynh cùng đi. Dung Thứ rất là ghét bỏ nói, mang theo ngươi sư huynh cùng nhau. Ngươi cùng ngươi sư huynh là liên thể anh sao? Như thế nào hồi hồi đều một tấc cũng không rời. Cái gì sao? Hứa Du Du đông nhiên triệt khai một bước. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Ngươi đi có thể, nhưng ngươi sư huynh không được. Ba người mục tiêu quá lớn, chúng ta hai người vừa vặn đi vào. Dung thư nói. Thấy hứa du du còn ở do dự mà. Dung thư nói cười tự nhiên mà nhắc nhở. Ngươi lúc trước vẫn luôn không nhìn thấy ngươi sư huynh sắc mặt sao. Hắn rõ ràng chính là không nghĩ xem nhảm chán du thân sẽ. Bất quá là ở nhân nhượng ngươi thôi. Ngươi hiện tại đi theo ta đi, cũng coi như là giúp hắn một cái bội. Ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta. Hứa du du kinh ngạc dung thứ không nói là cũng không nói không phải nàng ghé mắt nhìn bùi tê hàn hắn sắc thật thích hợp như vậy náo nhiệt cảnh tượng không hợp nhau hắn quanh thân như là thiên nhiên hình thành một đạo cái chắn dường như đem hắn ngăn cách bên ngoài nếu là hắn thật sự vạn phần miễn cưỡng chỉ là ở nhân ngựa hắn lại không cách nào hưởng thụ đến trong đó lạc thú ngày sau nàng liền không lôi kéo khắp nơi hắn chạy lung tung kia sư huynh về trước khách điếm đi hứa du du đi đến dung thứ bên cạnh người ta đi xem hôn nguyên châu trông như thế nào bùi tê hàn vẫn chưa mở miệng giữ lại hứa du du lâm hành hết sức hắn thần sắc bất thiện xẻo dung thứ liếc mắt một cái lạnh lùng trên mặt lộ ra hạt khí dung thứ thản nhiên mà chịu khoe môi ngậm cười hứa du du cùng bùi tê hàn nói xong đường dung thứ mang theo nàng rời đi hai người thượng tiểu. nay trên cầu mà cước có chút địa vị như đi vào coi thần tiên đêm đó duyên lan đều cắm không ít hồng tinh kỳ gió thổi cờ xí phấp phới như đi vào coi thần tiên đội danh dự từng từ này đi qua rơi xuống đầy đất vân hữu kỳ hoa cùng màu sắc rực rỡ phúc giấy Nàng hôm nay một thân phấn trang, tà váy lay động, đi một bước, ân hưởng vạn giảm phúc trạch. Hai người đi đến cầu hình vòm trung ương, tạ tay đột vang, kỳ tung linh len keng len keng mà ở nàng bên hông ngảy lên, kia động tĩnh như thế nào cũng ngăn không được, thanh thúy mà kim linh thanh truyền khắp cả tòa cầu hình vòm. Hứa Du Du lòng có sợ cảm, phủ một hồi thân, liền thấy kiều đế kia một đạo thanh lãnh bạch khí đi, đi hè, nguyệt quải cao trì, lui tới đám người cũng không đoạn mà từ hắn bên cạnh người trải qua, hắn tự bất động như núi. Giống như một tôn dùng bạch ngọc điêu thành tôn giống đứng ở kiều đế Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn Trong lòng lần đầu tiên thanh tỉnh mà nhận thức nói nàng ở nhìn xuống hắn Nhìn xuống bùi tê hàn Nhìn xuống nàng đã từng cảm thấy cao cao tại thượng không nhiễm bùn đất trích tiên kiều đế, bùi tê hàn chính thật sâu mà đang nhìn nàng Trong đêm tối, nàng lại cảm thấy hắn ánh mắt khác thường mà nóng rực, Bên hông kỳ tung linh vẫn luôn ở vàng Nàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng che lại Hứa du du Bùi Tê hàn tiếng nói ở bóng đêm phụ trợ hạ bằng thêm ba phần thâm trầm. Hắn muốn là trân trọng mà ở kêu tên nàng. Hai người cách nửa kiều khoảng cách. Hắn này một tiếng truyền tới Hứa Du Du lô thai, nàng nghe cư nhiên sẽ cảm thấy Bùi Tê Hàn luyến tiếc nàng. Luyến tiếc nàng đi theo dung thứ đi. Vô cùng đơn giản ba chữ tất cả đều là giữ lại. Hứa Du Du cảm thấy chính mình khẳng định không phải điên rồi, chính là mất trí. Nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Nàng cảm thấy Bùi Tê Hàn còn có chuyện phải đối nàng giảng vì thế nàng liền tại chỗ chờ, chờ hắn mở miệng. nàng tường liền tính hiện tại Bùi Tê Hàn nói làm nàng trở về, không cần cùng dung thứ đi, nàng cũng nhất định lập tức cho phép. tung ta tung tăng mà liền đi theo hắn đi trở về. Hôn Nguyên Châu nơi nào có sư huynh tới quan trọng. nàng sư huynh cùng trước kia không lớn giống nhau, nàng chờ. hai người ở trên cầu xa xa tương vọng. Bùi Tê Hàn xúc ở tay háo tay hơi hơi nắm chặt thành quyền. Hạo Nguyệt nàng hàn dặm, gió mạnh cuốn hồng kỳ ở nàng phía sau phô khai trên người nàng Nguyệt Hoa chính thịnh. Hắn nhìn lên nàng, giống như nhìn lên vành trăng sáng kia. Thiên luân vạn ngữ đều ở không nói chung. Hứa Du Du chờ, không chờ đến hắn lời nói, Dung Thứ ỉ lan xem náo nhiệt giống nhau mà đi nhìn, hắn giơ tay dàn ở chính mình trên trán, hồng y cùng trường, kỳ tưng, dung, hóa thành nhất thể. Hắn đứng dậy đi đến Hứa Du Du bên cạnh người giơ tay đáp thượng nàng vai, kết thúc trận này không nói gì tương vọng. Hứa Du Du lấy lại tinh thần, ném ra một đạo hứa hẹn, "Sư Minh, ta sẽ thực mau trở lại." Nàng xoay người, cùng dung thứ đồng loạt rời đi, kỳ tung linh lại chưa văng quá. Bùi Tê Hàn tại đây kiểu đế đứng yên thật lâu, lâu đến bóng người giao điệp trên cầu chỉ trống rỗng mà dư lại đầy đất loang lổ ánh trăng. Cả tòa ẩm ỉ giang ấp thành an tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn cực đại trăng tròn, hoang mang, lại rõ ràng, hắn cuối cùng là nhấc chân chậm rãi bước đi ở trên cầu. Bùi Tê Hàn ở cầu hình vòm trung ương khi lần nữa ngẩng đầu xem, bầu trời ánh trăng đi theo hắn đi rồi một đường, hắn mặt mày hiện lên một cõi buồn bã, rõ ràng hắn ánh trăng đã cách hắn đã đi xa. Dung Thứ muốn mang nàng đi đại thông phố Tàng Bảo Cát, kia chỗ ly này còn có chút khoảng cách, hứa du du đi ở nửa đường hỏi hắn. Dung Thứ, người đối giang ấp na mặt có hiểu biết sao? Na mặt. Dung Thứ nói, người đi thanh sơn miếu nhìn na vũ cùng na diễn. Ân hứa du du đem chính mình tao ngộ cùng hoang mang giảng cho hắn nghe, cho nên ngươi biết cực ai mặt ý nghĩa cái gì sao? Cực ai, tên này vừa nghe liền không phải cái hảo dấu hiệu, nàng đông nhiên nhớ tới cái loại này mặt trắng, tức khắc ôm cánh tay. Gương mặt kia hồi tưởng lên vẫn là làm người hoảng sợ. Dung thứ không chính diện trả lời, ngược lại trêu chọc nàng nói, ngươi không phải tiên tri sao? Như thế nào liền này đó đảo còn muốn tới hỏi ta? Là tiên tri không sai a hứa du du nói, chính là tiên tri biết người khác mà không tự biết, đơn giản như vậy đạo lý ngươi hẳn là hiểu đi. Dung thứ lười biếng mà nói, ngươi cùng với mỗi ngày lải nha lải nhải tưởng này đó, không bằng làm đến nơi đến trốn nhiều tăng cường chính mình tu vi. Nói cách khác, ngươi không tin này đó là... Hứa du du hầu nghi nói. Dung thư xoay người, tán quyện gật gật đầu. Hứa du du trong lòng lộn bột một tiếng, nàng trên mặt duy trì chấn tĩnh. Vậy ngươi vì cái gì còn tin tưởng lời nói của ta? Ai nói ta tin tưởng ngươi lời nói? Dung thư ánh mắt sáng ngời. Hứa du du ý cởi cương ở khoe miệng, nàng phát hiện chính mình hình như là quá mức với tin tưởng dung thư. Hắn người này trong nguyên tắc liền mặt người dạ thú, nàng hiện tại trải qua vẫn là trong nguyên tắc ít ỏi vài nét bút liền mang quá nội dung. Vạn nhất Dung Thứ thật nổi điên bắt cóc nữ tử tới lộng tà ma ngoại đạo cũng không phải không có khả năng. Con đường này là đi dám bảo cắp đi, ta thấy thế nào không rất giống đâu. Nàng trên mặt ha hả cười, lòng bàn chân mặt du nháy mắt liền chạy. Dung Thứ không cần tốn nhiều sức mà đuổi theo, thưởng lâm trận bỏ chạy. Dung Thứ, ngươi sẽ không thật là bắt cóc thiếu nữ hung thủ đi. Nàng có chút khó chịu, không thể tin tưởng nói, thiên nột, mệt ta như vậy tin tưởng ngươi. Dung Thứ ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc này, quá xấu rồi. Về sau sẽ gặp báo ứng Nàng khó khăn lắm sau này lui Dung Thứ từng bước ép sát Hắn một bàn tay che khuất nàng đôi mắt Theo sau hứa Du Du liền cảm thấy chính mình khinh phiêu phiêu mà thăng lên Thiểu tiên tri Ta sẽ làm ngươi được chết một cách thống khoái một chút mươi 67 Tàng bảo các nội Hứa Du Du đối với Dung Thứ trợn mắt giận nhìn Nàng hơi có khóc nước nở Dung Thứ không biết từ nơi đó làm tới một phương khăn tay ném cho nàng Được rồi Đừng khóc Xem ngươi sợ tới mức Thấy hắn nói cười yên yến, không hề có hối cải bộ dáng, nàng tức giận đến thẳng yến, yến răng, xoay người liền chuẩn bị đi. Dung thứ thấy thế vội vàng giữ chặt nàng, không phải muốn tới xem hôn nguyên châu sao. Còn xem không xem. Nàng dứt khoát lưu loát mà vớt mở dung thứ tay, không nhìn, tai kiến. Dung thứ thân hình tựa phong, khoảnh khắc liền rửa cửa ngăn lại nàng đường đi, ta có như vậy dọa người sao. Người khóc lâu như vậy, còn không chê mệt đâu. Hứa du du hung hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Một con trắng non mà bàn tay đến hắn trước mắt. Cái gì? Dung thứ trên mặt có chút nghi hoặc. Đương nhiên là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, mau bồi ta. Nàng đúng lý hợp tình nói. Hành dung thứ nhận tài, nghĩ muốn cái gì? Muốn chân quý, giá trị thiên kim, bảo đảm giá trị tiền gửi. Nàng đầu ngón tay giật giật, thúc giục nói, mau chút cho ta, ta đây liền không khóc cũng không náo loạn. Sau đó ngươi còn muốn thế, về sau không bao giờ làm ta sợ, bằng không kiếp sau biến phì heo. Thấy hứa du du chấp nhất như thế, hắn cười đồng ý, hành hành hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Thẳng đến dung thư ấn nàng yêu cầu làm xong sau, hứa du du lúc này mới đi theo dung thư tránh đi tàng bảo các cơ quan. Cuối cùng hai người dừng lại ở một cái bị phù chú trận pháp quay chung quanh loại nhỏ đài quan sát trước. kia mặt trên, một viên hạt châu thình lình đứng xứng xứng. Khó trách tu tiên giới người đều muốn được đến nó, nàng một tới gần liền cảm giác này hạt châu ẩn chứa vô hạn linh lực. Đối với hiện giờ linh khí loang vân lục tới nói Thứ này xuất thế, tất sẽ khiến cho bách ra tranh đoạt. Dung Thứ nhắc nhở nàng, thiết không thể rỗi tay đi chạm vào, này mặt trên pháp trận cực kỳ phức tạp, hơi có vô ý liền sẽ lọt vào nó công kích, nếu tàng bảo các cảnh báo một vang, tưởng lông tóc không tổn hao gì đi ra ngoài kia nhưng khó với lên trời. Hứa Du Du gật gật đầu, Dung Thứ, ngươi muốn hôn Nguyên Châu làm gì? Dung Thứ không đáp hỏi lại, vậy ngươi lại muốn hôn Nguyên Châu làm cái gì? Kéo búa bao, ai thua ai chưa nói? Hứa Du Du nghịch ngầm nói sau đó nàng ra cục đá dùng thứ ra kéo hứa du du cười hì hì nhướng mày nói ngươi thua ngươi nói trước đi cứu người hắn lời ít mà ý nhiều hứa du du hiểu rõ cùng nàng phỏng đoán không kém nhưng nguyên tắc chung dung thứ cứu đỗ hoài vi cũng không phải là dùng hôn nguyên châu huống hồ hôn nguyên châu cũng không có có thể làm người khởi tử hồi sinh công hiệu hôn nguyên châu đối với ngươi vô dụng nàng nói dùng thứ ngoài cười nhưng trong không cười ngươi là cố ý nói như vậy Hứa Du Du thẳng thắn thành khẩn nói, ta không có, ngươi tin hay không tùy thích. Vậy ngươi vì sao muốn hôn Nguyên Châu? Hứa Du Du là nhà ta sư phụ để cho ta tới lấy. Vậy xem ai đoạt đến qua. Dung thư nhớ lại bùi tê hàn, cái này lạnh lùng lăng liệt thanh niên. Ở tu tiên giới này trẻ tuổi trung chỉ có hắn tu vi có thể vào hắn mắt, chỉ là bùi tê hàn vô tình cùng hắn giao phong, này nhưng làm hắn hưng thú đại suy giảm. Nguyên chiếu thành tư biệt, giang ấp gặp lại, hắn phát hiện chút thú vị đồ vật rất là chờ mong có thể cùng ngươi sư huynh có thống khoái một trận chiến hứa du du chuyên chú mà nhìn hôn nguyên châu thuận miệng có lệ hắn một câu ta đây phỏng chừng các ngươi hai cái khó phân thắng bại không đợi chân chính giao thủ ngày ấy kết quả ai có thể biết đâu dung thứ hoạt động chính mình bước chân đứng thẳng ở hứa du du phía sau hắn tản mạn ngự khí bỗng nhiên đứng đắn lên rồi sau đó mệnh lệnh giống nhau mà đối nàng nói hứa du du nhìn ta đôi mắt người này lại phát cái gì điên đâu nàng quay đầu xem qua đi Dung thứ trong ánh mắt nổi lên một mặt yêu diễm hồng quang, một mặt tà tứ mây tía xuyên thấu qua con ngươi đi qua tiến nàng trong mắt. Nửa ngày sau, dung thứ nhíu mày, Hứa du du vui vừa nói, ngươi vừa mới là được bệnh đau mắt sao. Dứt lời, nàng hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, dung thứ mới vừa rồi là ở đối nàng sử dụng mị hoặc thuật. Nguyên tắc chung dung thứ đó là dùng này yêu tà thuật pháp từ người khác trong miệng thám thính tin tức, dựa vào này nhất chiêu. Hắn tìm biến đại giang nam bắc các loại sách cổ thượng thiên tài địa bảo tới cứu nàng sư tỷ. Hắn bị đuổi ra phiêu miểu tông cũng là ứng vì tu tập này đó tà môn ma đạo. Mọi người đều không biết hắn tu tập cụ thể thuật thức, chỉ biết hắn luyện tà thuật mê hoặc nhân tâm. Dung thứ một chương yêu dã mặt liền cũng đủ mê hoặc nhân tâm. Hảo a ngươi cái dung thứ, mệt ta như vậy tin tưởng ngươi, cư nhiên đối ta dùng mị hoặc thuật tâm ta. Ngươi như thế nào biết ta sẽ mị hoặc thuật? Dung thứ kinh ngạc. Trên đời này biết hắn sẽ này yêu thuật người đã thiếu càng thêm thiếu, hắn không cảm thấy hứa du du sẽ là kia trong đó một người. Hứa du du ngạo khi nói, ta là ai? Ta chính là tiên tri, ta đương nhiên biết. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ, dung thứ tới gần nàng, ngươi có thể không trúng chiêu, ta gương mặt này là không đủ mị hoặc ngươi. Nghe vậy, hứa du du sát có chuyện lạ gật gật đầu, ngươi so với ta sư huynh nhưng kém xa. Dung thứ lời nói đùa, ta đây lần sau liền hóa thành bùi tê hàn bộ dáng ngươi còn giả hắn ngươi hóa thành cho ta đều có thể nhận ra ngươi nàng hào ngôn nói dung thư chống cằm người suy tư chuyện này tính khả thi giây lát sau hắn nói đùi tê hàn kia trương băng sơn xú mặt vẫn là thực hảo giả trang không được ngươi nói như vậy hắn hứa du du nháy mắt bản khởi một khuôn mặt dung thư cười nói ta nói hắn cái gì dưới bầu trời này liền ngươi sư huynh kiều quý người khác liền nói đều không nói được hứa du du gả con mổ thóc tựa gật đầu nàng nghiêm túc Dung Thứ cười cười, không nói chuyện. Nàng bẻ hồi chính đề, ngươi muốn dùng mị hoặc thuật hỏi ta cái gì, không ngại rác mặt hỏi, chỉ cần ta biết đến, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Thật sự. Đương nhiên, ta đối với ngươi không nói dối. Nàng nói. Dung Thứ nghĩ tới nghĩ lui, chọn một cái quan trọng phải hỏi, nếu ngươi nói hốn Nguyên Châu cứu không được sư tỷ của ta, kia cái gì có thể cứu nàng. Ngươi trước muốn đi đông phụ tìm nuốt nàng nói còn chưa dứt lời, liền không hề có thể phát ra bất luận cái gì thanh âm. Quả nhiên, Tư Ngọc là không cho phép nàng bị tấu. Nàng đem chính mình trong miệng nói trở về nuốt. Đáng tiếc nói, ta là thật sự tưởng nói cho ngươi, chính là thiên cơ không thể tiết lộ. Đông phụ, hắn rất là cảm hoài mà niệm tên này, nơi này hắn thật sự là quá quen thuộc. Mỗi năm đều đi, mỗi năm đều không thu hoạch được gì. Nuốt, là thôn Hải phiên sao? Dung thứ cân nhắc nói, thôn Hải phiên đã có trăm năm chưa từng hiện thế, muốn tìm được thôn Hải phiên khó như lên trời. Hứa Du Du mắt sáng rực lên một chút. Dung thứ quả nhiên là nam chủ A, nộ tính thật cao. Hành, tiểu tiên tri, ngươi kiến nghị ta nhớ kỹ. Hắn tạm dừng, hôn Nguyên Châu, ta nhất định phải được. Hứa du du đoạt đáp nói, ta cũng nhất định phải được. Hai người nhìn nhau cười. Tăng bảo các cửa phòng đống nhiên mở ra, từ ngoại tiến vào một cái tóc trắng xóa mà tiểu lao đầu, quát lớn thanh khởi, là nơi nào tới tiểu mau tặc. Ngài, người này còn không phải là ở thanh sơn miếu na vũ thượng dọa hắn người kia sao là ngươi cái này nữ hoa hoa nha, ngươi cũng muốn này hôn nguyên châu. tiểu lão đầu nói muốn được đến hôn nguyên châu có tam xem, ai có thể phù hợp này tam xem, này hôn nguyên châu đó là ai? nào tam xem, vừa thấy tiền tài nhị xem tu vi, tam xem duyên phận. tiểu lão đầu vớt ve chính mình tròng dâu nói, hắn trong mắt ngậm cười ý hỏi hứa du du nói, không biết vị này tiểu hưu phụ họa kia hạng nhất. hứa du du nói ta có tiền. tiểu lão đầu nói tiền chỉ là đệ nhất buồn, muốn này hôn nguyên châu mua cái tư cách đều yêu cầu một trăm vạn lượng hoàng kim ta không nghe lầm đi một trăm vạn lượng hoàng kim phòng chứng đem toàn bộ đồng lâm sơn bán bọn họ cái này tiểu môn tiểu phái mới có thể thấu đủ một trăm vạn lượng hoàng kim ngươi lấy không ra tiểu lão đầu hỏi hứa du du còn ở hoàng hốt chung ta yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh trước tiểu lão đầu xem nàng bộ dáng thảo hỉ chính mình lúc trước lại từng dọa qua nàng liền nói có tiền cũng không nhất định có thể hành còn phải xem duyên phận Nếu là vô duyên này Hỗn nguyên châu cũng cương cầu không tới. Nàng xem như nghe minh bạch, nay tiểu lão đầu bản tính đánh đến tinh, nàng chọc chọc Dung Thứ cánh tay, nhỏ giọng nói, này còn không phải là tay không bộ bạch là sao. Tiểu lão đầu nghe thấy cười cười nói, cũng không phải, cũng không phải, đây là ý trời. Đi ra dám bảo các, nàng không xác định hỏi bên cạnh Dung Thứ, một trăm vạn lượng, vẫn là hoàng kim, ta thật sự không có làm ngậu. Nhiều như vậy tiền, đến ấn dương ấn dương dùng xe kéo đi. Dung Thứ gật gật đầu. Vậy ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Nàng hỏi. Ta tự nhiên là không có tiền, nhưng Khương Phủ có tiền A. Hắn nói. Hứa du du nghĩ thầm cũng là, Khương Phủ có tiền, đồng lâm sơn nghèo A, dám bảo hội sắp tới, chẳng lẽ bọn họ muốn lo liệu môn phái ác nhân thuộc tính, lập tức đi ra ngoài đánh cướp sao? Nàng nhưng làm không tới việc này. Bùi tê hàn hắn cũng không giống như là có thể làm ra như thế phát rổ việc người. Nàng trở về khách điếm, bùi tê hàn còn chưa nghỉ ngơi, nàng đem việc này báo cho. Bùi tê hàn an ủi nàng nói, ngươi không cần vì thế ưu phiền. Nàng hiếu kỳ nói, đồng lâm sơn đâu ra nhiều như vậy tiền đâu. Bùi tê hàn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, tổ truyền. Nghi hoặc đã giải, nàng đứng dậy phải đi, bùi tê hàn liễm thanh hỏi nàng, ngươi cùng dung thứ. Hắn lời nói chỉ nói nửa câu, hứa Du Du lại có thể rõ ràng mà biết hắn muốn hỏi cái gì, nàng mau khẩu nói thẳng nói, bằng Hữu, là bạn thân. Bằng Hữu hắn nỉ non, ngay sau đó hỏi, ngươi cùng ai đều là bằng hữu sao? Đã từng nàng cũng là đối hắn nói như vậy. Hứa du du ừ một tiếng, kêu đương nhiên, ngũ hồ tứ hải toàn huynh đệ sao, thêm một cái bằng hữu liền ít đi một cái địch nhân. Thì ra là thế. Bùi tê hàn không mặn không nhặt mà đáp lời một câu, kinh nghe hàn khí sâu kín mà mạo mãn toàn bộ phòng, hứa du du đều có chút tưởng ăn vả nơi này không đi rồi. Ai có thể ở mùa hè cự tuyệt một cái mát mẻ khối băng đâu. Bùi tê hàn là cái thủ lễ người, định là tuyệt không cho phép nàng sẵn bậy. Hứa du du đành phải yên lặng thu hồi chính mình gan lớn ý tưởng, xoay người về phòng. Nàng trở lại phòng liền thấy chính mình trên bàn bày một cây ngọc như ý, tựa hồ là nào đó buổi chiều nàng trải qua một nhà cửa hàng bạc khi nhìn chúng. Lúc ấy nàng cảm thấy có chút quý, thả ngọc như ý đối nàng mà nói chỉ là một cái bày biện vật trang trí, tác dụng không lớn, cuối cùng làm bãi không mua. Nàng đem như ý cầm ở trong tay thưởng thức, thứ này là ai cho nàng? Bùi tê hàn sao? kẻ hắn mới vừa rồi như thế nào để cũng không đề cập tới một chút. Hứa Du Du nằm trên giường, vấn đề này càng nghĩ càng phía trên, nàng đơn giản đứng dậy lại chạy vào bùi tê hàn trong phòng. Nàng gõ cửa thời điểm, bùi tê hàn đứng, nàng liền thuận tay đẩy cửa tiến vào, chưa từng tưởng hắn chính đổi quần áo, nàng vội điểm liền che lại đôi mắt. Bùi tê hàn thân thể nàng không phải không có gặp qua, nhưng là rõ ràng đã từng cho hắn thượng dược thời điểm có thể đương một khối thịt heo có thể bình thản dung dung, nhưng hiện tại này thịt heo thấy thế nào đều hảo quá diễm, làm nhân tâm thịt tươi dục. Hắn như thế nào lúc này thay quần áo? Hứa Du Du khẩn hợp ngón tay tách ra một cái phùng, trộm ngắm liếc mắt một cái, đùi tê hàn động tắc cực nhanh, ba lượng hạ liền cầm quần áo đều mặc tốt, hắn thanh bằng hỏi, "Chuyện gì? Ta trong phòng Ngọc Như ý, là sư huynh đưa đến sao?" Nàng không được tự nhiên hỏi. Đi ngang qua khi thấy tùy tay mua, hắn nói, "Thật vậy chăng?" Hứa Du Du lần đầu tiên không lớn tin tưởng hắn nói được lời nói. Hắn như thế nào tùy tay một mua là có thể vừa vặn tốt mua được nàng muốn cái kia đâu. Trên đời này nào có như vậy xảo sự. Hắn rõ ràng là dụng tâm. Suy nghĩ cẩn thận này đó, nàng xinh đẹp mỉm cười, như hoa như ngọc khuôn mặt thượng bởi vì vui sướng nhiều ra một chút khởi ý, ngây ngốc mà rất giống cái không đầu góc giống nhau, sư minh cho ta mua ta đều thích. Nàng lời nói tràn ra hạnh phúc cùng vui sướng làm buổi tê hàn ngơ ngẩn, chỉ là một cái bình thường ngoạn ý mà thôi, nàng như thế nào cao hứng đến tận đây. Hắn trong cổ họng giật giật, nhìn ánh mắt của nàng càng thêm thâm thúy, chợt nói, ngươi thích liền hảo. Hứa du du không chỉ có là thích cái này phân lễ vật, còn thích bùi tê hàn đãi nàng tâm ý, nàng cùng hắn đang nói chuyện, liền thấy bùi tê hàn và táo chung rõ ra một chút màu trắng. Hoa hoa, từ nàng từ bí cảnh chung ra tới sau, cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên lý do, bùi tê hàn liền không hề làm nàng thấy hoa hoa, làm cho nàng còn cùng bùi tê hàn nháo quá hơn nửa ngày, đáng tiếc chứng trọi đá, nàng cuối cùng chỉ phải làm bãi hoa hoa lại đây hứa du du nhỏ giọng hống kia hoa hoa liền chậm rãi từ bụi tê hàn và táo chung ló đầu ra nó thấy nàng vẫn là có điểm thẹn thùng nửa che mặt giấu ở bụi tê hàn và táo dưới hứa du du đem bàn tay qua đi hoa hoa lại đây cùng ta chơi tiểu ra hỏa nhảy lên đi hứa du du khẽ nó cánh hoa cười hỏi như thế nào còn thẹn thùng đâu chúng ta không phải rất quen thuộc sao nói nàng còn hỏi một chút này hoa hoa chủ nhân ngươi nói đúng không sư minh Vật nhỏ này chính là đáng yêu, nàng một chạm vào còn sẽ biến phấn, tay nàng chỉ ở bạch hoa cánh hoa thượng không ngừng điểm điểm điểm, không quá một hồi tiểu gia hỏa này liền thành một đoá thục thấu mà phân hoa. Bùi tê hàn cái bàn phía dưới tay hơn chính mình chân, trái tim ngứa ý một trọng cao hơn một trọng, hắn nghiên cứu qua thật lâu mới hiểu được, này đoá tiểu bạch hoa lại là cùng hắn cảm xúc thân thể liên hệ ở một khối. Hứa Du Du dùng lòng bàn tay méo hoa hoa lá cây, bùi tê hàn liền cảm thấy chính mình lòng bàn tay truyền đến một mảnh ấm áp điểm này khiêu khích lại chuyển tới đầu quả tim chui vào máu nó thật sự hào đáng yêu thưởng thân hứa du du như vậy đối bùi tê hàn nói tạm dừng một hồi nàng khơ dại hỏi hắn sư minh ta có thể thân nó sao bùi tê hàn nghiêng đầu nhanh chóng đem này đoá toàn thân đã bị hứa du du trêu đùa thành hồng nhạt tiểu hoa trộm trong tay không thể hắn hơi thở phi phò sớm đã là một bộ mặt đỏ thai hồng bộ dáng thái dương có mồ hôi lạnh cổ gian gân xanh bạo khởi tựa hồ là ở nhẫn mại chút cái gì sư minh ngươi làm sao vậy mặt đỏ thành như vậy có phải hay không sinh bệnh nàng chính quan tâm hỏi hắn lại không biết là nơi nào chọc tới bùi tê hàn sinh khí hắn bắt lấy tay nàng liền đem nàng đuổi ra cửa phòng ánh mắt khủng bố đến phảng phất ngay sau đó liền sẽ ăn nàng giống nhau sư minh sư minh ngươi rốt cuộc làm sao vậy nha hứa du du chụp phủi bùi tê hàn cửa phòng ngươi là sinh bệnh sao xem hắn mới vừa rồi cái này bệnh trạng cũng không giống thiên phạt phát tác càng giống càng giống là chúng xuân dược hứa du du bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ ai sẽ cho hắn sư huynh hạ ai lại dám đâu sư huynh ra chuyện gì bằng không ta thỉnh một cái y y giả tới vì ngươi nhìn xem đi cửa phòng bùi tê hàn đã là bình tĩnh lại chỉ là môi trong cổ họng mạc danh mà khô khốc hắn tiếng nói hơi khản bình tĩnh đối ngoại nói ta không có việc gì kia vừa mới bùi tê hàn thanh âm có một ít phập phồng ngươi cái gì cũng không nhìn thấy một câu định tính nói Ngẹn hồi hứa du du đầy bụng nghi vấn. Nga, kia sư huynh sớm chút nghỉ ngơi. Bùi tê Hàn mới vừa rồi khẳng định là bị đoạt xá, hứa du du chỉ có thể như vậy tưởng. Nàng trở về phòng, vừa định nghỉ ngơi thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình ngón tay thượng dính chút giống như cùng phấn hoa đồ vật. Nàng nhớ tới, chính mình mới vừa rồi không biết đụng phải hoa hoa nơi nào, nó ứng kích dường như run một chút, trên tay nàng liền dính điểm nó nhổ ra phấn hoa. Nàng để sát vào ngửi ngửi, còn có chút mùi hương tiểu ra hỏa thật thần kỳ con sẽ chính mình phung phấn hôm sau sáng sớm nàng sớm mà nổi lên hứa du du nghĩ buổi tê hàn tặng nàng một cái ngọc như ý nàng cũng đến đáp lễ một kiện đồ vật mới hảo nàng đang muốn ra cửa la tụng nên diện lại đây du du muốn đi đâu la tụng ngươi tới vừa lúc nếu muốn đưa nam tử lễ vật nói ngươi cảm thấy đưa cái gì hảo ta chính phát sầu đâu la tụng thấy nàng đi ra ngoài liền đi theo xuống lầu ngươi tưởng đưa ai. ta sư huynh nàng nói La tụng một bộ hiểu rõ bộ dáng, một khi đã như vậy, kia không bằng ta bồi ngươi một đạo đi dạo đi. Hảo nha! Hai người đồng loạt ra cửa. Trùng hợp lúc này bùi tê hàn đẩy cửa sổ, liền thấy này hai người sóng vai đi ở trên đường, vừa nói vừa cười mà, thậm chí sung sướng. Hán quan cửa sổ, từ trước đến nay lạnh nhạt trên mặt nhiều ra một ít ý vị sâu xa biểu tình. Tiểu bạch hoa từ bùi tê hàn và táo nội nhảy ra, giữa mặt một bộ không cao hứng bộ dáng, bùi tê hàn trầm mặc một hồi, như là đang nói khí lời nói ngươi về sau không được làm nàng chạm vào hai người dạo biến đại gia hẻm nhỏ rốt cuộc ở một nhà bán quan ngọc cửa hàng hạ dừng lại nàng nhìn chúng một khoảng trúc diệt quan cầm ở trong tay quan sát này quan làm được có cổ lãnh ngạo quý khí cùng đùi tê hàn cực kỳ tương xớn la tụng ngươi xem cái này thế nào nàng vừa quay đầu lại bên cạnh người la tụng không ở nàng chung quanh liền thấy người này tựa hồ là ở một bên trọn châu thoa hắn chuyên trú cực kỳ không nghe thấy nàng tiếng la hứa du du cười nhẹ Hắn chọn châm thoa là muốn làm cái gì? Nàng chính kỳ quái, lúc này từ cửa hàng ngoài cửa đi vào một người hắc y hề nam tử, hắn mặt mày mệt mỏi tất hiện, lệnh người chú mục chính là, hắn bên hông treo một cái bay nhanh chuyển động la bàn. Hứa Du Du đối với là ngoạn ý luôn là không đổi được lòng hiếu kỳ, nàng đi lên trước cùng người nọ nói chuyện với nhau nói, vị nhân huynh này, ngươi cái này bên hông treo chính là cái gì a? La hỏng rồi muốn lại đây tu sao? Nhìn hảo hảo chơi, người nọ trả lời nàng nói, không phải hỏng rồi. Là tìm đúng rồi người, tìm đối người Nơi này người đều ái như vậy thần thần thao thao sao La tụng nghe tiếng toàn bộ thân mình cương một chút Lập tức buông chính mình trong tay lấy ra châu thoa Dạo bước lại đây, hắn tay đáp ở hứa Du Du vai sườn Động tác có chút thân mật Hắn liếc mắt một cái mang la bàn người Sau đó cúi đầu cười hỏi nàng nói Đang làm cái gì Hứa Du Du trả lời Thấy một cái đẹp ngoạn ý ngươi xem trên người hắn cái kia la bàn Có phải hay không thực thần kỳ Ta chưa từng gặp qua xoay chuyển nhanh như vậy la bản. Rất là kỳ quái, nếu là tầm thường nam tử giao tình giống nhau bằng hưu cùng nàng kề vai sát cánh nàng nhiều ít sẽ có chút bài xích cảm. La tụng không giống mùi tê hàn, càng không giống dung thứ, nàng đối hắn đụng vào thế nhưng sẽ có một loại thiên nhiên hảo cảm. La thân thể này trời sinh thân mật chi ý. Nàng ngửa đầu, la tụng, chúng ta trước kia thật sự không quen biết sao. Tự nhiên, la tụng mang theo nàng cách này nam nhân xa chút, nếu là du du tưởng chúng ta cũng có thể nhận thức thật lâu nàng không quá đem la tụng nói để ở trong lòng quay đầu hỏi kia nam tử ngươi cái này la bàn là ở nơi nào mua thật xinh đẹp lời nói ngoại ý tứ là nàng cũng muốn tổ truyền không mua bán người nọ nói la bàn thượng kim đồng hồ còn ở bay lộn la tụng chặn bọn họ hai người nói chuyện lôi kéo nàng tiến vào đến cửa hàng càng bên trong không phải nói muốn tuyển ngọc quan sao ngươi nhưng tuyển hảo hứa du du gật đầu Rồi sau đó đem chính mình trên tay kia đến này đỉnh chúc diệp quan giao cho la tụng xem, làm sao vậy? La tụng cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, Tán thường nói, du du ánh mắt sắc thật không tồi. Lời nói gian, hứa du du ngoái đầu nhìn lại, kia mang la bàn nàm tử không biết khi nào đã đã đi xa, nàng còn có điểm đáng tiếc. Cái kia la bàn thật sự là quá xinh đẹp, chung quanh một vòng đều được khảm các kiểu đa quý, cổ xưa hoa lệ. Thấy nàng thất thần, la tụng nhẹ gọi nàng, mang nàng tới rồi suốt phủ kín hai quầy trâu thoát trước. Hắn đã là đem chính mình vừa ý chọn ra tới Bất quá Hứa Du Du nhìn liếc mắt một cái Chỉ cảm thán người này tuyển châm thoa ánh mắt như thế nào kém như vậy Thích sao La Tụng nói Du Du đã cứu ta thánh mạng Đại ân không có gì báo đáp Ta tưởng chỉ có thể đưa ngươi một ít tiểu ngoạn ý liêu biểu tâm ý Hứa Du Du đã hiểu Nguyên lai La Tụng là muốn đem này Đó xấu đồ vật đều đưa cho nàng Là hắn tâm ý Liền tính lại ghét bỏ nàng cũng đến nhận lấy Hảo nha kia cho ta đi nàng duỗi tay đi lấy hắn lấy ra châu thoa La Tụng nhìn hơi giật mình ngươi thích này đó không phải ngươi cho ta chọn sao nàng hoang mang mà nhìn về phía hắn La Tụng bị trọc cười hắn nhẹ giọng nói những cái đó ta lấy ra tới không cần này trên tủ mới tất cả đều là ta muốn đưa ngươi Hứa Du Du chớp chớp mắt thật sự sao đương nhiên ta sao có thể hù ngươi La Tụng nói Hứa Du Du tại chỗ bình phục một chút tâm tình của mình trên mặt vui mừng hoàn toàn bành không được La Tụng Ngươi thật là quá tuyệt vời. Sư Minh, đưa cho ngươi. Hứa Du Du trở lại khách điếm nội, đem chúc diệp quan giao cho Bùi Tê Hàn trên tay, coi như làm là ngươi đưa ta ngọc như ý đáp lễ. Ngươi cùng La Tụng đi ra ngoài, là vì mua cái này. Bùi Tê Hàn hỏi. Đúng vậy Hứa Du Du rất là tự hào nói, đây chính là ta tự mình chọn, liền La Tụng đều nói tốt đâu. Nàng hoan quá thần dư vị, Sư Minh như thế nào biết ta cùng La Tụng đi ra ngoài. Bùi Tê Hàn chẳng lẽ như vậy để ý nàng. Trung hợp thấy, Hắn lảng tránh nói. Hứa du du kéo hắn ngồi xuống, sư huynh lại đây thử một lần này con đi. Bùi tê hàn chưa từng thoái thác, hắn tùy tay đem này chúc diệp quan mang lên. Hứa du du nhìn hắn tựa hồ là mang oai, nàng tưởng không cũng không nghĩ liền thò lại gần động thủ giúp hắn chính quan. Ngươi nàng đột nhiên tới gần, bùi tê hàn thân mình sau này ngưỡng chút, thần sắc hơi có mơ hồ, ngươi làm cái gì? Hứa du du tự nhiên nói, sư huynh quan mang oai, ta giúp sư huynh chính chính nàng làm xong này đó bỗng nhiên có chút tò mò sư minh ngày thường sẽ chiếu gương sao đều nói mỹ nhân ái ôm kính tự chiếu đặc biệt là giống bùi tê hàn loại này tuấn mỹ quải hắn biết chính mình rất tuấn tú tu sao dù sao dung thứ khẳng định là biết đến người kia xú mỹ cực kỳ bùi tê hàn nói sang chuyện khác mang ngươi đi cái địa phương địa phương nào chợ đen chợ đen hứa du du cọ đến một chút đứng lên thân mình ngươi thật sự muốn mang ta đi chợ đen a Sớm tại hạ sinh đối nàng nói lên chợ đen thời điểm, hứa du du liền đối cái này địa phương hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá này chợ đen vừa nghe liền rất nguy hiểm, giống nàng như vậy tiểu thái kê, bị người ngầm làm thịt cũng không biết. Hứa du du sớm muốn cho bùi tê hàn mang theo chính mình cùng đi, nhưng nàng nhớ tới hôm qua du thần sẽ, dung thứ nói hắn thậm chí miễn cưỡng, nàng lại ở trong lòng phủ quyết cái này ý tưởng, nghĩ chính mình tùy ý ở hạ sinh, la tụng, dung thứ này ba người chung tùy tiện chọn một cái đi được. Sư Minh người thật đúng là là cái gì hắn lập tức nói tiếp nói trong giọng nói tổng làm người cảm giác ngầm có ý chờ mong hảo kỳ thật nàng có điểm tưởng nói bùi tê hàn thật đúng là nàng con run trong bụng như thế nào mấy ngày nay đem tâm tư của hắn đoán như vậy chuẩn không đúng nàng mới vừa rồi rõ ràng là muốn hỏi bùi tê hàn chiếu không chiếu gương tới tiến đến chợ đen trên đường hứa du du nắm hắn không bỏ chính là muốn đem vấn đề này dò hỏi tới cùng bùi tê hàn chịu không nổi nàng làm lũng cùng năn nỉ ôi liền trả lời nói chưa từng chiếu kính tự thưởng vì cái gì nha nàng hỏi tướng mạo thô bỉ khó coi bùi tê hàn nói tên hứa du du hít sâu một hơi ở bùi tê hàn trước mặt đứng yên sau đó tinh tế mà đánh giá hắn bùi tê hàn thấy nàng như thế trần trụi mà ánh mắt trong ánh mắt có chút làng tránh sư minh ngươi thật sự như vậy tưởng sao hứa du du lo chính mình nói bất quá ta cảm thấy ngươi lớn lên thật sự kinh vi thiên nhân thật sự rất đẹp chính là có điểm cao lãnh nhìn không dễ trọc, dùng cai tuấn giật xuất Trần Hàn sơ tiên. Bùi Tê Hàn chịu nàng khen ngợi, trong mắt nổi lên gọn sóng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Sư Minh, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta thẩm mỹ, ngươi bộ dáng, ta thật sự thực thích." Hứa Du du nghiêm túc mà nói. Bùi Tê Hàn sáng ngạc, "Ngươi nói cái gì? Ta là nói, ngươi lớn lên thật là phù hợp tâm ý của ta." Dài quá một chương nàng bạn trai mặt. Lời này có phải hay không quá lớn một chút, Hứa Du du tư thẩm. Nhìn thấy bùi tê hàn ngây người nàng ho khan hai tiếng che giấu chính mình xấu hổ, cười nói, tạo ý tứ là sư huynh về sau có thể nhiều chiếu chiếu gương. Hai người ở chợ đen đổ thạch chung cắt ra một khối huyền tinh, lại mua sắm chút mặt khác tài liệu, cuối cùng bùi tê hàn liền mang theo nàng đi đúc kiếm cửa hàng, xem như cho nàng kia đem rách nát ngoạn ý thăng cấp. Bùi tê hàn đem huyền tinh giao cho trúc kiếm phô lão bản, lão bản thấy là huyền tinh, trừng lớn mắt, đôi tay đều đang run rẩy, thế nhưng thật là huyền tinh. Lão phu đã có 10 năm không có gặp qua Huyền Tinh. Không biết vị này thiếu hiệp phải dùng này Huyền Tinh chúc cái gì kiếm. Bùi Tê Hàn xem Hứa Du Du liếc mắt một cái, nàng nhất thời liền để ý tới, từ chính mình bên hông đem kia rách nát ngoạn ý cởi xuống, đưa cho lão bản. Lão bản thấy là như thế này một phen phá kiếm, luôn mãi dò hỏi xác nhận, thiếu hiệp, ngươi xác định ngươi kiếm không có cấp sai. Lão bản thoáng nhìn Bùi Tê Hàn trong tay nắm trôi này kiếm, hắn nếu không có nhìn lầm, kia chính là một phen danh kiếm. Danh kiếm ở hơn nữa huyền tinh điêu khắc mới có thể coi như là dẹt hoa trên gấm Nhưng Lão bản túi đầu nhìn thoáng qua trên tay này thường thường vô kỳ kiếm Này rách nát ngoạn ý dùng huyền tinh đúc kiếm điêu khắc Kia cũng thật chính là cấp trậu phân nạm vàng biên Thấy bùi tê Hàn không chút do dự gật đầu Đúc kiếm phô lão bản lại lần nữa nhắc nhở nói Ta nói thiếu hiệp Thanh kiếm này dùng huyền tinh không khỏi đáng tiếc Ta nơi này còn có càng tốt kiếm có thể cấp vị cô nương này Nếu là hơn nữa này huyền Tinh này kiếm phẩm giai liền có thể trở lên thăng một cấp bậc. Bùi Tê Hàn nhíu mày, trên mặt hiển lộ ra một chút không vui. Hắn trầm giọng nói, liền này đem, khi nào có thể lấy? Lão bản không nhiều lời nữa, nhìn thoáng qua trong tay kiếm, chỉ lắc đầu, bất đắc dĩ tiếng vang. Mười ngày sau liền có thể lấy. Theo sau lão bản hỏi hướng Hứa Du Du, xin hỏi cô nương, ngài thanh kiếm này tên gọi là gì? Bọn họ đúc kiếm thời điểm lấy kiếm danh đánh số. Hứa Du Du nhìn thoáng qua Bùi Tê Hàn, nhỏ giọng, nó kêu tiểu Bùi nghe vậy, lão bản mặt run rẩy một chút, khen tặng nói, thật là cái tên hay. hồi bình an khách điếm trên đường, mấy con cây cỏ mã bay vọt mà đến, ngựa mã quan binh một tay cầm dây cương, một tay gõ treo ở ngựa trung quanh đồng la, lớn tiếng cảnh giới nói, tối hôm qua du thần lạc đường ba gã nữ tử, như có bất luận cái gì tin tức manh mối, lập tức đi trước quan phủ báo bẩm. hắn dứt lời, phía sau lập tức có người ra tới đem kia ba gã nữ tử bức họa treo ở trên phố này công kỳ lan thượng. hứa du du thò lại gần xem này ba người nàng đều không quen biết tối hôm qua có người mất tích dung thứ cũng ở như đi vào coi thần tiên sẽ thượng chỉ sợ hắn lại có đại phiền thoái lập tức quan binh thấy hứa du du la thanh trói thai vang lên hắn cao giọng ngày gần đây như vô tất yếu phương hoa vừa lúc nữ tử tận lực thiếu ra khuê môn cho thỏa đáng để tránh bị kẻ bắt cóc theo dõi thất tung án một chuyện phủ nha đang ở toàn lực điều tra nay có phiêu miểu tông cùng thất thiện môn hiệp sĩ tương trợ nói vậy chân tướng thực mau là có thể tra ra manh mối Thỉnh cầu các vị không cần khủng hoảng Hắn nhìn về phía hứa du du dặn dò nói Cô nương, ngày gần đây thiếu ra cửa thì tốt hơn Hứa du du ngây thơ gật gật đầu Bùi tê hàng tiến lên một bước đi đến nàng bên cạnh người Theo sát ta, sẽ không có việc gì Nàng ư một tiếng, ngày mai chính là dám bảo hội Không ra khỏi cửa là không có khả năng Nàng thậm chí muốn đi cha cha cái này Từ nguyên chiếu thành liền bắt đầu thất tung án Trực giác nói cho nàng này án tử không đơn giản Nàng cơ hồ là một đường trầm tư trả lời bình an khách điếm, khách điếm ngoài cửa tụ tập không ít người, trong đám người đỏ tươi xem y cực kỳ đáng chú ý, hắn bên cạnh người đứng dung kiến linh du, tựa hồ còn có phiêu miểu tông đệ tử, lại xa chút đó là giang ấp quân binh, bọn họ vây quanh ở nơi đó khắc khẩu. Hứa du du nhanh hơn bước chân đi phía trước, thấu đi lên xem náo nhiệt. Lúc này, đỗ niệm chính nắm dung thứ không bỏ, dung kiến linh du, chính là bởi vì ngươi bao che hắn, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện giờ thảm án. Dung kiến du nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Đỗ niệm, đương gia chủ mẫu phong độ vẫn như cũ trong người, vu khống, nói cẩn thận. Nơi này là giang ấp, không phải đông phụ phiêu miểu tông, đỗ tiểu thư nói chuyện không cần không lựa lời. Ngươi! Đỗ niệm bị dung kiến du nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Dung thứ lơ đãng quay đầu, liền thấy thấu đi lên hứa du du, hắn luôn là không đổi được đùa giỡn tiểu cô nương tật xấu, chiều nàng vứt cái mị nhãn, một màn này vừa vặn rơi vào đùi tê hàn trong mắt. Tiểu tiên tri đừng ở bên cạnh xem náo nhiệt lại đây nói chuyện ngươi như thế nào lại ở chỗ này nàng hỏi Dung thứ không đứng đắn nói ta tự nhiên là tới tìm ngươi hẹn hò chỉ là không khéo có người ngang ngược ngăn trở nói cái này không khéo có người ngăn trở hắn ánh mắt liếc hướng phiêu miểu tông vài vị đệ tử ngụ ý rõ ràng ngươi thiếu tới hứa du du cự tuyệt hắn có ý định ái muội đỗ niệm hỏi nàng hứa cô nương thoạt nhìn ngươi cùng hắn rất quen thuộc hứa du du vội vàng xua tay nói không thân không thân ta chính là tới thấu cái náo nhiệt đốm lửa này cũng không nên đốt tới trên người nàng mới hảo dung thứ một phen xả quá hứa du du tay kề vai sát cánh nói ai nói chúng ta không thân ngươi tối hôm qua không phải cùng ta ở bên nhau sao như thế nào hôm nay liền trở mặt không biết người bên này đỗ niệm trường kiếm ra khỏi vỏ hướng dung thứ tay chém tới hứa du du kinh hãi trời ạ này tư thế là muốn đem hắn tay cấp chém rất sao dung thứ tay mắt lanh lẹ buông ra tay Đỗ Niệm lập tức lắc mình đứng ở hứa du du bên cạnh người, hứa cô nương, ngươi vẫn là cùng người này xa một ít tương đối hảo. Con hảo chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Đỗ Thính giải thích nói, hứa cô nương, nhà ta sư mội cũng là vì ngươi an toàn suy nghĩ. Tối hôm qua ở Giang ấp có ba gã nữ tử lạc đường, mà hắn nhắc tới Dung Thứ, Đỗ Thính lời nói sắc bén chút, là Giang ấp nhất khả nghi người. Dung Thứ hôn không thèm để ý mà khiêu khích nói, ngươi nào biết đôi mắt thấy ta bắt cóc tuổi trẻ nữ tử. Ngươi làm không có chính ngươi trong lòng rõ ràng. Đỗ Thính Khi nói. Dung thứ theo hắn nói tiếp, ta đây liền rõ ràng nói cho ngươi, ta không có làm. Mấy người chi Gian đã đạt dương cung bạt kiếm chi thế. Dung kiến du ra tới ngắt lời nói, nói đi, các ngươi tưởng như thế nào. Đỗ niệm chỉ vào nàng phía sau hai vị quan binh, chúng ta đã hướng huyện nha người tố giác, cũng đặt thành hiệp nghị liên hợp điều tra việc này. Thiếu nữ thất tung án đốm lửa này đã đốt tới giang ấp, giám bảo hội sắp tới, Khương Phu U Nhân còn cần coi trọng mới được Nha môn hồi phục là, làm hai vị này quan ra một tấc cũng không rời mà đi theo Dung Thứ, ngày ngày nhìn hắn, nếu các ngươi cảm thấy hắn là vô tội, làm như vậy cũng hảo bài trừ hắn hiềm nghi. Dung Kiến Du nhìn về phía Dung Thứ, ngươi ý tứ đâu? Dung Thứ cũng chính cũng tả, lại ái sen lẫn trong nữ nhân đôi, càng là ở nguyên chiếu thành ngốc quá, thấy thế nào đều là trọng ngại phạm, mà trước mắt cũng không có khác có thể chứng minh hắn trong sạch phương pháp. Ta không ý kiến. Dung Thứ quyện lười ngữ khi nói. Đỗ niệm mặt mày dương lên. Dung thứ, ngươi cho ta chờ, ta một hồi sẽ bắt lấy ngươi đôi cáo, thay ta sư tỷ báo thủ. Dung thứ buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, đều nói bao nhiêu lần, ta không đối với ngươi sư tỷ xuống tay, ngươi nếu là tưởng ý định trả thù ta, cũng không cần tìm cái gì lấy cớ. Không phải ngươi làm ai sẽ tin tưởng. Dung thứ, ngươi phải hảo hảo ngẫm lại ngươi đã từng làm cái gì. Chúng ta phiêu miểu tông cùng ngươi trướng đều nhớ kỹ đâu, ta sẽ không buông tha ngươi. Mơ hồ nhìn thấy đỗ niệm có nhắc tới chuyện xưa tư thế. Dung Thứ hơi híp mắt mắt, chuyện xưa, ngươi là tưởng cùng ta nhắc tới chuyện xưa sao. Hứa du du thấy không khí không đúng lắm, cười ha hả mà lại đây hòa giải. Nếu Dung Thứ nơi này có dùng thế lực bắt ép biện pháp, ta xem nhị vị thiếu hiệp không bằng lại nhiều đi tìm hung thủ manh mối, nói không chừng sẽ cô ý ngoại phát hiện đâu, luôn là so lưu lại ở chỗ này hiểu thắng. Đỗ niệm rất là không quen nhìn Dung Thứ gương mặt kia, cũng không có tính toán ở chỗ này nhiều đãi, buông hai câu tản nhẫn lời nói liền đi theo đỗ thính rời đi. Dung Kiến Du nhìn hắn một cái, dặn dò nói, thiếu sinh sự tình, ngươi nhưng minh bạch. Dung Thứ đối Dung Kiến Du như là không có nghe thấy giống nhau, ngược lại cười hỏi hứa Du Du, tiểu tiên tri, ta hiện tại không địa phương đi, ngươi muốn hay không thu lưu ta? Ngươi thôi bỏ đi. Chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Dung Thứ, như thế nào sẽ không có địa phương đi đâu, ngươi không phải vừa đứng ở đâu, sẽ có cô nương đối với ngươi nào vào trong lực sao, đáng giá tới tìm ta. Hứa Du Du giả ý A Du nịnh hót nói, Theo sau nàng chính xác hỏi hắn, ngươi như thế nào không đi điều tra thất túng án? Như vậy còn có thể còn chính mình một cái trong sạch. Trong sạch hay không, ta mới lười đến quản Dung Thứ vào nhà tìm một chỗ ngồi xuống, hứa Ju Ju đi theo hắn đi vào, hắn sau đó tiếp đón tiểu nhị thượng đồ ăn, nhưng là tiểu tiên tri, ta lại định ngươi. Ngươi nói cái gì? Bùi tê hàn vào nhà, lạnh giọng hỏi. Phần 68 Chương 68 Dung Thứ là cái quán sẽ chọn sự chủ. Thấy bùi tê hàn sắc mặt hình như có không tốt, hắn khỏe miệng ý cởi càng thêm chừng, dương, ta lại định hứa ru ru, không được sao? Không được. Bùi tê hàn chém đinh chặt sắt nói. Vì sao không được, các ngươi trừ bỏ là đồng môn sư huynh muội, còn có khác cái gì quan hệ sao? Dung thứ câu môi, cùng bùi tê hàn phiên khởi nợ cũ, ta nhớ do ở nguyên chiếu thành, bùi huynh chính là thấy chết mà không cứu, cũng không quay đầu lại mà liền đi rồi. Hiện giờ ngươi nói không được, kia thỉnh bùi huynh cho ta cấp nguyên do. Dung Thứ lời này chính là cố ý ở trọn sự, Hứa Du Du nặng nề mà khụ một tiếng, làm mặt quỷ mà nhìn về phía hắn, kia ý tứ là, ngươi muốn làm sao? Dung Thứ cười nhạt, không tiếng động dùng khẩu hình đối nàng nói, giúp ngươi a. Sự thật tức định, Bùi Tê Hàn không nói gì nhưng miệng, dù cùng người tranh luận mở miệng lại không tiếng động, hắn dây rủa luôn mãi, ghé mắt nhìn về phía Hứa Du Du, ngươi như thế nào tưởng? Sư minh, Dung Thứ hắn đều là nói giỡn, ngươi không nên tưởng thiệt nói Hứa Du Du nặng nề mà chụp một chút cái bàn nô khởi miệng hướng dung thư nói ngươi ở nguyên chiếu thành thời điểm làm chuyện tốt muốn ta cho ngươi lặp lại một lần sau có thể a ta nghe hoài không chán dung thư nói hứa du du than nhẹ một tiếng thật là lấy hắn không có biện pháp một khi đã như vậy kia tùy ngươi bùi tê hàn lạnh nhạt nói một tiếng xoay người rời đi hứa du du nhìn bùi tê hàn rời đi bóng dáng xuất thần một bên dung thư tiếp lời nói ngươi sư huynh đối đại ngươi được chứ tiểu nhị đem đồ ăn thịnh đi lên Nàng nhìn đầy bàn món ngon thèm đến chảy dòng nước miếng, cắn chiếc đũa lâm vào hồi ức, trước kia không được tốt, vừa mới nhận thức kia đoạn thời gian hắn đối ta một chút cũng không tốt, mỗi ngày đều lạnh như băng mà sú một khuôn mặt cự tuyệt ta, thậm chí. Nói nơi này, nàng thần sắc tối sầm lại, bùi tê hàn thậm chí muốn giết nàng. Thậm chí cái gì? Dung thứ hỏi. Không có gì, ta lúc trước thật là thực không thích hắn nàng tiếp theo nói, nhưng là sau lại liền không quá giống nhau, bởi vì hắn sẽ bảo hộ ta. Hứa Du Du trong giọng nói mang theo điểm mừng thầm, loại này mừng thầm cũng không nơi phát ra cùng nàng bế lên bùi tê Hàn đùi, mà là là bùi tê Hàn tự phát tính mà ở bảo hộ nàng. Thương quốc lần đó, bùi tê Hàn mất trí nhớ thời điểm dãy rủ đứng dậy đứng ở nàng phía sau, thế nàng trừ bỏ đằng quái, nàng biết tiểu đùi là không giống nhau. Hóa linh bí cảnh, cựu Châu thần tế thượng, hắn thay thế nàng tay kiếm kích đến xương truy tâm chi đau, kỳ thật hắn buồn không cần như thế, chính là hắn vẫn là làm. Hắn hứa hẹn sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng. Hứa du du tin tưởng hắn nói, tại đây cổ vô cớ mà tín nhiệm ngoại, dục sinh ra rất nhiều khắc tình tố. Nàng đem chi sưng vì lại cũng thích. Nàng dần dần mà ỉ lại hắn, cũng thích hắn. Nhưng bùi tê hàn cùng thường nhân bất đồng, nàng không biết chính mình phần yêu thích này sẽ cho hắn mang đến cái gì. Còn nữa nàng tóm lại là phải về nhà, nếu là đến lúc đó bùi tê hàn không thể cùng nàng cùng rời đi, kia này lại tính cái gì đâu. Cho nên phần cảm tình này đối nàng trở thành một cái không thể nói ra ngoài miệng bí mật nếu có thể cùng nhau đồng hành kia tự nhiên là giai đại vui mừng nếu như không thể kia nàng chỉ có thể cho là một hồi tiết mới ai có thể sinh ra không uổng nàng đem mọi việc đều xem đến thực hai không giống đùi tê hàng như vậy cấp tiến cực đoan dễ dàng nhập ngõ cụt cho nên tạm thời nhậm này thuận theo tự nhiên như vậy dung thứ vì chính mình thêm vào nước trà, hắn ngẩng đầu lên dư quang liếc đến đỉnh trệ ở lầu hai thượng một bộ bạch đi đi sau đó tiếp theo từ hứa du du trong miệng đảo nàng chuyện cũ Trên lầu, bùi tê hàn lung ở trong tay háo đốt ngón tay không ngừng phát khẩn, đã từng, qua đi hắn đã không nghĩ lại hồi ức. Đã từng, hắn thương nàng rất nhiều. Đột nhiên nghe thấy câu kia thật sự thực không thích hắn, hắn tâm manh xúc một chút, cất giấu vả táo kia đóa bạch hoa nhảy ra, gục xuống hoa thân ủy khuất mà lắc đầu, co rúm lại thân mình có chút bất an. Đối với hứa du du mà nói, nàng có rất nhiều bằng hữu, nhưng hắn chỉ có nàng một cái. Giang ấp một hàng, hắn nếm hết lo được lo mất, như gần như xa chi khổ nàng sẽ vì mới lạ sự vật xem nhẹ hắn sẽ vì dung thứ ném xuống hắn sẽ cùng mặt khác nam tử cùng đi du ngoạn đi dạo phố kia hắn rốt cuộc tính cái gì đâu bùi tê hàn bước nhanh trở về phòng dỗi tay đem chính mình trên người tiểu bạch hoa niết ở trong tay đóng cửa lại hắn lúc này mới chịu mổ ra một chút chân ngã tới nàng rốt cuộc là thích hắn vẫn là chán ghét hắn vẫn là chỉ là đơn thuần mà đem hắn coi như một cái bằng hữu nếu muốn hắn để tay lên ngực tự hỏi kia đáp án đại để hay không quyết Ai sẽ yêu hắn? Trên đời không người yêu hắn, hắn cũng không xứng được đến người khác gái. Bùi Tê Hàn sinh ra 20 năm, thức hận không biết ái. Giám bảo hội chính thức kéo ra màn che, giám bảo cắt trước ngựa xe như nước, hồng trang phô đệm trăn một toàn bộ phố. Đằng trước có sĩ si nữ đón khách, mặt sau có ứng hầu tùy thân cung hành. Hứa Du Du đi ở Bùi Tê Hàn bên cạnh người, hành đến giám bảo cắt trước cửa thời điểm, nàng liền thấy Bùi Tê Hàn từ trong lòng lấy ra một trương thiệp mời, người nọ hơi nhìn quá liếc mắt một cái, liền cười gật đầu gọi tới ứng hầu tiếp đón bọn họ đi vào. Ứng hầu mang theo bọn họ lên lầu hai nhã gian, vòng qua sơn thủy ý thơ giống nhau thúy bình, Hứa Du Du cùng Bùi Tê Hàn liền tòa, ứng hầu vỗ tay gọi tới một bàn rau quả cùng nước trà, tùy tặng còn có một con cây châm cùng kiếm tuệ. Hứa Du Du đem này châm cầm lấy tới thưởng thức, thấy này phẩm tướng bất phàm, nhất thời cảm thán không hổ là là khương phủ, này dám bảo các chính là ra tay rộng rãi, chỉ là nàng tựa hồ đã quên, nếu là tưởng bắt được dám bảo các tới cửa thì mời liền đến lấy ra hoàng kim mười lượng giống nhau người chính là liền này dám bảo các môn cũng khó nhập có thể tới nơi này đều là chút có uy tín danh dự đại nhân vật phiêu miểu tông cùng thất thiện môn tự không cần phải nói lúc trước nhập môn khi hứa du du còn thấy các gian biển số nhà thượng nhất nhất tấn có lung tuyển vương thị lư khâu trương thị ưu châu dương thị vũ châu cổ thị thiên sơn phái trở chữ quả nhiên này tu chân giới có thể nói nói ra tên môn phái đều đã đến nước này sư minh chúng ta hôm nay phỏng chừng là thấy không hôn nguyên châu hứa du du cầm lấy này dám bảo các dám bảo sách ở trong tay tường thoạt nhìn nay quyển sách nhưng thật ra cùng lúc đầu ôm khách tuyên truyền khi có chút bất đồng lúc trước quyển sách thượng chỉ viết có bảo vật mà hiện tại trên tay nàng này quyển sách lại là đem này bảo vật hình dung cùng có thể hiệu đều đã nhất nhất lệ cử rõ ràng quét hà y ỉ hứa du du chiếu sách thượng chữ viết niệm chính là từ cực núi tuyết hơn một ngàn năm thiên tầm sở phun sợi tơ dệt thành phủ thêm này y Có thể đằng vân giá vũ, quét hà gọi ngài. Nàng thẳng cảm thán này quần áo lợi hại, có nó chẳng phải là liền ngự kiếm đều không cần học. Chỉ là, hứa du du ngay sau đó liền quét tới rồi này tự sau nội dung, nàng khoe miệng chịu chịu. Quét hà y yể, hoàng kim một ngàn lượng khởi. Thành công một đại thăng kính, sinh ra có tiền. Hứa du du hít sâu một hơi, không hề xem này quyển sách. Hôn Nguyên Châu muốn năm ngày sau mới có thể trưng bày, đến lúc đó tranh đoạt nó nói vậy cũng là một hồi tình phong huyết vũ. Nàng đến thừa dịp đã nhiều ngày giám bảo hội hảo hảo quan sát một chút bọn họ đối thủ. Hạ sinh mấy ngày này lại là không thấy người, nếu là có hắn ở, nói không chừng có thể từ hắn trong miệng nghe được một ít tiểu đạo tin tức. Khách khứa lục tục mà lên sân khấu, nay trống trải thính đường nội ngẫu nhiên nhớ tới hai ba thanh thân thiện nói chuyện với nhau, giám bảo hội còn chưa bắt đầu, hứa du du chán đến chết đến chơi này kiếm vua, thỉnh thoảng phóng hai viên quả nho nhặt khẩu. Không thể không nói, nay giám bảo các trung thật đúng là mát lạnh mùa hạ oi bức một chút ít cũng chưa chui vào đến các nội hứa du du từ trên chỗ ngồi đứng dậy thay đổi cái phương hướng dựa gần bùi tê hàn mà tòa nàng đem này kiếm tuệ ở chính mình trước mắt vòng quanh ném quá hai vòng nhẹ nhàng ngự khí hỏi bùi tê hàn sư huynh ngươi muốn hay không cấp kinh nghe mang lên hai người đang nói chuyện bùi tê hàn kinh nghe kiếm bỗng nhiên ứng triệu mà ra ở bàn vương thượng ngưng tụ thành thật thể hứa du du kiều nghiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc nàng thế nhưng không biết tự cái gì khởi liền chính mình đều có thể gọi đến động kinh nghe nàng nhìn phía bùi tê hàn sư minh kinh nghe nó bùi tê hàn ở nàng nhìn chăm chú hạ gật đầu là ngươi đem nó gọi ra tới kiếm tùy chủ nhân hắn mềm nhẹ nói dừng ở hứa du du nách hai hứa du du cảm thấy có chút ngỡ, nàng giơ tay mơn trớn kinh nghe thân kiếm đối nó cái này rất là hãnh diện hành vi tỏ vẻ khen ngợi ngươi thần ngoan. nói hứa du du cầm kiếm tuệ hỏi nó nói kinh nghe ta cho ngươi giả dạng một chút được chứ Kinh nghe kiếm hay còn giật giật, như là không quá thích này thua. Hứa du du nghĩ thầm cũng là, đây chính là dám bảo hội nhân thủ một cái đồ vật. Kinh nghe dù sao cũng là bùi tê hàn bội kiếm, nó kia tâm cao khí ngạo tính tình chắc là tùy chủ nhân nhà mình, hiển nhiên là trướng mắt vật như vậy. Hứa du du vô vô kinh nghe thân kiếm nói, chờ, ta về sau nhất định cho ngươi tìm một cái độc nhất vô nhị kiếm thuệ. Độc nhất vô nhị. Bùi tê hàn khỏe miệng giàu dĩ mà có ý cười. Nàng dứt lời. Từ bình phong sau đông nhiên vòng tiến vào một người, hứa du du dư quang quét nói một mảnh lửa đỏ vắt áo, nàng liền biết người kia là ai. Nàng ngước mắt, quả nhiên là đối thượng dung thứ kia ngậm tà mị ý cười đôi mắt. Hắn tiến vào, rất là tự nhiên bằng phẳng mà ngồi xuống, rồi sau đó đối nàng nói, ta lại đây, cọ cái chỗ ngồi. Đường đường dung thứ, như thế nào còn làm không đến chỗ ngồi. Hứa du du nghi nói, không gặp hắn bên người hai vị con sai, hứa du du còn có chút lo lắng kia hai người an nguy như thế nào không gặp bên cạnh ngươi quan sai huynh đệ dùng thứ dương lên cảm ở bên ngoài đâu lập tức liền tiến vào nói hắn ngước mắt liếc liếc mắt một cái bùi tê hàn nghĩ đến bùi huynh khoan hồng độ lượng là sẽ không để ý ta ba người tại đây quay rầy một lát bùi tê hàn liếm cười trong mắt ý vị không rõ hắn nghiêng đầu nhìn hứa du du liếc mắt một cái tựa hồ là đang hỏi nàng ý tứ đương nhiên liền miễn cưỡng ngượng ngươi ngồi sẽ hứa du du nói bùi tê hàn không lắm cao hứng mà rời mắt đi trong tay bạch ngọc ly bị hắn nặn ra một đạo toái ngân hắn kia liếc mắt một cái là muốn cho hứa du du cự tuyệt hắn khách khứa đã đến đông đủ canh giữ ở một bên ứng hầu đem bình phong triệt hồi lâu phía dưới linh đài thượng hàng triển lãm hết sức đoạt người trong mắt ở chủ khách tịch tòa dung kiến du ngồi ngay ngắn ở thượng phân trấn trường hợp một bên là cười ngâm ngâm khước anh dung kiến du thấy dung thứ hướng lên trên xem qua liếc mắt một cái sau liền rút về ánh mắt bọn họ nhã gian đối diện là thất thiện môn đệ tử Phương mục cùng tư đồ nhạn thấy là bọn họ, đem trong tay chung trà dơ lên, cách to như vậy giếng trời hướng bọn họ nâng chén, xa xa tương kính. Bùi tê Hàn tự nhiên coi như là không nhìn thấy, hứa Du Du cười ứng thừa hạ, có chút nhật tử không gặp bọn họ, phỏng chừng là vì thất tung án buôn ba, vội đến quá sức. Thấy hứa Du Du đem rượu uống, dung thứ ở một bên cũng làm ra vẻ trang dạng cầm lấy chén rượu tương kính. Hứa Du Du nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, như là ở hừ nhẹ, nói liền người việc nhiều dung thứ hồn nhiên không thèm để ý trên mặt hắn ý cười chưa tiêu tán hoảng trong tay chén rượu ánh mắt tại đây dám bảo cắt chung băn khoăn đột nhiên hắn ý cười liếm hạ hứa du du theo dung thứ tầm mắt nhìn lại quả nhiên gặp được phiêu miểu tông hai vị đệ tử đỗ niệm hư lạnh một tiếng nghiêng đi mặt dưới đài chủ quản cao giọng tuyên bố dám bảo hội bắt đầu đệ nhất kiện trưng bày bảo vật quét hà ý thì cuối cùng lấy hoàng kim một ngàn lượng bị lầu ba một vị khách nhân chụp được hứa du du nhìn lại thời điểm cảm thấy có chút kỳ quái Nơi này mọi người Thúy Bình đều đã chết hạng, chỉ có người này Bình Phong còn ở. Thấy hứa Du Du có nghi hoặc bộ dáng, Dung Thứ vì nàng giải đáp nói, cái kia, là hoàng gia người. Hoàng gia người. Hứa Du Du như mày nói, kia bọn họ cũng sẽ muốn hôn nguyên châu sao. Dung Thứ nhẹ nhàng bâng cơ nói, ai biết được. Nếu bọn họ cũng tới cướp đồ vật, vận mệnh chú định, bọn họ chính là lại nhiều một cái kinh địch. Dám bảo các cái thứ hai bảo vật bảy hương xe bị vũ châu cổ thị trục đi đệ tam kiện bảo vật bước trên mây ủng bị thiên sơn phái người chụp đi đệ tứ kiện bảo vật dẫn hồn trung bị phiêu miểu tông người chụp đi thứ năm kiện bảo vật bị kim trúc phủ bút bị thất thiện môn người chụp đi một đám thật là giá cả xa xỉ tài đại khí thô năm kiện bảo vật đều bị bán ra trong lúc hứa du du cùng dung thứ không gián đoạn nói chuyện với nhau thanh liền không coi định quá dung thứ là cái không phẩm gia hỏa tự dám bảo hội bắt đầu liền lôi kéo hứa du du từ người khác bộ dạng đang nói đến tông môn bối cảnh sau đó đang nói đến bảo vật bản thân từ trước cùng bùi tê hàn ở bên nhau đãi lâu rồi hai người chi gian chỉ có nàng vẫn luôn đang nói chuyện hứa du du từng một lần cho rằng chính mình là cái thập phần hay nói nhân vật thẳng đến nàng gặp được dung thứ lúc này mới phát hiện trên đời này cũng sẽ có có thể làm nàng không ngừng nghỉ muốn uống nước cảm thấy khẩu sắc nhân vật hứa du du lại hướng chính mình trong miệng nhét vào một khối to dưa hấu nàng đem còn lại thịt quả đẩy đến bùi tê hàn trước mặt hỏi nói sư minh, người muốn hay không bùi tê hàn ngăn lại nàng châm trà tay nói uống ít chút Uống ít chút, liền có thể thiếu cùng người nọ nói hai câu lời nói. Hứa du, du gật đầu đồng ý. Hôm nay, giám bảo hội chỉ biết trưng bày sáu kiện bảo vật, hiện nay là cuối cùng một kiện tử kim hồ lô. Đột nhiên, từ ngoài phòng tới một cái ứng hầu, bám vào dung kiến du bên thai không biết là nói chút cái gì, chỉ thấy nàng sắc mặt khoảnh khắc ngưng lại, rồi sau đó nâng dậy ống tay háo lên lầu. Phân biệt có vài vị ứng hầu đi trước thất thiện môn đệ tử nơi, phiêu miểu tông đệ tử nơi nước trà gian. Các ở bọn họ bên cạnh người đưa lỗ thai nói một ít nói cái gì, hứa Du Du liền nhận thấy được bọn họ tầm mắt đều bay tụ tập tới rồi một chỗ. Bọn họ ở vào những người này thị giác trung tâm. Hứa Du Du ăn cái gì ăn uống nháy mắt không có, quay đầu nhìn phía Dung Thư nói, ngươi lại làm cái gì? Dung Thư túng vai, các ngươi đây là lại xem ta làm cái gì, ta thanh thanh bạch bạch nhưng cái gì cũng chưa làm. Dưới đài bán đấu giá bình thường tiến hành, Dung Kiến Du cao mày đi tới, đối với bọn họ đoàn người ngự khí nghiêm túc nói. Hôm nay lại có một nữ tử mất tích, Nga. Dung Thứ đem chính mình em cuối kéo đến dài lâu, tàn mạn ngữ điệu cố tình ở cường điệu hắn hồn không quan tâm người khác chết sống, ngược lại đầy mặt thoải mái mà đối Dung Kiến Du nói, cái này, các ngươi tổng nên tin tưởng chuyện này cùng ta không quan hệ đi. Dung Thứ nhìn về phía hắn phía sau đứng hai vị quan sai, nhìn thẳng Dung Kiến Du đôi mắt, bọn họ này hai ngày nhưng đều là một tấc cũng không rời mà đi theo ta. Dung Kiến Du mặc không lên tiếng, chỉ trước mắt, đỗ thính cùng đỗ niệm đã đến đây, mà đối diện phương mục cùng tư độ nhạn cũng có đứng dậy xu thế thế này phó trường hợp hứa du du trong lòng đại khái có chút minh bạch dung thứ vì sao phải mặt dậy mày dạn an vạ nàng nơi này hóa ra là kéo nàng tới chăn thương đỗ niệm bước nhanh tới cửa châm trọc dung thứ ngươi có phải hay không còn có khác đồng lõa dung thứ đãi nàng vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói con mắt nào của ngươi thấy ta có đồng lõa Tìm không thấy chứng cứ chớ có vu khống vu hãng người ai nói ta không tìm được chứng cứ Đỗ Niệm cười lạnh một tiếng, "Chúng ta ở Nguyên Chiếu Thành đã tìm được rồi chứng nhân, ngươi ở Nguyên Chiếu Thành rõ ràng tiếp xúc quá Đỗ Kiều." Dung Thứ hồn không thèm để ý nói, "Ta một năm tiếp xúc thượng trăm cái nữ nhân, ngươi nói được Đỗ Kiều là ai ta một chút đều không nhớ rõ. Bất quá nếu là các ngươi phiêu miểu tông người, kia đã chết cũng là xứng đáng." "Ngươi?" Đỗ Thính trong mắt quả thực là muốn phun hỏa. Dung Thứ cười một tiếng coi như là không nhìn thấy. Nói, Đỗ Niệm liền muốn rút kiếm. Dung Kiến Du ngăn lại Đỗ Niệm nói, Đỗ cô nương, nơi này là giám bảo các không phải các ngươi phiêu miểu tông, mong rằng Đỗ cô nương tuân thủ chúng ta giám bảo các quý củ. Nàng Tục Thanh, ở giám bảo hội trong lúc phát sinh chuyện như vậy, đều là chúng ta đại gia không nghĩ thấy. Chư vị cũng nhìn thấy, hai vị quan sai tại đây thất tung án phát sinh trong lúc cũng không có rời đi dung thứ bên cạnh người, thuyết minh này không phải hắn làm, đến nỗi có hay không đồng lõa, này đến khác nói. Mắt thấy dung kiến du giữ gìn nhà mình đệ đệ, này lại là ở người khác địa bàn thượng đố niệm tự nhiên không có khác nói nàng hư lạnh một câu sau liền không lại có cái gì nhiều ngôn ngữ một bên thất thiện môn hai vị đệ tử đến gần cái này tiểu cắt trong phòng nơi này lập tức trở nên chen trúc lên phương mục đầu tiên là cấp dung kiến du chào hỏi sau đó là hứa du du lại sau đó hắn ánh mắt dừng ở bùi tê hàn trên người thật lâu chưa từng rút về bùi tê hàn bất động thanh sắc mà nhịu nhữ mày đống nhiên hứa du du trên người kỳ tung linh trở nên len keng len keng rung động cái này phòng nháy mắt an tĩnh lại hứa du du hiểu rõ ngay sau đó thanh thanh giọng nói một tiếng đối với phương mục cười nói phương đại hiệp ngươi nhìn chằm chằm nhà ta sư huynh nhìn cái gì đâu nàng như vậy vừa nói phương mục tự giác thất lễ vội vàng đem tầm mắt rút về sau đó đối với ở đây một đám người chờ nói sớm tại hai tháng trước bổn môn trưởng môn sư tôn liền làm ta phái đệ tử điều tra này thiếu nữ mất tích một án hiện giờ đại gia tề tụ tại đây càng là hãm sâu nhập này án kiện phong ba bên trong ta xem không bằng đại gia đồng tâm hiệp lực cộng đồng bắt địch Đỗ Thính Kinh thường nói, cửa này sự, chính là chúng ta phiêu miểu tông ở quản, các ngươi thất thiện môn sao lại có thể cùng chúng ta tranh. Phương Mục giải thích nói, này không phải tranh, mà là vì chân tướng cùng hòa bình. Đỗ Niệm cũng ở một bên nói, đây là chúng ta phiêu miểu tông tiếp quản sự tình, còn không tới phiên các ngươi thất thiện môn tới nhúng tay, như thế chẳng phải là làm người xem thường ta phiêu miểu tông. Tư lộ Nhạn nghe này mấy người chửi bới chính mình tông môn, bất mãn nói, nếu ngươi nói các ngươi phiêu miểu tông tiếp quản việc này, kia xin hỏi các ngươi tra ra thủ phạm sao, vẫn là nói ở chỗ này lấy công nhu tư. Ngươi nói ai lấy công nhu tư? đỗ niệm lạnh giọng Tư đồ nhận nói, tự nhiên là ai tiếp ta nói ta liền nói ai. Nàng tiếp tục kích thích đỗ niệm, cũng không biết là ai tra xét 2 tháng cái gì cũng không có điều tra ra, nhưng thật ra một cái kính mà tóm được chính mình môn phái nội cũ thù cán, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nàng nói đến này, Ở một bên quan sát lâu ngày dung thứ nhịn không được đứng lên cấp vị này tư đồ nhạn cố lấy trưởng. Đỗ niệm thấy vậy, trên mặt lần xúc động và phẫn nộ giận, nàng hướng tới đỗ thính hô một câu, Sư Minh. Tư đồ nhạn cũng bắt lấy phương mục ống tay háo, ngạo khí nói, Như thế nào, ngươi cho rằng liền ngươi một người có sư minh. Ta cũng là có sư minh người. Nói, nàng hướng tới phương mục nói, Sư Minh, nàng khi dễ ta, ngươi cho ta giao hơn nàng. Phương mục sùng nịch sờ sờ tư đồ nhạn đầu, cười nói, Được rồi, đừng làm vậy. Tư đồ nhạn không thuận theo không buông tha, không được, nàng nếu là thật khi dễ ta ngươi có thể hay không giúp ta giáo hấn nàng. Phương Mục cười nói, không giáo hấn nàng, nhưng là sẽ giúp ngươi giáo hấn nàng sư huynh. Tư đồ nhạn lúc này mới bỏ qua, ở trước mặt mọi người hướng Phương Mục trên mặt hôn một cái, Mỹ Tư Tư nói, ta liền biết sư huynh đối ta tốt nhất. Hảo, trở về lại thân. Phương Mục xoa xoa tư đồ nhạn mặt, hứa Du Du xem đến trận mắt há hốc mồm, nàng dám bảo đảm chứng nếu không có bọn họ này đó vây xem quần chúng tại đây, Phương Mục nói không chừng thật sự sẽ hủy hôn nàng, bất tri bất giác bị người uy một miệng cầu lương, nàng ăn thật sự căng. Đỗ Niệm cũng cuốn lấy Đỗ Thính náo lên, sư minh, ngươi xem bọn họ. Đỗ Thính lạnh nhạt mà không có gì tỏ vẻ, Đỗ Niệm bị tức giận đến chạy ra đi, Đỗ Thính bất đắc dĩ đuổi theo. Lúc này Hứa Du Du cũng thật há hốc mồm, mọi người đều có sư minh, cái hoa cắt có các mùi hoa, mỗi cái sư minh đều không giống nhau. Nơi này. Liên nàng cùng đùi tê hàn nhìn còn tính bình thường song việc sau phương mục giơ lên khoe miệng đối ở đây mọi người nói tại hạ nguyện ý chia sẻ một đường tới nay sở hữu được đến tin tức còn hướng chư vị có thể giúp ta cùng bắt địch nói phương mục nhìn về phía dung thứ dung công tử nếu ngươi có oan trong người không bằng tùy chúng ta một đạo điều tra rõ chân tướng cũng còn trả lại ngươi một cái trong sạch ngươi xem như vậy có được hay không dung thứ còn lại là nhướng mày mà nhìn hứa du du nói nếu là tiểu tiên tri nguyện ý gia nhập các ngươi ta đây liền nguyện ý, Hứa Du Du kinh ngạc hỏi, cùng ta có quan hệ gì? Dung thứ Trương Dương nói, tự nhiên cùng ngươi có quan hệ, ngươi cũng là cái tuổi thanh xuân nữ tử, ngươi không tham dự, không nói được hắn tiếp theo cái chào đến chính là ngươi. Hứa Du Du dèm gì, ta đây cũng có sư mình, ngươi liền hãy chờ xem, ta là khẳng định sẽ không bị chào đến. Nàng nói như vậy, quay đầu nhìn về phía Bùi Tê Hàn, liền thấy hắn con ngươi cũng vọng lại đây, hắn không nói lời nào, Hứa Du Du cũng minh bạch hắn ý tứ. Hứa Du Du đầu góc hãy còn nhớ tới tư đồ nhạn khẽ hôn ở phương mục trên mặt trường hợp. Nàng không cấm sửng sốt, chính mình này lại là ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì đâu. Phương mục biết điểm đột phá liền ở hứa Du Du, chỉ cần nàng có thể tham dự tiến vào, này trong phòng các đại cao thủ liền sẽ đồng loạt tham dự trong đó, này phá án tốc độ cũng có thể mau không ít. Hứa cô nương tâm địa thiện lương, nhiệt tâm trợ người, nếu là có thể thành một chuyện tốt, vì chính mình cầu phúc làm việc thiện, ngày sau nhất định là đại phú không cạn. Phương Mục nói khen tặng nói, hắn tuy rằng cấp hứa du du mang theo cao mũ, nhưng nàng thật là hết sức hưởng thụ. Còn nữa, nếu là như vậy không hỏi không nghe thấy, nhập kia hành hung người như thế phong túng đi xuống, đốm lửa này cũng không biết khi nào sẽ đốt tới nàng chính mình trên người. Suy nghĩ một hồi, hứa du du một ngụm đồng ý, hành, ta nguyện ý giúp cái này vội. Bùi tê hàn ánh mắt đen tối không rõ, kia chính là thất thiện muôn người. Phương Mục, chư vị, nếu muốn nói cập việc này, chúng ta đây không bằng đổi cái địa phương tế liêu. Mọi người đáp ứng, Dung Kiến Du vì bọn họ tuyển một cái yên lặng còn có thể phòng ngừa thai vách mạch rừng hảo địa phương. Đợi cho nơi đây ngồi xuống lúc sau, Phương Mục đem chuyện này ngọn nguồn tinh tế nói tới. Mặc ước là năm trước tháng mười khởi, trên Giang Hồ Biên vẫn luôn có thiếu nữ lạc đường, thiếu nữ thất tung án kiện trải rộng Đại Giang Nam Bắc, mới đầu vẫn luôn là quan phủ người ở điều tra, chính là bọn họ dần dần phát hiện này hung thủ tung tích khó tìm, trải qua nhiều mặt lấy được bằng chứng, bọn họ kết luận hung thủ có thể là tu tiên nhân sĩ. Vì thế quan phủ biến liền phái nhân sĩ hướng tu chân giới có uy tín danh dự tông môn đều đưa đi một phương thiệp mời. Kết quả, chỉ có phiêu miểu tông cùng thất thiện môn tiếp được nhiệm vụ này. nay bắt cóc thiếu nữ người quá mức rảo hoạt hoạt, bọn họ vẫn luôn truy tung bọn họ truy tìm tháng tư, mới ở Nguyên Chiếu Thành tìm ra những người này dấu vết để lại. Vì cái gì là Nguyên Chiếu Thành? Hứa Du Du hỏi nói. Tư lộ nhạn trả lời nàng, hứa cô nương ngươi không biết, ở điều tra chuyện này trên đường, chúng ta phát hiện một sự kiện Mất tích nữ tử đều là âm khi âm khắc sinh ra người, mà nguyên chiếu thành bởi vì tòa thành này đặc thù tín ngưỡng, cho nên tại đây trong thành âm khi âm khắc sinh ra nữ tử phá lệ nhiều. Nguyên lai là như thế này. Phương Mục tiếp tục nói, ở nguyên chiếu thành trung, chúng ta bắt giữ một cái, đả thương đào tẩu một cái, một người khác hoàn toàn không thấy tung tích. Bắt giữ cái kia tự bạo nội đang tự sát, đả thương cái kia hiện tại không biết ở nơi nào, nếu hiện tại giang ấp lại xuất hiện thất tung án liền có thể thuyết minh vị kia không rõ tung tích người đã tới rồi giang ốc hắn là tưởng thừa dịp lần này dám bảo hội ngư long hút tạp đục nước béo cỏ cho nên mấy ngày nay mong rằng đại gia có thể thành tâm trợ ta hứa du du đáp ứng mọi người vây kín thương lượng một chút đối sách sau từng người rời đi hứa du du một chân mới vừa bước vào khách điếm liền thấy xuống lầu dưỡng thương ra cửa la tụng nàng tiến lên nhiệt tình hỏi la tụng ngươi gần nhất thương tốt thế nào làm khó du du quan tâm cùng ta tốt không sai biệt lắm. La tụng nói. Hứa du du nghe xong rất là vui mừng, đối hắn triển lộ ra một nụ cười dạng dỡ tới, ngươi không có việc gì liền hảo. Nàng đống nhiên nhớ tới phương mục trong miệng cái kia bị đả thương đảo tẩu kẻ bắt cóc. Chính là nàng dương mắt đi xem La tụng gương mặt kia, loại này ý tưởng liền hoàn toàn biến mất ở trong lòng. La tụng hắn nhìn không giống như là người xấu. Du du đây là có phiền lòng sự. Hắn hỏi. Hứa du du gật đầu, xem như đi. Dùng một lần tiếp thu nhiều như vậy tin tức, nàng tiêu hóa bất quá tới. La tụng rõ ràng rất là vui vì nàng bài yêu giải nạ. Ta biết giang ấp có cái địa phương, hứa nguyện tức linh, đem phiền não ti cho nhập, hết thể sẽ tự giải quyết dễ dàng. Du Du muốn cùng ta cùng đi sao, cũng hảo đi giải sầu, ta xem ngươi ngày gần đây sắc mặt không tốt lắm. kia hảo nha. Hứa Du Du đáp ứng rất là sảng khoái. Thiểu sư muội, người muốn đi đâu? Hạ sinh không biết là từ đâu cái góc toát ra tới đột nhiên nghe thấy hắn thanh âm còn có chút làm cho người ta sợ hãi dung thứ thấy thế tử hứa du du phía sau đi ra mãn không đứng đắn mà trêu chọc nói ta nói tiểu tiên tri người rốt cuộc có mấy cái lam nhan chi kỷ a chúng ta mấy người này thêm lên có phải hay không đều có thể thấu một bàn mặt trượt ân bùi tê hàn còn ở phía sau hứa du du hận không thể đem dung thứ miệng cấp phùng thượng mới không có ngươi đừng nói bựa lần đó tới thời điểm nhớ rõ cho ta mang đàn nữ nhi hồng Dùng thứ vô vô hứa du du vai, đề song yêu cầu liền cũng không quay đầu lại mà lên lầu. Hạ sinh đánh áp, bầu không khí tới rồi hắn dù sao cũng phải nói điểm cái gì không phải. Vì thế liền nói, kia sư huynh cũng muốn cho ta thân thân tiểu sư mội cho ta mang một chút thượng thực phường mai làm. Hành bá, hứa du du đối với bọn họ yêu cầu nhất nhất đồng ý. Kia sư huynh nghĩ muốn cái gì? Nàng hỏi bùi tê hàn. Bùi tê hàn chỉ nhìn chằm chằm nàng nhìn, cũng không trở về lời nói. Hắn này phó biểu tình vô cớ làm người cảm thấy hắn trong lòng chân chính thiêu một đoàn hỏa, tuy là không hiện sơn không lộ thủy, nhưng trong lòng sớm đã tí tách vang lên. Sư Minh Bùi tê hàn dịch mở mắt, đem ánh mắt đặt ở la tụng trên người, hắn giờ phút này không thể không thừa nhận, hắn có chút hối hận lúc trước quyết định. Hắn nghĩ muốn cái gì? Ta cùng ngươi cùng đi. Hắn nói Không đợi hứa Du Du mở miệng, la tụng trên mặt có vẻ có chút miễn cưỡng, hắn thanh thế tiệm được. Ở bùi tê hàn hàn khí bức người trạng thái trước mặt vô cơ có vẻ dị thường nhỏ yếu, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Du du, mới vừa rồi là đáp ứng rồi ta một người hắn bổ sung nói, nếu là bùi huynh nghĩ muốn cái gì, đại nhưng đề yêu cầu, tại hạ tự nhiên kiệt lực mà làm. Hứa du du nghĩ lúc trước ở giám bảo các trung nàng tự tiện làm chủ muốn cùng thất thiện môn một khối điều tra thất tung án, kia sẽ bùi tê hàn sắc mặt đã là có chút khó coi, thất thiện môn cùng hắn chi gian có thủ án có oán, hắn trong lòng tất nhiên là bất mãn. Kỳ thật nàng là chính mình tham gia, cũng không ý đồ đem Bùi Tê Hàn cũng cuốn vào việc này chung. Nghĩ đến một ngày dám bảo hội đã làm hắn mệt mỏi, thêm chi hắn không mừng tụ hội, nàng càng là không thể miễn cưỡng hắn. Nàng liên trả lời: Sư Minh không bằng ở khách Điếm Hảo sinh nghỉ ngơi, ra cửa bên ngoài với ngươi mà nói không khỏi có chút quấy rầy. Nếu ta nói không quấy rầy đâu? Bùi Tê Hàn như thế nói, Hứa Du Du nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết làm giải thích thế nào đáp. Từ trước đều là nàng thượng vội vàng kề sát Bùi Tê Hàn, không nghĩ hiện giờ hắn cư nhiên sẽ chủ động yêu cầu cùng chính mình một khối đi ra ngoài nếu là sư huynh lo lắng ta nàng còn không có từ loại này khiếp sợ chúng phục hồi tinh thần lại nàng lẩm bẩm nói chúng ta chỉ là đi ra ngoài một lát hẳn là không thành vấn đề huống hổ sư huynh xác thật là yêu cầu nghỉ ngơi du du la tụng nhẹ gọi nàng một tiếng nếu du du cảm thấy này trừ phiền giải sầu mặc cho ai đều có thể tiếp khách kia người này có phải hay không là mẫu cũng dâu ria ý tứ là hắn có thể rời khỏi vì bùi tê hàn thoái vị Hứa Du Du thấy hắn phải có từ bỏ ý tứ, vội vàng nói, tự nhiên không phải ai đều có thể. Đối với chính mình đã cấp ra hứa hẹn hứa Du Du rất là coi trọng, nàng đành phải từ chối Bùi Tê Hàn. Xin lỗi, sư minh, ta đã đáp ứng rồi la tụ. Sư minh nếu là ngày khác muốn đi tản bộ nói, ta có thể lại bồi ngươi. Không cần. Bùi Tê Hàn liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó trên mặt lại khôi phục như vậy lạnh nhạt biểu tình, là ta hiểu lầm. Du Du, đi đi. Lúc đó bùi tê hàn bước chân mới bước vào bậc thang kia một tiếng du du hắn cảm thấy trói thai cực kỳ hắn thân hình đốn ở nơi đó thẳng đến khách điếm trước cửa tiếng bước chân đi xa hắn khoe miệng nổi lên một mạt cười nhạo. nàng không phải đối hắn hảo mà là nàng sinh ra liền như thế nàng đối tất cả mọi người như thế đối dung thứ như thế đối la tụng cũng thế chỉ có hắn thân ham tại đây vũng bùn chung không thể tự kiềm chế bùi tê hàn nhận mệnh mà đóng mắt trong lòng một cổ không hiểu rõ cảm xúc chiếm cứ hắn chỉnh phó thân mình hoàng hốt là kia lạnh băng tâm một lần nữa sống lại đây rồi sau đó bị người lập tức tới tiếp theo buồn nước lạnh chính là nay đoàn thiêu đốt hỏa lại không có tắt còn ở một chút một chút mà thiêu sinh sôi không thôi hứa du du dựa theo la tụng nói chuyện lấy một sợi tóc trôn nhập đặc chế ung trùng sau đó đối với giang ấp diện tích rộng lớn sông nước ở trong lòng âm thầm nói hết quả nhiên làm xong này đó nàng trong lòng thoải mái nhiều nàng vì dung thứ lấy một vò rượu la tụng cái này thương bệnh hoạn giả thế nàng ôm Sau đó nàng lại đi vì hạ sinh mua mai làm. Trên đường, hứa du du cầm cái mặt nạ cái ở trên mặt thưởng thức, la tụng thấy nàng thích hẳn, liền ra tiền đem này mặt nạ mua, đưa tặng cho nàng. Ngươi như thế nào lại đưa ta đồ vật? Nàng dở khóc dở cười. La tụng thật sâu mà nhìn nàng, thấy nàng vui vẻ hắn cũng vui vẻ, du du cứu ta tánh mạng, ta chỉ là mua cái mặt nạ cho ngươi mà thôi, này đó đều là ta hẳn là. Chính là ngươi lần trước đã tặng ta hảo chút trang sức nha. Nàng nói Nói đến cũng quái, ở ngươi giữ chặt ta góc áo thời điểm, ta thấy ngươi liền cảm thấy dị thường quen thuộc, lúc ấy ta trong đầu ý niệm đó là, người này vô luận như thế nào ta đều phải cứu. Hứa Du Du hồi ức lúc trước tình cảnh, nhất kiến như cố cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bãi. Du Du nói được là, lời nói gian, la Tụng nhắc tới bùi Tây Hàn, đã nhiều ngày, ta coi ngươi kia sư huynh tựa hồ là không lớn thích ta, có lẽ là cảm thấy ta đối với ngươi quấy dày thật nhiều. Phố bên tiểu thương ở giao hàng. Hứa Du Du ánh mắt từ một nhà cây châm cửa hàng hoạt động tới rồi một chỗ điểm tâm trải lên, kia lão bảng chính thét to lôi kéo Hứa Du Du nếm một ngụm nhà hắn nhiệt bán điểm tâm. La tụng nói, Hứa Du Du nghe thấy được, liền giải thích nói, ta sư huynh chính là như vậy tính tình, ngươi không cần hiểu lầm, hắn không phải không thích ngươi, hắn chỉ là không thích biểu đạt chính mình cảm xúc cùng tình cảm. La tụng đuổi theo Hứa Du Du bước chân, nghe thấy nàng vì bùi tê hàng bịa giải, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, chợt hỏi. Du Du cùng người sư huynh thoạt nhìn quan hệ thực không tồi, ta tưởng hắn người như vậy ở chung lên nhất định không phải thực dễ dàng đi. Hứa Du Du thuận tay mua mấy khối điểm tâm, đi đến La Tụng bên cạnh người phân hắn một khối, ta đã từng cùng hắn ở chung xác thật là thực không dễ dàng, sơ quen biết thời điểm, hắn đặc biệt không thích ta, trộm nói cho ngươi một bí mật, ta còn bởi vì chuyện này đã khóc rất nhiều lần đâu. La Tụng khét cắn một khối khẩu hương bánh, kia ngọt nị cảm giác hoạt ở trong miệng. Hắn nghe nói hứa du du nói chính mình vì bùi tê hàn đã khóc rất nhiều lần, lập tức trên mặt phân không ra hỉ nộ. Có thể thấy được chính là, hắn thắng dấu ở lông mi âm ú hạ đôi mắt ám ám. Hứa du du tục thanh nói, chính là ta chân chính đối hắn có bước đầu hiểu biết lúc sau, ta mới phát hiện hắn nguyên bản không nên là người như vậy. La tụng đem bánh ngọt nuốt xuống, nhìn hứa du du kia trương thuần túy tươi đẹp mặt, hỏi một cái gì thường ái muội vấn đề, kia du du, ngươi thích ngươi sư huynh sao? A hứa du du đi phía trước bước chân một đốn la tụng liền lẳng lặng mà đứng ở nàng bên cạnh người chờ nàng trả lời thật lâu về sau lâu đến hứa du du trên tay điểm tâm đều thả lạnh nàng mới chậm chạp đáp lại có như thế nào rõ ràng kỳ thật nàng cũng không cảm thấy chính mình thật sự có thể cùng đùi tê hàn ở bên nhau đùi tê hàn đãi nàng luôn là có khúc mắc hắn không có chân chân chính chính mà từ đáy lòng hoàn toàn tiếp nhận nàng như vậy loại này cảm tình chính là vô vọng nàng không thích vô vọng ái nhưng mỗi khi nàng muốn thu liễm thời điểm bùi tê hàn tổng hội làm nàng cố ý ngoại kinh hỷ này không khỏi làm nàng cảm thấy nàng hình như là hắn duy nhất vẫn là không thể khiếm khuyết duy nhất loại cảm giác này rất là mâu thuẫn nàng liền tại đây mâu thuẫn thích hắn la tụng đối với hứa du du như cũng là treo hắn kia phó chiêu bài tươi cười vậy ngươi sư huynh cũng thật may mắn may mắn đến ta đều có chút ghen ghét hứa du du trong đầu hiện lên một đạo màu trắng thân ảnh cùng hắc y hắn đan sen ở nàng đầu góc hiện lên nàng cười nhẹ một tiếng đừng nói ta nói nói ngươi đi la tụng có thể hay không nói cho ta ngươi vì cái gì sẽ chịu như vậy trọng thương ngươi nếu là tưởng về nhà nói ta sẽ tận lực giúp ngươi ngươi là của ta bằng hữu có thể làm du du bằng hữu la tụng vinh hạnh đến cực điểm la tụng nói ta này thương là kẻ thù đánh ra ta tạm thời trở về không được vì cái gì la tụng túi đầu nhấp môi nói ta từ nhỏ cha mẹ song vong, lẻ loi hữu quạng trường đến lớn như vậy cũng không biết có song thân ra sao tư vị xin lỗi nói được chuyện thương tâm của ngươi hứa du du mềm mại tiếng nói la tụng lắc đầu kỳ thật này cũng coi như không thượng chuyện thương tâm cha mẹ ta ở một hồi lửa lớn chung bị chết ta từ nhỏ liền bị thân tộc nhận nuôi nhiều năm như vậy ân thâm ý trọng sớm thành thói quen chỉ là nhân sinh vì dư một đại ăn năn ta cuộc đời một đại ăn năn là không có thể hứa cô nương hắn nói đến một nửa đông nhiên bị một đạo hiên ngang giọng nữ cấp đánh gãy hứa du du nhận được thanh âm là dùng kiến đến du lúc này mới một hồi không thấy hứa cô nương bên người nam tử như thế nào đổi thành la tụng dung kiến du treo ghẹo nàng nói cũng không biết nhà ta dung thứ ở hứa cô nương trong mắt có thể phân đến mấy thành tâm tư dung tỷ tỷ chê cười ta hứa du du bị nàng nói được nhĩ nhiệt bỗng nhiên nàng phản ứng lại đây liền hỏi dung kiến du nói dung tỷ tỷ thế nhưng còn nhận thức la tụng dung kiến du cười nói đây là tự nhiên la tụng là cùng chúng ta khương phủ giao tiếp lao khách nhân thời trẻ ta thường xuyên đi hắn nơi đó làm buồn bán chúng ta tự nhiên là hiểu biết. La Tụng ở hứa Du Du kinh ngạc trong ánh mắt gật gật đầu, cười nói, ta cùng Khương Phu nhân sớm là bạn cũ. Hứa Du Du gật đầu, nguyên lai like là như thế này. Nếu dung kiến Du cùng La Tụng hiểu biết lại là bạn cũ lại là khách hàng, nghĩ đến La Tụng hiểm nghi hẳn là có thể tiêu trừ không ít, huống chi đã nhiều ngày hắn căn bản là không rời đi khách qua đường sạ. nay thiếu nữ mất tích một chuyện, nghĩ đến cùng hắn không quan hệ, La tụng từ cùng nàng ra phố giải sầu sau hai người quan hệ liền thân cận không ít, chỉ là bùi tê hàn đảo không thế nào cùng nàng nói chuyện, nàng mỗi khi đi tìm hắn cũng là lần tránh. Hứa du du nhớ tới từ trước bùi tê hàn ở Đồng Lâm Sơn Thượng khi đối nàng nói qua nói hắn nói nếu nàng muốn cùng hắn làm bằng hữu liền không cần có lý sẽ những người khác. Nhiều thế này thiên hạ tới, hứa du du cũng không có thể giáo hội hắn như thế nào bình thường hướng hữu nghị. Chương 69 Kế tiếp mấy ngày, bùi tê hàn đãi nàng phá lệ lãnh đạm. Nàng gõ cửa người tổng cũng không ứng, ăn cơm thời điểm hắn cũng tránh đi, này tính tình là thật là lớn chút. Nàng mấy ngày gần đây đi theo phương mục bọn họ cả ngày sen lẫn trong một khối, từng nhà mà tham viếng, tìm manh mối tra tin tức, giang ấp nhật tử quá đắc ý ngoại tràn đầy, cho nên ở bùi tê hàn nơi đó phân ra tâm thần thiếu không phải nhỏ tí kẹo. Nàng tưởng, người luôn có hết giận thời điểm, nàng chờ bùi tê hàn không thế nào sinh khí lúc sau, lại đi hắn trước mắt lắc lư. Khách điếm nội phiền muộn, hôm nay khó được nghỉ ngơi Nàng không chịu ngồi yên. Từ trước ở Đồng Lâm Sơn nghẹn đến mức lâu, nàng lại không phải cái an tĩnh tĩnh tỉnh, đi vào phồn hoa giang ấp, dù sao cũng phải nghỉ khắp nơi đi dạo. Giám bảo hội còn ở đâu vào đấy mà tiến hành, lại quá hai ngày đó là hôn nguyên châu hiện thế nhật tử, các gia đều ở khuôi chiêng gõ mõ mà chuẩn bị, còn lại mấy ngày nay giám bảo hội thượng cũng không có gì mới lạ ngoạn ý, nàng rứt khoát ở trên phố bước chậm rãi sầu. Vốn lượn trên đường phố điểm xuyết đủ mọi màu sắc đèn màu Nàng trước mắt là một kiện hình thức vì du long đèn lồng, nàng vừa mới chuẩn bị gỡ xuống tới xem, một con bạch ngọc tay dẫn đầu một bước đem kia hoa đăng cấp cầm ở trong tay, hứa du du dương mắt vừa thấy, nhìn thấy kia trường quen thuộc, lạnh lùng, thanh hàn mặt. Sư Minh Hứa du du nhẹ nhàng mà gọi hắn một tiếng, hai người đã có mấy ngày không nói gì, bùi tê hàn đứng ở nàng đối diện, đen nhánh tóc mai nửa thúc, trong tay cầm đèn lồng quan sát một trận, sau đó lại mặt vô biểu tình mà còn trở về. Nếu không thích kia làm gì còn muốn cướp nàng nhìn chúng đồ vật hứa du du nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn hắn khuôn mặt tựa lưu ly giống nhau thanh thấu như là đỉnh núi thượng tuyết trắng hắn luôn là làm người không rời mắt được hắn vẫn luôn không ứng nàng lời nói hứa du du kéo xuống mặt tới thử thăm dò đi kéo hắn trắng non ống tay háo hắn cổ tay háo biên ám văn thượng ấn lá thông hứa du du tay chân nhẹ nhàng mà khẽ động trên mặt ý cười như là sơn dã gian thúy quả thoải mái thanh tân, ngọt nhị ngươi thật sự tính toán vẫn luôn không để ý tới ta sao nàng ôn nhu hỏi nàng một câu ôn tồn mềm giọng trước mặt người thanh niên băng tuyết mặt mày nhu hòa hai phân nhưng hắn như cũ là trở mặc hứa du du chưa từ bỏ ý định ngươi thật sự bỏ được vẫn luôn không để ý tới ta sao nửa ngày người thanh niên biết hầu mới giật giật xuất trần cô lanh thiên kêu tu sĩ tan mất lạnh băng kêu ngạo áo ngoài bùi tê hàn mấy độ há mổm rốt cuộc là đọc từng chữ ê du du hắn đôi mắt là ngoài ý muốn nùng liệt tình thâm bùi tê hàn rất ít như vậy tình ý triền miên mà kêu nàng Đột nhiên bị hắn như vậy thân mật kêu gọi, Hứa Du Du cảm thấy đầu quả tim phảng phất là bị lông chim nhẹ đảo qua giống nhau, tinh mịn ngứa ý lệnh nhân tâm chỉ hướng về. Ân. Hứa Du Du cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân, dáng người rất nhỏ đông đưa, nàng gắt chiếu vào nàng nhĩ tiêm, nơi đó phiếm rất nhỏ hứng ý. Nàng một mặt e lệ, lại một mặt cảm thấy kinh ngạc, Bùi Tê hàng trước nay đều không có dùng như vậy lộ ra ngoài cảm xúc ánh mắt xem qua nàng, hắn như vậy cho nàng cảm giác như là băng tuyết sơ dung, tuyết tuyết sơ hòa giống nhau. Theo ta đi." Bùi Tê Hàn không có nhiều lời, nắm tay nàng liền chậm rãi rời đi, Hứa Du Du bị hắn ấm áp lòng bàn tay bao vây thời điểm, nàng đầu góc vẫn làng ốc, nàng cứ như vậy bị hắn nắm, chậm rãi đuổi theo hắn bước chân, Hứa Du Du dương mắt si ngốc mà nhìn chằm chằm hắn thanh hàn sườn mặt xem, đã từng như vậy một cái xa xôi không thể với tới người, hiện tại hắn cư nhiên cũng sẽ chủ động dắt tay nàng, mang nàng đi, Hứa Du Du tâm như nổi trống. Có lẽ là nàng tầm mắt quá mức nóng rực, Bùi Tê Hàn cũng ghé mắt lại đây hai người tầm mắt tương tiếp trích tiên giống nhau nhân vật khỏe môi phát họa ra một chút ý cười cười làm hứa du du cảm thấy hắn phảng phất chỉ là hôn đúc ở nhân gian pháo hoa trần thế hơi thở phổ la chúng sinh chung một viên hắn phảng phất là muốn tới đến bên người nàng giống nhau hứa du du mắt to chớp chớp quả nho giống nhau đen bóng trong mắt dạng xuất động người cười tới đùi tê hàn đầu ngón tay cái ở nàng ngu bàn tay thượng thập phần nóng dữ hai người không đi bao lâu đùi tê hàn ở vừa ra bờ sông biên dừng lại bước chân bọn họ từ người đi đường lui tới trên đường phố thoát thân người ở đây thiếu mặt sông lóe lân lân ba quang như nhau thiếu nữ đôi mắt lộng lẫy sư minh mang ta tới nơi này làm cái gì hứa du du thấp thấp hỏi hắn hôm nay hảo kỳ quái đâu mang nàng tới như vậy ú tính địa phương có thể hay không là vì nàng chuẩn bị cái gì kinh hỉ sẽ là cái gì kinh hỉ đâu nàng như vậy nghĩ không khỏi lại lần nữa bị bùi tê hẳn con ngươi hấp dẫn hôm nay hắn ánh mắt thật sự rất là không giống nhau Hoặc là nói hắn hôm nay cả người đều không giống nhau. Trên người hắn thiếu kia phân rõ lãnh suất trần cảm giác. Du du. Bùi tê hàn lại như vậy gọi tên nàng, một tiếng so một tiếng trân trọng, một tiếng so một tiếng nu tình. Hứa du du đông nhiên cảm thấy chính mình có chút chống đỡ không được, nàng cái mũi có chút toan. Người này rốt cuộc là biết mấy ngày trước đây vắng vẻ nàng sai lầm sao, hắn đây là cố ý cho nàng xin lỗi sao. Bùi tê hàn bỗng nhiên như vậy ôn nhu, gọi được hứa du du hãy còn đỏ mắt tựa hồ là có chút hỉ cực mà khóc vì sao phải khóc bùi tê hàn thấy nàng trong mắt hơi có ướt át chi ý Thần sắc một đốn kia trong mắt là không thêm che giấu quan ái cùng hoảng loạn hắn từ tay háo lấy ra một phương khăn mềm nhẹ mà vì nàng vô đi tràn ra nước mắt hứa du du cũng cảm thấy chính mình ở ngay lúc này rơi lệ quả thực là tốn tế có cái gì hảo khóc rõ ràng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình nàng lắc đầu trong giọng nói mang theo giày đặc giọng mũi nổ ra chữ vô cớ có loại nhiều chỉ nhu dính nhớp tiểu khí ta chỉ là cảm thấy sư huynh hôm nay rất là bất đồng nàng nhìn hắn như thế nói Đồng đốc bùi tê hàn vươn một bàn tay xoa xoa hứa du du đầu hắn khỏe miệng ngầm cười hứa du du trong lòng tức khắc dâng lên một trận quỷ dị cảm giác nàng hoảng hốt cảm thấy không phải bùi tê hàn hôm nay rất là bất đồng mà là bùi tê hàn hôm nay rất là quái dị như là bị đoạt xá giống nhau hắn đây là bị ai cấp bám vào người sư huynh người hứa du du do dự nhưng nàng quay đầu tưởng tượng nàng sư huynh tu vi như vậy cao liền ở giang ấp này khối địa mới có ai có thể đoạt hắn xá đâu nhất định là nàng suy nghĩ nhiều giờ phút này bùi tê hàn cũng hiển nhiên chú ý tới hứa du du ánh mắt chuyển biến hai người vốn là ly đến cực gần hắn có thể ngửi được hứa du du trên người như nước quả giống nhau ngọt lành hơi thở ngây ngô chung dầu có bừng bừng sinh cơ bùi tê hàn tay từ hứa du du mặt sườn vòng qua vô trụ nàng sau cổ liền đem người cấp ôm ở trong lòng ngực hứa du du bị đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái dùng ôm làm cho trở tay không kịp nàng cơ hồ là quên tự hỏi phảng phất thời gian liền tại đây một khắc đình trệ nàng chóc mũi quanh quẩn bùi tê hàn trên người sạch sẽ lanh hương nàng nhịn không được nhẹ ngửi nàng sư huynh hôm nay thay đổi một loại hương nàng ở hắn trong lòng ngực cũng không dãy rủa, khinh phiêu phiêu thanh âm rơi vào bùi tê hàn nách hai sư huynh hai người ôm đến cũng không khẩn bùi tê hàn chỉ là hư hợp lại nàng hắn xoa nàng tóc đen môi mỏng khẽ mở du du là sư huynh không tốt hứa du du bị lời này cả kinh không biết làm gì ngôn ngữ chỉ có thể nhấp môi, chờ đợi hắn bên dưới sư huynh từ trước đối đãi ngươi không tốt là sư huynh sai ngươi có thể tha thứ ta sao hắn cơ hồ là bám vào nàng bên thai đang nói chuyện hứa du du không chỉ có nhị tiêm tựa lấy máu giống nhau hồng gương mặt cũng giống như thiêu lên giống nhau nửa là e lệ nửa là cảm động đây là lần đầu hắn như vậy vì nàng tưởng như vậy mềm nhẹ mà nhận sai nàng chui đầu vào đùi tê hàn trong lòng ngực rất nhỏ gật gật đầu. "Zuzu, kỳ thật sư huynh Bùi Tê Hàn nói nói một nửa, đem hứa du, du thân mình bung ra, thiếu nữ đôi mắt sơn lượng mà nhìn chăm chú vào nàng, này thoáng như đảo tim đảo phổi lời nói khiến cho trước mặt người thanh niên từ trước đến nay mang theo trên người lãnh lạnh tan thành mây khói, hắn ra loại rút xuất mặt mày chỉ có nàng một người." Hứa du, du ngơ ngẩn mà nhìn hắn, vì hắn kế tiếp muốn nói nói cảm thấy bất an, ở bất an phía dưới cùng là lòng tràn đầy chờ mong. Nàng rõ ràng là cao hứng. Nhưng kia một khắc, Hứa du du lại không dám đi xem bùi tê hàn thâm tình đôi mắt, phảng phất xem một cái liền sẽ luôn hãm. Hắn nếu là lại đối nàng ôn nhu một chút, thâm tình một chút, nàng khả năng liền sẽ ước chế không được chính mình tình tố, hướng hắn thổ lộ. Bởi vì nàng biết, nàng ở bùi tê hàn trong lòng là không giống nhau. Du du, nhìn ta. Thấy hứa du du đem đôi mắt du xuống, bùi tê hàn một tay nâng lên nàng cảm, hai người bốn mắt tương đối, hứa du du liền lại lâm vào hắn kia tựa đầy sao lộng lây trong mắt. Du du, Bùi tê hàn một lần lại một lần mà gọi tên nàng, càng là duỗi tay đi chọn nàng bên thai tóc mai, hắn trong mắt đối nàng hoàn toàn là quý trọng. Hứa du du thấy bùi tê hàn đôi mắt, dần dần như là bị trầm luân giống nhau, nàng nguyên bản đường lượng trong ánh mắt đã mất đi thần thái. Chỉ thấy bùi tê hàn đôi mắt một đạo tử mang hiện lên, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt tà mị ý cười, sau đó bóp hứa du du cầm thông thả ung dung hỏi, du du, nói cho sư minh, người rốt cuộc là người nào, cái gì lai lịch? cùng phiêu miểu tông có phải hay không có quan hệ hứa du du quả hắc lông mi phe phẩy ở bùi tê hàn tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt lắc đầu đối với hắn lắc lắc đầu sau đó hoan thanh nói ra chính mình thân phận ta là sư huynh tiểu sư muội chúng ta là đồng lâm sơn chính là ta lại không phải thế giới này người ta đến từ nàng nức nở phát không ra tiếng bùi tê hàn sóng mắt lưu chuyển mắt gian đỏ tím lưu chuyển nàng thay đổi một cái câu hỏi du du như thế nào không nói là không nghĩ lý sư huynh sao không phải không phải trên mặt nàng có trong nháy mắt hoảng loạn sau đó nhu tiếng nói nói là nó không cho ta là nói nó không cho ta nói cho ngươi hán Bùi tê hàn ngưỡng mày một chương hết sức xuất sắc mặt trầm rãi tới gần ở nàng bên thai tinh tế dụ dỗ nói cho sư huynh hắn là ai hứa du du âu âu mà lắc đầu hắn biết biết nàng là không thể nói ra lời nói vì thế liền gọi cái vấn đề nói sư huynh muốn biết sự tình du du đều sẽ nói cho sư huynh sao Hứa du du gật gật đầu. Bùi tê hàng tùy tiện mà rảo hứa du du đầu tóc, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, kêu hảo hứa du du nếu là thế giới này tiên tri, liền nói cho sư huynh nên như thế nào cứu ra đối hoài vi được không? Ai? Ai? Hứa du du lăng nói. Đối hoài vi, du du không phải biết nàng sao. Nói cho sư huynh cứu nàng phương pháp. Người thanh niên tiếng nói là cỡ nào dụ hoặc, cố tình lúc này trước mắt trầm luân thiếu nữ bỗng nhiên trong mắt liền có một tia thanh minh. Thấy nàng hơi hơi có muốn tỉnh lại xu thế, Bùi tê Hàn nhíu mày hơi hơi cảm thấy bất mãn, quả nhiên là hắn quá nóng nội. Bọn họ chi gian không nên như vậy, không nên như thế lạnh nhạt, không nên như thế xa cách. Hắn tưởng cùng nàng ở bên nhau, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản mà nhìn nàng cười cũng đúng, cho dù là nhìn nàng đối mặt khác nam tử cười cũng đúng, chỉ cần có thể ở bên người nàng liền hảo, hắn không dám lại đi xa cầu khác. Hắn lại khó có thể chịu đựng, không có hứa dư dư tư vị. Bùi Thế Hàn trong lòng ấm hối hắn cảm giác kỳ tung linh phạm vi tiến đến tìm nàng người lai nhìn thấy lại hết sức trói mắt bùi tê hàn trên tay gân xanh nhẩn ẩn hiện ra hắn càng là trầm mặc càng là giận không thể át bờ sông biên hứa du du đang cùng một vị bạch tí thanh niên thân mật hai người chặt chẽ mà dựa vào cùng nhau như là ở ôm nhau bùi tê hàn vẫn chưa chịu kiếm nhưng kêu hắn trôi này kinh nghe kiếm lại đã ở hắn trong tầm tay huyền hóa ra tới thân kiếm nháy mắt kết ra sương hoa sương hàn là uống huyết túc sát chi khí tiến thêm một bước không phải Lui một bước cũng không phải, Bùi Tê hàn mặt mày sắc bén, thần sắc bất thiện nhìn hai người. Hắn đích xác quyết tâm nhìn lên nàng, một ngày nhìn lên bầu trời minh nguyệt, chính là hắn vô pháp khống chế chính mình ghen ghét cùng phẫn nộ, mặc dù là ngàn ngàn vạn vạn khắp nơi nhắc nhở chính mình, nhưng mắt thấy nàng cùng khác nam tử ở một chỗ thân mật, hắn duy giác hít thở không thông. Kiếm đã ra khỏi vỏ, hắn muốn giết người. Một khắc bên, Hứa Du Du thấy nhà mình sư huynh nhắc tới Đỗ Hoài Vi, trong nháy mắt liền từ hỗn độn trung tỉnh táo lại nàng thanh minh trong mắt khắc trước mắt này lược đãi tà khí bùi tê hàn mặt nàng tâm đột nhiên lạnh băng đi xuống một đôi mắt tròn trận mắt giận nhìn cắn hắn nha đẩy ra trước mắt nam tử dung thứ hứa du du một khuôn mặt chết nhăn phẫn nộ nói là ngươi ngươi gạt ta là ta ngươi không thích sao người thanh niên khuôn mặt đột nhiên biến hóa kia trương lạnh băng khuôn mặt rút đi lộ ra ra cốt dưới vốn dĩ khuôn mặt dung thứ cùng bùi tê hàn vóc người vốn dĩ liền gần dung thứ cố ý làm bộ bùi tê hàn tới lửa gạt nàng lại làm như vậy ái mọi sự tình nàng đầu góc nóng lên nhất thời nhìn không ra cũng là ở tình lý bên trong nguyên lai like bởi vì e lệ mà đỏ lên sắc mặt như nay bởi vì phẫn nộ càng thêm đỏ người thật quá đáng thiếu nữ nghẹn ngào ngẩng cao thanh âm truyền đến dung thứ sửng sốt một hồi cười tủm tỉm mà đối với hứa du du nói tiểu tiên tri liền như vậy sinh khí hắn đã nhiều ngày cũng là ở tại bình an khách điếm mắt thấy kia hai người chi gian ở chung lạnh nhạt lúc này mới cảm thấy chính mình bắt được cơ hội Lúc trước dùng chính hắn kia trương hoàn mỹ dung nhan không có hù trụ hứa du du, không thầm nghĩ thay đổi một trương bùi tê hàn mặt, nàng liền thật sự bị lừa. Lúc này dung thứ rốt cuộc là có thể xác nhận nàng không phải phiêu miểu tông xếp vào am tuyến, chỉ là càng thêm hữu dụng tin tức như cũ là không có thể từ nàng trong miệng hỏi ra. Dung thứ còn không có tới kịp thất vọng, liền có càng làm hắn bó tay không biện pháp một màn xuất hiện, hứa du du tròn tròn sáng ngời trong ánh mắt đã là chảy mãn nước mắt. Dung thứ nhất thời há hốc mồm, chợt thấy mọi cách tội ác thêm thân. Hắn sợ nhất nữ hải tử khóc, phong lưu nhiều năm như vậy, hắn cũng tự nhận là nhất hiểu nữ hải tâm ý, chưa từng có đem một nữ nhân lộng đã khóc. Tiểu tiên tri, đừng khóc a, liền nhưng là ta khai cái vui đùa còn không thành sao? Dung thứ còn không có tới kịp tha ủi hứa du du, hắn tay đáp ở hứa du du trên vai, đông cảm thấy không trung nổi lơ lửng hi toái lạnh lẽo, hắn đôi mắt về phía sau thoáng nhìn, sắc bén băng tra tử từ hắn phía sau hô hô mà thổi qua tới, dung thứ hơi nghiêng đầu. Kia băng cha sắp sửa chạm vào hứa du du thời điểm bỗng nhiên liền hóa thành một mịn rõ ràng là nóng bức tháng sáu lúc này lại mát mẻ vô cùng thậm chí là có một cổ đến xương rét lạnh này nói quen thuộc gió lạnh hứa du du vội vàng lột ra dung thứ đắp ở nàng trên vai tay sau đó lui về phía sau vài bước tầm mắt lược quá bạch dí ỉa dung thứ thân hình rốt cuộc là ở cách đó không xa thấy chân chính lệnh nàng tâm động kia thân bạch dí ỉa nàng nước mắt lưu đến càng hung dung thứ quay đầu đi dư quang lại nhìn liếc mắt một cái còn ở rơi lệ hứa du du hướng tới bùi tê hàn mỉm cười địa đạo một tiếng nguyên lai like là bùi huynh hắn ánh mắt quét đến bùi tê hàn trong tay trôi này ngưng xương hàn cùng sát ý kiếm dương giọng chậm gì gì nói bùi huynh làm gì vậy chúng ta ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy bùi huynh cớ gì đem ta coi như địch nhân bùi tê hàn không có cùng hắn vô nghĩa cầm kinh nghe kiếm đã đâm tới dung thư tránh loe không kịp bùi tê hàn chiêu chiêu sắc bén không thôi hướng về phía dung Thư yếu hại đâm tới Hắn kia trương băng hàn trên mặt không có gì đại biểu tình, dung thứ khó khăn lắm tiếp nhận mấy chiêu, hắn cũng không có triệu ra bản thân liệt thiên cùng Đuổi Tê Hàn đối kháng, mà là nói, Tiểu Tiên Chi còn ở khắp đâu, chúng ta tỉ thí cũng không phải là hiện tại. Nói, Đuổi Tê Hàn dừng lại kiếm thế, dung thứ Bạch thi cánh tay sừng đã bị nhìn ra một lỗ hổng, đơn giản không có thương tổn cập da thịt, dung thứ xách một tiếng, than nhẹ, ai, đáng tiếc ta này áo quần. Hắn phi thân rời đi khi còn không quên đối hứa Du Du nói, Tiểu Tiên Chi là ta xin lỗi ngươi chuyện này là ta có sai trước đây ngày sau ta lại hảo hảo hướng ngươi bồi tội bùi tê hàn thu hồi chính mình kiếm chầm chậm hướng hứa du du đi đến hứa du du thấy hắn lại đây manh đến lau đi chính mình trên mặt nước mắt bùi tê hàn lại đây đem một phương sạch sẽ khăn đưa cho hứa du du hứa du, du nhìn một lát cũng không có tiếp đồ vật của hắn bùi tê hàn không biết nàng vì sao khóc nhưng nàng mới vừa cùng dung thứ ở bên nhau rõ ràng nàng là bị dung thứ lộng khóc nàng ở vì hắn rơi lệ Thấy nàng khóc đến thương tâm, hắn tâm cũng phảng phất là bị liên lụy, nguyên bản tưởng ôn nhu đi an ủi nàng, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ vừa mới thân mật bộ dáng, lòng tràn đầy ghen ghét cùng chua xót khiến cho hắn vô pháp bình thường cùng nàng nói chuyện, liền nàng còn ở khóc chuyện này cũng xem nhẹ, hắn chỉ nhớ rõ bọn họ hình tư thân mật, loại này thân mật khiến cho hắn ý thức được, nếu là hứa du du yêu người khác, có lẽ nàng liền sẽ không lại cùng hắn hồi đồng lâm sơn. Ý theo nàng tính tình, nàng sẽ cùng nàng người yêu thương cùng nhau đi mà hắn liền ở bên người nàng làm một cái bóng dáng tư cách cũng không có, hắn sẽ hoàn toàn mất đi nàng. Cảnh này khiến Bùi Tê Hàn sợ hãi đến cực điểm, từ là trầm giọng hỏi nàng: các ngươi mới vừa rồi đang làm cái gì? Hắn nữ khí có điểm lãnh, Bùi Tê Hàn buồn không nghĩ như vậy cùng nàng nói chuyện, chỉ là hắn trong lòng có áp lực không được tức giận, hắn đến thừa nhận liền ở kia một khắc, hắn trong lòng suy nghĩ không chỉ có là muốn đem người giết, còn muốn thay thế. Hứa Du Du trầm mặc, nước mắt ngăn không được lưu bùi tê hàn tâm bỗng nhiên giống như là bị người nắm dường như hắn luôn là không thể gặp nàng ở trước mặt hắn khóc hắn đem kia khăn lấy ra tinh tế mà vì hứa du du lau đi khỏe mắt nước mắt hắn dựa đến có chút gần nhưng vẫn cứ là khắc chế khoảng cách hứa du du nghe thấy được trên người hắn kia vạn năm bất biến tuyết tùng khí vị như là thiên sơn thượng băng tuyết sóc phong giống nhau nàng mới vừa rồi thật là bị vui sướng hướng hôn đầu mới có thể bị dung thứ lược gạt. bùi tê hàn vì nàng sát xong nước mắt lại lấy khăn thế nàng cẩn thận trà lau quả cảm là mới vừa rồi dung thứ chạm qua địa phương bởi vì ghen ghét cùng phẫn nộ hắn lực đạo có chút trọng hứa du du trắng nón làn da thượng bị hắn vuốt ve ra vệt đỏ nhưng bùi tê hàn như cũng là không có dừng tay hắn mặt như cũng là lạnh băng hàn băng đông lại trên mặt không có chút nào bung lỏng hắn trong mắt cũng không có tựa xuân thủy giống nhau ấm áp hứa du du đau lòng đau bùi tê hàn đại để là không thích nàng thích một người không phải như thế ngươi làm đau ta hứa du du thối lui hai bước nàng thanh âm còn có chút nghẹn nào bùi tê hàn đối nàng trước nay đều không có như vậy tình thâm ôn nhu quá hắn còn chạm vào ngươi nào bùi tê hàn kia trương lạnh như hàn băng trên mặt chỉ làm người cảm thấy hữu quặng thứ lãnh hứa du du nhìn hắn một cái đầy ngập ủy khuất nảy lên trong lòng không có nang ứng một tiếng rồi sau đó chạy đi hai người không có lại từng có nhiều nói bùi tê hàn không có đuổi theo đi hắn nhìn chính mình trong tay khăn chấm hắc đôi mắt thâm thúy không thôi độc chiếm dục quay phá hắn đã không bằng trước khi như vậy bình tĩnh tự giữ đi vào giang ấp bên người nàng nam tử nhiều rất nhiều bùi tê hàn tâm sinh không vui càng làm hắn khó có thể chịu đựng chính là những người đó tồn tại sẽ phân đi hứa du du dừng ở trên người hắn ánh mắt hắn trước nay đều là một cái ích kỷ người hứa du du nếu lựa chọn cùng hắn làm bằng hưu cũng chỉ có thể là hắn một người bằng hưu trừ bỏ nàng hắn bên người không ở từng có người khác nàng vì cái gì không thể đâu bùi tê hàn bàn tay buộc chặt đem trong tay hắn kia phương khăn xoa khẩn hắn xác thật là keo kiệt đến cực điểm Không thể gặp nàng cùng khác nam tử có bất luận cái gì liên lụy, nữ tử cũng không được. Hắn đã từng đã cảnh cáo hứa du du rất nhiều thứ, tới gần hắn trước nay đều là một kiện nguy hiểm sự tình. Hắn vô số lần đã nói với nàng, vô số lần mà muốn chung kết nàng tới gần, chỉ là nàng như cũ là giống một đoàn hỏa giống nhau thỏ qua tới. Hắn thói quen, phóng không khai. Bùi tê hàn che che chính mình tâm, hiện giờ lại cũng họa đến trước mắt. Hắn trong lòng ngược tiểu bạch hoa tử và táo chung nhảy ra nguyên bản đáng yêu đến cực điểm hoa hiện giờ cũng như là bịt kín một tầng xương hàn giống nhau khiến người cảm thấy không thể tới gần bùi tê hàn mở ra bàn tay hoa hoa liền nhảy đi lên hắn đôi mắt lạnh thẳng đến đem chính mình kia đầy bụng nóng bỏng ghen ghét áp xuống thẳng đến một khuôn mặt lại khôi phục vô bi vô hỉ biểu tình nàng không thích có phải hay không bùi tê hàn hỏi cái này chính mình trên tay tiểu bạch hoa hứa du du không thích hắn không thích hắn bởi vì đấu kỵ mà sinh ra si hoán hắn đành phải một ước lại ức Làm bộ một bộ hào phóng bộ dáng cho nàng nhìn, làm bộ không sao cả bộ dáng cho nàng nhìn. Hiện giờ, hứa du du liền tính lại không thích hắn, hắn cũng không có cách nào rộng lượng mà làm nàng rời đi, từ thế giới của chính mình biến mất. Làm sao bây giờ? Hắn hỏi trong tay cùng hắn giống nhau khổ sở tiểu bạch hoa. Đã từng hắn có thể lạnh nhạt mà đối nàng nói đừng tới gần ta, hiện giờ hắn chỉ sợ chỉ có thể hèn mọn mà khẩn cầu nàng, đừng không tới gần ta. Hứa du du trở lại khách điếm nội, dung thứ sớm tại khách điếm chờ nàng tiểu dung thứ thay cho kia một thân bạch đi vỉa vẫn là màu đỏ tươi nhất xứng hắn đem kia yêu giá vạn phần mặt phụ trợ mà gãi đúng châu ngứa hứa du du lạnh lùng mà liếc quá liếc mắt một cái không để ý đến hắn dung thứ ngăn trở hứa du du đường đi vòng thân đến nàng trước người một bộ thiếu tấu ngự khí cùng nàng nói du du đừng nóng giận a ta là riêng tới cấp ngươi xin lỗi hứa du du lại hừ một tiếng dung thứ nói ta còn là lần đầu như vậy chật vật cũng là lần đầu dùng mị hoa thuật con sẽ hướng người xin lỗi cho nên đâu hứa du du phồng lên quay hàm vẻ mặt khó thở mà nhìn hắn cả giận nói chẳng lẽ ngươi không nên xin lỗi sao là là là ta nên xin lỗi tiểu tiên tri ngươi đừng giận ta dung thứ bồi cười nói hắn thậm chí còn hu tôn hàng quý mà vì hắn nói một chén trà nhỏ làm nàng ngôi giận hứa du du quay mặt đi đem chung trà đẩy tới ta không khác dung thứ cao hưng nói vậy ngươi tha thứ ta hứa du du hung tận mà nhìn hắn một cái cao giọng chém đinh chặt sắt nói không có dung thứ cười hì hì gật đầu không có liền không có đi tóm lại tiểu tiên tri không khóc là được hứa du du vuốt chính mình cánh tay dâng lên một cổ ác hàn rồi sau đó sụ mặt giáo dục dung thứ nói ừ ngươi phiên tới hỏi đi đều là kia mấy vấn đề hiện tại cuối cùng là đã biết đi ta không có lửa ngươi la la la tiểu tiên tri như thế nào sẽ gạt người đâu dung thứ nói ta làm tiểu tiên chi phí công lo lắng đâu như vậy ngươi đã nhiều ngày cơm canh rau quả ta đều bao được chưa ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi hứa du du đĩu môi lạnh nhạt nói ta đây muốn ngươi đi giết người đâu chỉ cần ngươi nói ta bảo đảm làm người không thấy được mặt trời của ngày mai dung thứ lời thề son sắt nói phong lưu phong khoáng nhân vật ngay ngắn lên thái độ thập phần thành khẩn ánh mắt kiên nghị hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng xem tầm mắt nóng rực kia thần sắc tỏ rõ nếu là hứa du du không tha thứ hắn Hắn khẳng định đến triển đến nàng nhà ra mới thôi. Hứa du du biết, lúc này đi theo dung thứ tính tình thật sự có khả năng ra tới, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bài trừ một mặt cười tới, được rồi, ta không có sinh ngươi khí, ngươi nhớ rõ về sau không cần ở như vậy là được. Nga, nguyên lai like không phải giận ta à. Dung thứ nghiền ngâm nói, nếu như vậy, tiểu tiên tri khẳng định là ở sinh ngươi kia sư huynh khí có phải hay không. Hứa du du trầm mặc không co theo tiếng, dung thứ là cỡ nào là lướt thông thấu nhân vật hắn liếc mắt một cái liền đoán chúng hứa du du tâm tư trêu đùa nguyên lai chúng ta tiểu tiên chi thích người sư huynh a nghe hắn nói nói như vậy hứa du du tức khắc liền tức giận vội vàng phủ nhận nói ngươi đừng nói bậy, ai thích hắn ta liền ta cũng chỉ là nàng ủ rũ gục đầu xuống mất tinh thần nói ta cũng chỉ là đem hắn khi ta sư huynh mà thôi nàng không cần thích đuổi tê hàn luôn là đái nàng chợt lanh chợt nhiệt đối nàng một chút cũng không tốt một chút cũng không ôn nhu hứa du du sở chính mình cảm Nơi đó còn hồng, bị hắn sắt nóng rát mà đau. Nàng trong lòng an ủi chính mình nói, có lẽ nàng đối hắn cảm tình không phải thích, hơn nữa ở bên nhau ngốc đến lâu rồi sinh ra hào giác. Rốt cuộc, nàng tóm lại là phải về nhà, bùi tê hàn cũng sẽ không thích nàng. Nếu không phải nàng la hét tầm ý tổng muốn dán lên đi, bùi tê hàn đại để là đều không muốn lý nàng một chút. Nàng đã từng cũng là dung cảm truy ái cái loại này người, nhưng hôm nay thật sự thích thượng một người, vẫn là bùi tê hàn như vậy lạnh như băng người. Nàng nhưng thật ra không dám. Giống như thích sẽ làm người trở nên mềm yếu giống nhau, Bùi Tê Hàn nếu là biết nàng đối hắn có mang như vậy tâm tư, nói không chừng liền bằng Hữu đều không muốn cùng nàng làm. Dung Thứ dài lâu mà tiếng nói nga một tiếng, sau đó cười như không cười mà nhìn Hứa Du Du, dư quang thật là liếc đến trước cửa kia đến định trụ màu trắng quần áo thượng, hắn không chút để ý mà kiến nghị, càng là đem Hứa Du Du mới vừa rồi nói cấp cường điệu lặp lại một lần, nếu tiểu tiên chi không thích ngươi sư huynh, kia không bằng ngươi thích ta thế nào? Hứa du du bị hắn phóng đãng ngôn luận cấp khiếp sợ tới rồi, hầu nghi mà liếc nhìn hắn một cái sau, tức giận nói, ngươi nói dỡn luôn là phải có một cái hạ độ, ta lại không phải sẽ không sinh khí. Thích Dung Thứ Đời này đều là không có khả năng sự tình, thích thượng hắn có thể so thích thượng Bùi Tê Hàn thảm nhiều, Bùi Tê Hàn tuy rằng nói không thích hắn, chính là hắn trong lòng cũng không có thích người, nếu thực sự có một ngày, bọn họ có thể tâm ý tương thông cũng không phải không có cái này khả năng. Mà Dung Thứ Hắn Rõ ràng đấy lòng đã co đặc biệt thích sư tỷ, còn ở nơi này lừa tiểu cô nương, thật là lang thang nên đánh. Còn nữa, thích loại chuyện này, như thế nào là có thể nói thích liền có thể thích thượng đâu. Ngươi thật không thích một cái thử xem. Dung thứ nhìn ngoài phòng thoáng như đỉnh trệ bóng người, càng thêm thiếu ngữ khí hỏi nàng. Thì cái đầu A, ta đời này đều sẽ không thích thượng ngươi. Hứa du du hờ hững từ chối nói. Nàng vừa dứt lời, bùi tê hàn liền đạp bộ nhập môn mà nhập. Chỉ là hứa Du Du chú ý đều làm ở trên lầu đáp lời là tụng cấp hấp dẫn đi. Cũng không biết hắn là khi nào nghe thấy được hai người đối thoại, thấy hứa Du Du nói vừa không thích nàng sư huynh cũng không thích hắn, liền xoải bước xuống lầu, lầu cắt chi gian, hắn cười nói, kia Du Du không bằng thử thích thích ta đi. Hứa Du Du trên mặt hiện ra một mặt cười khổ, hơi có chút án giận, các ngươi gần nhất đều làm sao vậy, như thế nào đều thích lấy ta treo gẹo. Ta cũng không có lấy Du Du treo gẹo, ta là thiết tình. La tụng hành đến một nửa, đỡ thang lầu thượng lan can nghiêm túc mà đối hứa du du nói. Hứa du du nhấp môi, xoay người thối lui nói, các ngươi thật là không thú vị, hợp lại hỏa gạt ta, ta đây có thể đi. Nàng mới xoay người, ánh mắt liền vừa lúc cùng trước cửa bùi tê hàn đụng phải, nàng kinh ngạc mà dừng lại bước chân, không lại có bao nhiêu động tác. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn bùi tê hàn, thấy hắn trầm mặc, chính mình càng là không lời nào để nói. Hắn tới đã bao lâu? Kia nàng vừa mới nói, hắn chẳng phải là nghe thấy được. Phía sau la tụng gọi tên nàng, kiên định mà lặp lại nói, Du Du, ta cũng không dám bắt người treo gẹo, ta là nghiêm túc. Hứa Du Du ánh mắt còn dính ở bùi tê hàng trên người chưa từng chết hồi, thẳng đến dung thứ lại đây sở trường đáp ở hứa Du Du trên vai, cười nói, tiểu tiên tri, thật là vừa ra trò hay a. Một hồi cho khôi hải vội vàng mà qua, buổi chiều hứa Du Du ở trong khách sạn ăn cơm, đã từng nàng vẫn là thực nhật tình thực nguyện ý mời này trong khách sạn mấy người cùng dùng cơm. Nhưng là hiện tại nàng chỉ nghĩ một người an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm. Nàng đưa tới tiểu nhị cho chính mình thượng một bàn phong phú đồ ăn, tiểu Tâm Linh bị như vậy thương quá, nàng đến ăn một bữa no nê hồi hồi huyết. Nóng hồi mà đồ ăn thượng bàn, nàng cầm lấy chiếc đũa đang chuẩn bị nhấm nháp, Dung Thứ từ nàng sau lưng nhảy ra tới, ngồi ở nàng bên cạnh người, thấy Hứa Du Du một bộ kinh ngạc bộ dáng, trên mặt hắn nhưng thật ra nhẹ nhàng, tiếp đón tiểu nhị lại cấp thêm vào một bộ tân chén đũa, hết sức quen thuộc. Chính ngươi sẽ không lại một lần nữa tìm một chỗ ăn sao. Hứa Du Du buông chiếc đũa, đối dung thứ tức giận nói. Tiểu tiên chi không phải nói không giận ta sao. Dung thứ ánh mắt tại đây khách điếm trong vòng băn khoăn một vòng, bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn, này trong khách sạn người nhiều đã không vị trí. Bên cạnh ngươi vừa vặn có phòng trống, ta liền ngồi hạ, chẳng lẽ tiểu tiên chi không chào đón ta. Hứa Du Du, ngươi biết liền hảo. Dung thứ cười ngâm ngâm nói, ngươi tuy rằng không chào đón ta, nhưng ta lại là rất tưởng cùng ngươi ở bên nhau ăn cơm đền bù ta đối với ngươi thương tổn cái gọi là tú sắc khả san ta này phúc tôn dung tùy ngươi thưởng thức không thu tiền hứa du du ta có thể nói ta hết muốn ăn sao nàng trầm mặc nửa ngày nói dung thứ lắc đầu không thể kia hành đi tùy ngươi hứa du du tiếp tục túi đầu gắp đồ ăn tiểu nhị cấp dung thứ đưa tới chén đũa vừa lúc gặp lúc này bụi tê hàn chính xuống lầu hắn đánh giá hứa du du hồi lâu Cuối cùng cũng ngồi ở nàng bên cạnh người, Bùi Tê Hàn đối diện là vẻ mặt ý vị không rõ dung thứ. Hắn từ ngồi xuống khởi, này trên bàn cơm liền biến trầm mặc vô cùng, không có người ta nói lời nói. Hứa Du Du liền ăn cơm hứng thú đều thiếu chút. Hôm nay sự nàng còn canh cánh trong lòng. Ba người hiển nhiên rất là ăn ý, đều không có đề cập này xấu hổ nguyên do sự việc. Hứa Du Du kẹp lên trước mặt một khối thịt kho tàu để vào trong chén, nàng đối diện còn thừa một cái không tỏa. La Tụng cũng tới rồi xem náo nhiệt. La Tụng thấy hứa du du đối diện chính mình nhìn, trên mặt treo lên nhẹ sảng tươi cười, không biết du du nhưng hoang nên ta. Hứa du du tự nhiên không thể nói không chào đón, chỉ là hắn kia thanh du du vô cớ làm nàng nổi ra gà, sớm biết rằng hắn nếu là thích chính mình, kia nàng liền sẽ không làm hắn dùng như vậy thân mật xưng hô, vẫn là kêu nàng hứa cô nương tự tại một chút. Nàng nhìn La Tụng, trong lòng yên lặng cầu nguyện hắn sẽ không dùng ân cứu mạng, lấy thân báo đáp loại này con đường. Hướng tốt phương diện tưởng. Hắn có lẽ cũng không phải thích nàng, chỉ là thấu cái náo nhiệt mà thôi. Hứa Du Du trên mặt cũng treo một mặt lễ tiết tính mỉm cười, tự nhiên. Nàng thấy La Tụng mặt có chút tái nhợt, quan tâm hỏi, La Tụng, thương thế của ngươi hẳn là không đáng ngại đi. La Tụng trong mắt có chút kinh hỉ, Du Du quan tâm thân thể của ta, ta rất là cao hứng. Lời này vừa ra, này một chương bản vương mặt trên nhân thần sắc khác nhau, mọi người đều không nói gì. Dung thứ còn lại là vẻ mặt xem kịch vui ánh mắt ở chư vị người trên người Du Tẩu. Bùi tê hàn khuôn mặt như cũng là giống như lánh ngọc giống nhau, trong sáng mà gọi người nhìn không ra tới hỉ nộ. Hứa du du vô cùng tưởng niệm hạ sinh, vì thế nàng đem để tài hướng hạ sinh trên người dẫn đi, các ngươi có ai thấy ta hạ sư huynh sao? Dung thứ giờ phút này Pha đám nói, tiểu tiên tri, sớm mấy ngày không thấy ngươi hỏi ngươi hạ sư huynh, như thế nào hiện tại nhưng thật ra quan tâm khởi hắn tới đâu. Hứa du du nói, ta quan tâm ai cùng ngươi có quan hệ gì? Dung thứ cầm khẽ nhuyết, này tự nhiên cùng ta có quan hệ ta quan tâm ngươi cho nên cùng ta có quan hệ dứt lời hắn khiêu khích mà xem bùi tê hàn liếc mắt một cái rồi sau đó ở hắn lạnh như băng tầm mắt dưới thế hứa du du gắp một miếng thịt ở nàng trong chén hứa du du nhìn chính mình trong chén thịt lại nhìn dung thứ rút về đi tay nàng muốn nói lại thôi một lát sau nàng nhấp môi hỏi dung thứ ngươi tại đây là làm gì dung thứ tuy là cùng nàng nói chuyện nhưng hắn ánh mắt lại không ở hứa du du trên người mà là ở bùi tê hàn trên người chỉ thấy hắn lười biếng tiếng nói truyền đến tự nhiên là cho lòng ta duyệt tiểu tiên tri gấp đồ ăn thôi đi ngươi hứa du du không biết dùng thứ làm như vậy ý tứ là như thế nào nhưng nàng đảo mắt liền thoáng nhìn bùi tê hàn ánh mắt vẫn luôn ở kia thì thượng chẳng lẽ là hắn cũng thích ăn này thịt chính là hắn trước người lại không có chén đũa hứa du du chịu đựng tính tình gọi tới tiểu nhị làm hắn trở lên một bộ chén đũa nàng hậu chi hậu giác phát hiện là tụng bên kia cũng không có chén đũa vì thế liền cứ gọi tiểu nhị nhiều thêm vào một bộ Trắng non chén sứ trình lên tới thời điểm, la Tụng cười ngâm ngâm mà đối hứa du du nói, đa tạ du du, ngươi nhớ thương ta thật làm ta cảm thấy vui vô cùng. Hứa du du nắm trong tầm tay ly nước nhấp một miệng trà, hôm nay mọi người đều trúng độc sao, nói như vậy đều quái quái. Nàng liếc xem qua, thấy bùi tê Hàn không nói một lời mà nhìn chằm chằm chính mình xem, kia lạnh leo trong ánh mắt mang theo điểm độ ấm, như là muốn đem nàng năng hóa giống nhau, theo sau hắn ánh mắt lại dừng ở hứa du du trẻ lên gian, dung thứ kẹp kia thịt kho tàu thượng hứa du du cân nhắc đuổi tê hàn tâm tư nàng cắn răng rút ra một bộ mới tinh chức đua từ trước mặt bàn chung gắp một khối thịt kho tàu để vào đuổi tê hàn trong chén rồi sau đó lẩn tránh hắn tầm mắt nói sư huynh ngươi nếu là nghĩ muốn cái gì nói thẳng thẳng lấy đó là đối bùi tê hàn cảm tình thật sự là vô vọng hứa du du không nghĩ chính mình càng lún càng sâu nghe thấy hứa du du lời nói dùng thứ lại đây xen mồm tiểu tiên tri ta cũng muốn ăn cá ngươi cho ta kẹp một khối hứa du du hồi dôi nói dung thứ chính ngươi không trường tay dung thứ rất là tự tại hàng vỉa hè tay ta đương nhiên giải quá tay bất quá có người cũng giải quá tay như thế nào ngươi liền cho ngươi sư huynh kẹp không cho ta kẹp đâu hứa du du nói thầm nói ngươi lại không phải ta sư huynh dung thứ không đứng đắn nói chỉ cần ngươi tưởng ta cũng có thể là ngươi sư huynh hắn vừa dứt lời cùng bùi tê hàn con ngươi đối tượng hai người âm thầm phân cao thấp trong không khí lại trong nháy mắt xấu hổ hứa du du nhìn phía bùi tê hàn hắn tựa hồ là thực không cao hứng, cũng có phải hay không cũng liền ý nghĩa, nàng vẫn là thực bất đồng. Nàng chính nhìn, đối diện la tụng nói, ru ru, gần nhất thời tiết nóng bức, ta tưởng này cơm ngươi ăn không vô cũng là thường có sự tình, ta chuẩn bị một ít giải nhiệt trái cây, ngươi nếm thử xem. La tụng vô vô tay, tiểu nhị liền cầm một ít ướp lạnh trái cây trình lên tới, hứa ru ru ánh mắt chung rất là kinh hỉ, liền đối với la tụng nói lời cảm tạ, Không khách khí, đây đều là ta nên làm. La tụng nhìn nàng, Du Du đã cứu ta mệnh, đại ân không có gì báo đáp, sợ là chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể. Hứa Du Du mới cắn thượng một ngụm dưa hấu, liền bị hắn lời nói đột nhiên không kịp phòng ngửa cấp nghẹn đến, kịch liệt ho khan thành đánh gãy la tụng hầu ngôn loạn ngữ. Hứa Du Du rất là chính xác mà nhìn hắn, rất là lời nói thâm thiế, ta cứu ngươi không cầu khác, cho nên tự nhiên không cần ngươi lấy thân báo đáp. Du Du nói không cần, kia liền không cần, chỉ là ta như cũ sẽ như vậy tưởng la tụng liếc mắt đưa tình nói hứa du du liền trái cây liền cảm thấy năng nhất định là nàng đang nằm mơ đi này hết thể nhất định là giả lần này xuống dưới mấy người thế nhưng là liền một ngụm cơm đều không có ăn thượng hứa du du bị hắn lời hô yếm liêu đến ra đầu tê dại nói tránh đi này cơm đều phải lạnh chúng ta không bằng ăn cơm trước đi quá sẽ phương mục bọn họ nói muốn tới tìm chúng ta thương thảo thất tung án kiện công việc ta tưởng chúng ta vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi du du nói chính là la tụng nói tiếp nói nay sẽ rốt cuộc không có người nói nữa hứa du du nhìn chính mình trong chén dung thứ kẹp đến thịt hết sức khó xử nàng thật sự là không hiểu được hắn suy nghĩ cái gì dung thứ lúc này đối nàng nói tiểu tiên tri ngươi như thế nào không ăn a ta nhưng không có cho ngươi hạ độc này một phen lời nói đem hứa du du nói được mặt nhiệt nàng đành phải chống đẩy nói ta không yêu ăn cái này dung thứ đẹp mặt mày rất nhỏ thượng chọn nói không yêu ăn vẫn là ngươi sư huynh ở ngươi không dám ăn a chương bảy mươi Dung thư nói chung tìm sự sinh đoan ý vị mười phần, "Ta tiểu tiên tri, ngươi liền như vậy sợ ngươi sư huynh sao? Có hắn ở ngươi liền cơm cũng không dám ăn." "Nga, ta nhớ rõ mới còn đem ngươi cấp dọa khóc, có phải hay không?" "Ngươi nói bậy gì đó." Hứa Du Du không thể tin tưởng mà nhìn hắn, đốn giác người này đổi trắng thay đen bản lĩnh không phải giống nhau mà cường. Nàng nói, "Ngươi lột khóc." Dung thư ừ một tiếng, "Nguyên lai like là ta lột khóc, thật là ngượng ngùng, tiểu tiên tri khóc lên cũng hết sức chọc người liên đâu, xem đến lòng ta." hắn lời nói còn không kịp nói chuyện hứa du du liền lập tức tắc một khối dưa hấu nhập hắn trong miệng cuối cùng bên thai lại không có ong ong la hét tầm ý thanh nàng tức giận nói ăn một bữa cơm đều nhiều như vậy lời nói ngươi vẫn là câm miệng đi bọn họ hai cái chính áo hứa du du nhìn thấy chính mình bên tay phải bùi tê hàn cho nàng kẹp tới một tiểu khối đồ ăn hắn nói ăn cái này đây là biến tướng mà đối nàng chịu thua sao vẫn là tự cấp nàng xin lỗi hứa du du cảm thấy chính mình xong rồi bởi vì ở bùi tê hàn cùng nàng mềm hạ ngự khí tới nói chuyện thời khắc đó nàng trong lòng cũng đã tha thứ hắn nàng sáng lấp lánh con ngươi chiều hắn nơi đó nhìn lại kìm nén không được ngọt ngào cười cảm ơn sư huynh hắn rõ ràng chỉ là vì nàng gấp một cái đồ ăn nàng ủy khuất liền không còn sót lại chút gì quá dễ dàng thỏa mãn là cái bệnh đến chị sư huynh cũng ăn hứa du du thuận đường cũng vì bùi tê hàn gấp một chút đồ ăn bùi tê hàn gật đầu đồng ý lại bất động chén đũa chỉ là ở yên lặng mà vì nàng bố thích ăn đồ ăn, hắn cái gì đều gấp, duy độc không có kẹp kia bàn thịt kho tàu. Dung thứ trong miệng dưa hấu đã ăn xong rồi, sau đó liền vẻ mặt có hứng thú mà nhìn cái này giận dỗi hai người cho nhau vì đối phương gấp đồ ăn, hắn trong mắt ngậm một nụ cười, nhìn này đối lẫn nhau gấp đồ ăn hết sức hài hòa hai người ngắt lời nói, được rồi, hai người dây dưa không xong, hứa Du Du liếc hắn một cái, hung tận nói, không để yên, Dung thứ cho hắn gấp đồ ăn nhiều không thú vị cũng cho ta kẹp một chút. Chính ngươi không có tay sao. Quen thuộc nói lại lần nữa vang lên. Dung Thứ mặt dày mày dặn nói, ngươi vừa mới còn uy ta ăn dưa hấu đâu, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Hứa du du kiều hứa nói, vừa mới như thế nào không có sặc từ ngươi. Sặc từ ta, ngươi thượng cái nào địa phương lại đi tìm như vậy hoàn mỹ Dung Thứ đâu. Dung Thứ trương dương thả tự luyến. Một đốn buồn có thể mau chóng kết thúc đồ ăn ở mọi người cọ sát hạ thật lâu mới ăn xong. Điếm Tiểu Nhị vừa mới thu thập xong cái bàn, Phương Mục liền mang theo tư đồ nhạn tìm tới. Bùi Tê Hàn ở đây, Phương Mục tầm mắt có hơn phân nửa thời gian đều phải dừng ở trên người hắn, cái này làm cho hứa Du Du cảm thấy hết sức biệt lưu, nàng đành phải trước làm Bùi Tê Hàn trở về phòng, La Tụng cũng tiếp theo trở về. Bọn họ tìm cái hảo nghị sự địa phương, Phương Mục giảng thuật hắn điều tra kết quả. Mất tích nữ tử đều là âm khi âm khắc sinh ra người cho nên bọn họ liền ủy thác giang ấp quan sai đem mấy năm nay ầm khi âm khắc đều sinh ra nữ tử thống kê lên rồi sau đó an bài riêng nhân thủ phân biệt bảo hộ nhưng còn có chút người nữ tử bọn họ lại không có hạn chế các nàng hành động những người này phân biệt từ thất thiện môn cùng phiêu miểu tông tu vi tối cao đệ tử âm thầm bảo hộ chỉ cần kêu kẻ bắt cóc dám đến bắt người liền sẽ rơi vào bọn họ bày ra thiên la địa vong chung hứa du du là nghe minh bạch này còn không phải là câu cá chấp pháp sao chỉ là nàng có một cái nghi vấn Chính là những người đó là như thế nào biết nữ tử là lúc nào khắc sinh ra đâu. Các ngươi điều tra đều yêu cầu tìm đọc trong danh sách hộ tịch, nhưng gây án người lại là cha không đến. Dung Thư ở một bên nói tiếp nói, trên đời này có một loại đồ vật gọi là tìm âm bàn, chuyên môn có thể chỉ thị người sinh nhật. Bất quá thứ này chỉ ở sách cổ thượng từng có ghi lại, vân lục ngần ấy năm chưa bao giờ từng có tìm âm bàn xuất hiện, đương nhiên này chỉ là ta suy đoán. Hán Tục Thanh, nếu người nọ trong tay thực sự có tìm âm bàn, đây là nhưng khó làm. Tìm âm bàn không phải tùy ý tới cái A miêu A cẩu là có thể thúc dụ khiến cho động. Tìm âm bàn. Hứa Du Du hỏi, kia trông như thế nào? Không biết, sách cổ thượng vẫn chưa có ghi lại, nghĩ đến hẳn là cùng cái la bàn không sai biệt lắm, đương nhiên cũng có thể kém rất nhiều. Dung Thư nói, như vậy A hứa Du Du hỏi, chúng ta đây lại có thể làm cái gì đâu? Dẫn xà xuất động, thỉnh quân nhập đúng phương mục cô đọng nói, điều tra việc này thật là nguy hiểm. Du Du bên cạnh ngươi vẫn là đến đi theo một cái tu vi cao thâm người tương đối hảo. Vừa nói đại tu vi cao thâm mấy chữ này, Dung Thứ liền tới hứng thú, hắn nhún vai, liền chờ Hứa Du Du mở miệng hướng chính mình thỉnh nhân tình. Chuyện này cùng Thất Thiện môn có quan hệ, Hứa Du Du tất nhiên là sẽ không nghĩ làm bùi tê Hàn Quân tiến vào, này sẽ nhìn Dung Thứ nghiền ngẫm mà nhìn chính mình, Hứa Du Du thanh thanh chính mình giọng nói, ngạo nghễ nói, nhìn cái gì mà nhìn? liền ngươi. Dung Thứ cô y nói, cái gì theo ta? theo ta cái gì tiểu tiên chi nói cần phải nói rõ ràng hứa du du nói đương nhiên là liền ngươi cùng ta cùng đi mạo hiểm dung thứ trêu đùa kia lúc này như thế nào không thấy ngươi kia thân thân sư huynh đâu hứa du du giả mồm ta sư huynh ta sư huynh còn có càng chuyện quan trọng phải làm là hôn nguyên châu đi dung thứ làm rõ ở chỗ này người mỗi người đều muốn hôn nguyên châu chúng ta hôm nay có thể vì thất tung án đồng tâm hiệp lực ngày mai là có thể vì hôn nguyên châu vung tay đánh nhau Ngươi tin không được. hắn nói hình như là ở phá hủy này đó đến từ không dễ tín nhiệm. Hứa Du Du xem đến minh bạch, tiếp hắn nói nói, này có cái gì hảo kỳ quái? Vì thất tung án đồng tâm hiệp lực là vì đạo nghĩa, vì Hỗn Nguyên Châu còn lại là vì cá nhân tông môn ích lợi. Ta tin tưởng cuối cùng vô luận Hỗn Nguyên Châu dừng ở trong tay ai, này cũng không sẽ ảnh hưởng chúng ta ở thất tung án thượng đoàn kết cùng hợp tác. Dung thứ nhất một ngụm bên người trà, ý vị không do nói, vẫn là tiểu tiên tri nhìn thấu triệt. Nay trà đối với hắn tới nói không khỏi quá mức với nhạt mèo chút, vẫn là rượu mạnh nhất đến hắn tâm. Thiểu tiên tri, Dung Thư trông chính mình mặt, thần hồn phiêu đãng mà mở miệng nói, chờ Hỗn Nguyên Châu sự tỉnh sau khi kết thúc đổi ta uống rượu thế nào, chúng ta nhiều lần ai tiểu lượng đại. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi so tiểu lượng? Hứa Du Du nói. Dung Thư cười khẽ, bởi vì ta biết ngươi bí mật. Ngươi nếu là bất hỏa ta so tiểu lượng ta liền đem ngươi bí mật nói cho hắn. Hắn là ai, không cần nói cũng biết. Hứa du du mạnh miệng, uống liền uống, ai sợ người, đến lúc đó đừng khó coi mà bại bởi ta là được. Thiểu tiên chi khẩu khí thật đại. Buổi tối, hứa du du buôn ba một ngày từ ngoại trở về, nàng đẩy ra khách điếm môn, phát giác bùi tê hàn thế nhưng ở trong đại sảnh phòng trà, thấy là nàng liền buông xuống trong tay trung trà. Hứa du du, sư minh, là đang đợi ta sao? Ân. Bùi tê hàn thấp giọng ứng, ban ngày là ta không đúng. Hắn đứng lên đi đến hứa du du bên cạnh người, thành tâm đến kiểm. Còn đau không? Không. Không đau. Hứa du du trong lòng một trận mừng thầm qua đi, càng có rất nhiều cảnh giới, nàng trước mặt cái này bùi tê hàn nên sẽ không lại là dung thứ trở nên, nghĩ đến hắn một cái kịch bản sẽ không hợp với dùng hai lần. Đơn giản vài câu hàn huyên sau, hai người không lại nói nhiều, dung thứ từ ngoài cửa tiến vào, nàng hầu nghi điệu tâm lúc này mới thả lại trong bụng. Bùi tê hàn lại đối nàng tối đầu. Hứa du du trở lại phòng ngủ thời điểm, phát giác chính mình trên bàn phóng một mâm trái cây. Nàng bưng lên tới ngửi ngửi, liền cảm thấy này trái cây còn mặn này thanh hương, hứa lại là La Tụng cho nàng đưa. Nàng ra cửa hỏi phía dưới Điếm Tiểu Nhị, ngươi biết đây là ai cho ta đưa sao? Cô nương là nói cái này. Điếm Tiểu Nhị hồi ức nói, ta hôm nay buổi tối, nhưng thật ra thấy vị kia Bạch Di hiệp sĩ bưng cái quả buồn lên lầu, nghĩ đến là cô nương sư huynh đưa đi. Thật sự. Hứa Du Du trong lòng kinh hỉ vạn phần, vừa nghe nói là buổi Tê Hàn đưa trái cây, nàng muốn ăn còn có điểm liên tiếp. Nàng sư huynh đây là cây vạn tuế ra hoa, học được lấy lòng nàng. Không tồi không tồi, đến không ngừng cố gắng mới là. Quả vải là lỗ tốt, hứa Du Du nhéo lên một cái đặt ở trong miệng, kia thật đúng là hết sức ngọt. Hứa Du Du lại mỉ mỉm mà lấy thượng hai cái quả vải ăn này, rồi sau đó từ bên vươn tới một bàn tay, đem bản thượng một khối dưa hấu cầm đi ăn. Không cần đoán đều biết là ai. Hứa Du Du chống nạnh cả giận, dung thứ, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta như thế nào? Ngươi nói rõ ràng. Dung Thứ nói: Ngươi như thế nào không duyên cớ đoạt người đồ vật ăn? Ta tiếp được bảo hộ ngươi gánh nặng, ăn ngươi một khối trái cây làm sao vậy, nhỏ mọn như vậy. Dung Thứ sâu kín mà dẫn dắt toán giận. Hứa Du Du hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Dung Thứ một đoán liền trung, ta đã biết, đây là bồi tê hàn cho ngươi. Hứa Du Du gật gật đầu, Dung Thứ một tay đáp thượng Hứa Du Du vai, rất có hứng thú nói: Xem ra, ngươi kia Du một ngật đáp sư huynh muốn thông suốt. Hứa Du Du mặt nóng lên, hừ hừ nói, người ở nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Dung Thư không nói, hứa Du Du theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền thấy bùi tê Hàn không biết khi nào lại từ cửa phòng chung đi ra, chính dựa vào Lan Can nhìn phía dưới đùa giỡn hai người. Hứa Du Du đối thượng hắn ánh mắt, cơ hồ là theo bản năng mà chẳng hảo, sau đó ly Dung Thư kéo ra rất dài một khoảng cách. Nàng ngôi hướng bên dịch một bước, Dung Thư liền phải đuổi theo một bước, hứa Du Du đành phải quay đầu đối hắn nói. Bên cạnh như vậy đại vị trí đều không đủ ngươi chạm. Dung Thứ tiện hề hề nói, ngươi trốn cái gì nha? Chẳng lẽ ta là hồng thủy manh thú, sẽ ăn ngươi? Ai nha, chính là ngươi đến ly tà xa một chút. Nam nữ có khác, dựa thân cận quá không tốt lắm. Hứa du du rất là đứng đắn đối Dung Thứ nói. Dung Thứ cười cứng họng tự cười, hứa du du lần nữa quay đầu hướng lên trên xem thời điểm, nơi đó sớm đã đã không có bụi tê hàn bóng dáng. Miệng nàng nhai trái cây, hôm nay liền bất hòa ngươi so đo về sau nhớ rõ ly tà xa một chút rồi sau đó nàng đối dung thứ rất là lời nói thâm thía mà nói ngươi đã có yêu thích nữ hải tử về sau phải nhớ đến ly mặt khác nữ hải tử xa một chút muốn thủ nam đức có biết hay không nam đức dung thứ lần đầu tiên nghe nói cái này từ nhưng thật ra đôi hứa du du trong miệng nam đức rất là cảm thấy hứng thú liền hỏi nói cái gì là nam đức hứa du du mặt mày hớn hở ngạo kiều nói hừ, ngươi tự mình cân nhắc đi thôi cô mãi mãi ta muốn đi ngủ ngay kế sáng sớm hứa du du lên phố tuần du nàng đi đến nửa đường thượng đống nhiên một cái tiểu nam hải giữ chặt tay nàng đưa cho nàng một cái thư tín ra tới vài khởi nữ tử thất tung án giang ấp trên đường mới ra tới du ngoạn nữ tử cũng không nhiều nàng không có chú ý tới sớm tại ra cửa khi liền vẫn luôn có người lén lút mà đi theo nàng phía sau người nọ bên hông treo một cái bay nhanh chuyển động la bàn thấy hứa du du lạc đơn hắn đang muốn tiến lên hãy còn bị một người đè lại thân mình tiến lên không được ta nói rồi. Nàng, ngươi không thể động. Hai người đều ẩn ở, ở nơi tối tăm, có chứa la bàn kia nam tử quay đầu lại, hai người tựa hồ là hiểu biết, hắn nói, cho ta cái lý do. Bọn họ dần dần lui đến một cái ngò cụt nội, đừng nói cho ta ngươi thích nàng, cái này lý do ta nhưng không tiếp thu. Một khắc danh áo đen nam tử nói, tự nhiên không phải, nguyên nhân rất là đặc thù, vô pháp cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi chỉ cần biết rằng nàng không thể động liền có thể. Nói không nên lời cụ thể nguyên do, ta cũng sẽ không như vậy bỏ qua nói. Tiêu mang la bàn nam tử nói, nàng là ta đã thấy nhất thuần túy chi âm thể, nếu là có thể đem nàng mang về, tộc trưởng chắc chắn tưởng thưởng với ta. Sẽ không áo đen nam tử chém đinh chặt sắt nói, trên đời này ngươi không biết sự quá nhiều, nhớ kỹ ta nói, ngươi mới sẽ không phạm sai lầm, đừng đánh nàng chú ý, ta cuối cùng nói một lần. Nam tử bên hôm sớm đã la bàn dừng lại chuyển động, đừng tưởng rằng tộc trưởng sùng ái ngươi, làm ngươi tới đón quản chuyện này, ngươi liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Ta có chính mình phán đoán không cần ngươi tới thuyết giáo. Hắn con ngươi giống xả giống nhau tôi đồng ý. Ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đại giới. Ngươi ta trung quy là tộc trưởng nghiệp lớn chi trên đường đá cây chân, ta mặc dù là đã chết cũng không cái gọi là quang vinh chi đến. Này phong thư mới đầu hứa du du cũng không dám mở ra, loại này kịch bản nàng từ trước xem tiểu thuyết thời điểm thấy được nhiều, sợ một mở ra đó là chút cái gì mê người thuốc bột linh tinh. Thẳng đến nàng đem này thư tín phóng tới thái dương phía dưới, thấy một cái quen mắt màu xanh băng tua. Hứa du du tâm cả kinh, thứ này không phải nàng sư huynh sao. Nàng không màng đến nhiều như vậy, bóp mũi liền đem phong thư mở ra xem. Hứa du du xác nhận thứ này là bùi tê hàn lúc sau, liền đem tin mở ra xem. Chỉ thấy này tin người trên nói nàng bắt bùi tê hàn, dung thứ cùng la tụng, hạ sinh bốn người, phân biệt cột vào bất đồng phương vị. Mà lần này nàng chỉ có thể lựa chọn một cái phương vị đi cứu người. Chỉ có thể cứu một cái. Hứa du du cảm thấy không thể tưởng tượng, tại đây giang ấp sẽ có ai công phu lợi hại đến có thể đem bùi tê hàn cùng dung thứ đồng thời bắt cóc lên nhìn dáng vẻ hơn phân nửa là giả hoặc là lại là người nào đó trò đùa dai thật sự là quá ngây thơ nàng hồi bình an khách điếm khách điếm một bóng người đều không có hứa du du chạm chạm chính mình trên người kỳ tung linh nàng nghĩ nếu này thật là một cái bẫy nàng qua đi lúc sau bùi tê hàn cũng có thể thông qua kỳ tung linh tìm được nàng cứu ra nàng nhưng nàng nếu là không có đi vạn nhất đâu Kia nàng đã có thể thật sự muốn không có sư huynh, khác có thể tin này có, không thể tin này vô. Hứa Du Du cất bước hướng phía nam chạy tới, xuyên qua trùng trùng điệp điệp đám người, một bộ bạch y ở bên trong dị thường đáng chú ý, đạo không phải bởi vì này đầy người tuyết trắng, mà là hắn quanh thân khí độ, chỉ là Bùi Tê Hàn cũng không có bị bắt cóc. Hứa Du Du tới gần hắn, kéo lấy hắn ống tay áo, đem hắn kéo về thân. Sư Minh, làm sao vậy? Bùi Tê Hàn hỏi. Hứa du du cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ta sợ muốn chết, còn hảo ngươi không có việc gì. Hứa du du đem mới vừa rồi một phương trò đùa dai giảng cho bùi tê Hàn nghe, sau đó lấy ra hắn tua cùng tin cho hắn xem. Bùi tê Hàn tiếp nhận tua, nay cùng tua mấy ngày trước đây rớt, nghĩ đến ô hế không cần cũng thế. Nói, cái kia tua ở trong tay của hắn hóa thành bột mịn. Bùi tê Hàn xem qua tin, cho nên, ngươi là trước tới tìm ta. Ân. Hứa du du dùng sức gật gật đầu. Sư Minh cùng người khác là không giống nhau. Bùi Tê Hàn truy vấn, nơi nào không giống nhau. Hứa Du Du vắt hết óc suy nghĩ một hồi, chỉ nói, bởi vì ngươi là ta Sư Minh. Hạ sinh không phải ngươi Sư Minh sao? Ý ngoài lời là ngươi như thế nào tới cứu ta ngược lại không đi cứu hắn. Hứa Du Du ngại lời, Bùi Tê Hàn ở cái này vấn đề thượng như thế nào liền như vậy tử tâm nhắn đâu. Ta chỉ nhận ngươi. Nàng nói. Nàng chỉ thừa nhận Bùi Tê Hàn là nàng Sư Minh. Hảo. Viên phân tin cũng ở hắn trong tay hóa thành vụn băng tan đi, Bùi Tê Hàn nhìn nhìn Hứa Du Du dặn dò, ngày sau chuyện như vậy thiết không thể lại tin. Hứa Du Du gật gật đầu, cân nhắc nói, có lẽ là dung thứ nhảm chán trò đùa dai. Nói nàng cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc dung thứ người này trong nguyên tắc trung chính là có tiếng có thủ tất báo, nàng hôm qua làm hắn cân nhắc năm nước, hắn sợ là không cân nhắc thấu liền ôm mối hận trả thù. Sư Minh, chúng ta trở về đi. Hứa Du Du đứng ở Bùi Tê Hàn vai sườn, vui vẻ nói. Ngày mai chính là hôn Nguyên Châu hiện thế nhật tử, sư huynh hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Hôn Nguyên Châu hiện thế. Hứa Du Du vốn tưởng rằng chính mình đã thức dậy rất sớm, nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên có người sẽ so nàng thức dậy sớm hơn. Nàng dẫm lên một đôi giày sang đan mới vừa rửa mặt trải đầu xong, còn không kịp xuyên giày vỡ, người gác cổng liền đột nhiên bị người phá vỡ. Hứa Du Du dương mắt nhìn lên, người này là Dung Thứ. Dung Thứ, ngươi làm gì đâu, cứ như vậy cấp. Hứa Du Du bất mãn nói. Nàng còn nhớ rõ người này hôm qua nhảm chán vô cùng trò đùa dai, dung thứ chạy tới bắt lấy Hứa Du Du tay, nói không còn kịp rồi. Nàng bị nàng bắt lấy, đột nhiên không kịp phong ngừa, thấy hắn phong liêu khẩn cấp nàng còn tưởng rằng là thật sự ra cái gì đại sự. Hứa Du Du bắt lấy chính mình còn chưa tới kịp mặc vào giày vớ, tùy tay đem tóc thúc hởi, đi theo dung thứ thân ảnh liền đi phía trước chạy. Nàng vừa chạy vừa nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cái kia hung thủ cấp tìm được rồi? Không phải dung thứ quay đầu lại nhìn hứa du du liếc mắt một cái đắp không phải đó là cái gì hứa du du nghi hoặc hỏi ngu ngốc hôn nguyên châu sắp hiện thế nơi đó còn tha cho ngươi tới ở chỗ này xuyên giày vớ mới vừa mau cùng ta đi tới rồi địa phương ở xuyên dung thứ mau ngữ nói nhìn ra được tới hắn là thật sự thực sốt ruột hứa du du xuống thang lầu thời điểm nhìn lại liếc mắt một cái bùi tê hàn nhắm chặt cửa phòng ngươi từ từ ta ta sư huynh còn không có kêu đâu Ngươi sư huynh, ngươi sư huynh. Một câu không rời ngươi sư huynh ngươi liền sẽ không nói có phải hay không? Dung Thứ Dương ngữ điệu cười, Hứa Du Du sách một tiếng, lười đi để ý hắn âm dương quái khí, ngươi lại không có sư huynh, ngươi đương nhiên không hiểu. Dung Thứ che đậy khởi Hứa Du Du dục đi phía trước tìm kiếm thân mình, nói, "Được rồi, đừng đi tìm hắn, ngươi sư huynh đã sớm ở kia địa phương hầu, ta là riêng tới tìm ngươi, mau cùng ta đi." Ngay thời gian, Hứa Du Du liền giẫm lên Dung Thứ liệt thiên mũi kiếm, rồi sau đó trước mắt thấy liền tới rồi một chỗ trống trải mặt cỏ gian quả nhiên bọn họ là tới chậm nhất cái kia nơi này tụ tập không ít người phiêu miểu tông thất thiện môn còn có khương phủ người còn có chút nàng kêu không thượng tên người la tụng cư nhiên cũng ở hứa du du liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy kia nói bạch đi ỉa dung thứ kiếm khoảng cách mặt đất còn có một tiểu tiết khoảng cách hứa du du liền gấp không chờ nổi mà từ hắn trên thân kiếm nhảy xuống đem trên tay giày ném ở trên cỏ chạy đến bùi tê hàn bên người nháy mắt to hỏi sư minh sao ngươi lại tới đây cũng không kêu ta nha nàng trong lời nói có một tia mà ủy khuất bùi tê hàn tầm mắt dừng ở nàng không có mặc giày trên chân ánh mắt thâm trầm hỏi nói như thế nào không có mặc giày tới quá sốt ruột liền giày đều không kịp xuyên hứa du du ngồi sổn ngồi dưới đất xuyên giày bùi tê hàn tầm mắt vẫn luôn chưa từ nàng trắng non chân thượng rời đi cảm nhận được hắn tầm mắt nàng đầu tiên là nhìn nhìn chính mình chân Sau đó lại trung quanh trung quanh, cũng không phát hiện cái gì đặc biệt đổ vợ. Nàng nhớ tới ở phong kiến cổ đại, nữ tử giống nhau là sẽ không bên ngoài nam trước mặt lộ chân, nhưng tu tiên giới dân phong hẳn là sẽ mở ra chút, loại này việc nhỏ lý nên là không người để ý. Biết hôm nay muốn tới đoạt hôn Nguyên Châu, nàng riêng thay đổi xong giày bó, liền tính không thể giúp gấp cái gì, làm không khí tổ cũng là tốt. Nàng nhìn hắn, liền thấy bùi tê hàng trong tay huyễn hóa ra một thanh hoa lệ trường kiếm, rồi sau đó hắn đến gần. Đem hứa du du thân mình nửa che, bởi vì trừ bỏ hắn ở ngoài, ở không xa một khắc sườn, cũng có một đạo tầm mắt rừng ở trên người nàng thật lâu chưa từng thu hồi. Là La Tụng. Hứa du du từ bùi tê hàn phía sau đi ra, hướng hắn chào hỏi hỏi, La Tụng, ngươi bị thương cũng tới nơi này sao? La Tụng ôn nhu nói, ta là tới làm khương phủ mà khách. Như vậy a, kia đến mặt sau thời điểm ngươi phải cẩn thận chút chính mình trên người thương. Hứa du du giao phó. Hảo đối mặt hứa du du quan tâm la tụng rất là hưởng thụ bùi tê hàn trong tay kiếm lóe lệnh người vô pháp bỏ qua quang nàng lực chú ý lập tức bị hấp dẫn trụ này kiếm không phải kinh nghe đây là bùi tê hàn đem kiếm đưa tới nàng trước mặt là người tiểu bùi. hắn thanh tuyến có điểm lãnh mà lời này chung vô cớ có chút ái muội một bên dung thứ nhịn không được khụ hai tiếng hứa du du trên mặt đột nhiên liền thiêu lên nàng đã vô số lần mà tưởng thật sự nên cấp này kiếm đổi cái tên la ta rách nát ngọn ý hứa du du không kêu nó tiểu bùi mà là gọi một loại xưng hô nàng một lòng đều nhào vào này thay hình đổi dạng trên thân kiếm cho nên không có chú ý tới bùi tê hàn chợt lóe mà qua như mày hứa du du cầm thanh kiếm này khe vuốt thân kiếm xem ra trải qua huyền tinh rèn luyện này kiếm thật đúng là đã xảy ra phiên thiên phục mà biến hóa mà bùi tê hàn không có thể tới tìm nàng nghĩ đến là ngay từ đầu thời điểm vì nàng lấy kiếm đi hứa du du niết quyết đem tiểu bùi thu hồi mấy ngày nay nàng cũng không nhàn rỗi Tìm ra nhàn rôi thời gian làm bùi tê hàn giáo nàng triệu kiếm, nàng tuy là vô kiếm, nhưng bùi tê hàn kinh nghe lúc này lại ngoại ý muốn nghe nàng lời nói, cùng cái ngoan cẩu cẩu giống nhau, nàng làm kinh nghe hướng đông, kinh nghe cũng không dám hướng tây, cảnh này khiến nàng ở ngự kiếm chuyện này thượng tìm về không ít tự tin. Nàng lại trộm nhìn bùi tê hàn liếc mắt một cái, nàng tự nhận là chính mình tầm mắt rất là lặng lẽ, không nghĩ tới nàng mới xem một hồi bùi tê hàn liền quay đầu tới cùng nàng đối diện. Có cái gì vấn đề sao hắn hỏi không không thành vấn đề hứa du du lập tức rút về tầm mắt nàng vừa mới là bị nhà mình sư huynh dung mạo cấp mê hoặc trụ trên quả không hề có thanh âm vang lên từ mọi người phía sau bỗng nhiên đi ra một cái xiêm ý ghi rách nát tiểu lão đầu hứa du du nhận được hắn dùng thứ mang nàng đi gặp hốn nguyên châu thời điểm gặp qua một lần hắn là hốn nguyên châu người nắm giữ nghĩ đến là rất kém cỏi tiền cùng với có rảnh bao tay bạch lang hiền nghi tiểu lão đầu thấy hứa du du cao hưng nói còn nhớ rõ ta sao Hoa hoa. đương nhiên tiểu lão đầu hứa du du cười ha hả hồi nói này lão giả từ chính mình trong lòng ngực lấy ra hôn nguyên châu rồi sau đó đặt ở lòng bàn tay hôn nguyên châu bay ra tới ở không trung đánh cái toàn từ mỗi người trước mắt khoảnh khắc bay qua lập tức nhảy vào một đạo bí cảnh bên trong không dấu vết tiểu lão đầu nói tiến vào bí cảnh tranh đoạt hôn nguyên châu một chuyện ta sẽ không hỏi đến chỉ là chớ nên làm ra mạng người này hôn nguyên châu là cái linh vật Linh vật mọi việc coi trọng duyên phận các vị nếu có thể tới nơi này, dễ bề này hôn nguyên châu duyên phận không cạn. Tại đây bí cảnh bên trong, ta còn thả một kiện bảo vật, có duyên giả đến chi, này bảo vật cuối cùng có thể rơi vào hai tay, liền xem các vị tạo hóa. Ở bọn họ tiến vào bí cảnh phía trước, lao giả dặn dò nói, tiến vào bí cảnh, các ngươi khả năng phân tán ở bất đồng địa phương, nhưng chỉ cần có người lấy được hôn nguyên châu, này bí cảnh liền sẽ kết thúc. Bí cảnh trong vòng thời không là đình trệ mong rằng các vị lấy xong hốn nguyên châu lúc sau còn có thể nắm tay giải quyết giang ấp thất tung án một chuyện này cũng đó là ta ta làm này hốn nguyên châu hiện thế nguyên nhân trí nhất nói xong mọi người hướng về lão giả thành kính nhất bái rồi sau đó ba lượng sóng vai tiến vào bí cảnh trong vòng tư đồ nhạn ở tiến vào bí cảnh phía trước đem hứa du du kéo đến một góc mật đàm, gần đây kia phạm tội người tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau chúng ta vẫn luôn tìm không thấy về hắn manh mối cùng hành tung mà giang ấp sớm bị chúng ta bày ra thiên la địa võng hắn nếu là không có rời đi răng ấp có thể ở chúng ta nhiều người như vậy mí mắt phía dưới xuất quỷ nhập thần kia chỉ có thể là nói nơi này tư độ nhạn than nhẹ một tiếng kỳ thật ta sớm có suy đoán ta hoài nghi chúng ta này nhóm người bên trong có nàng nôn tẫn tại đây ngươi hiểu ngươi là nói có gian tế gian tế kia hai chữ hứa du du cùng tư độ nhạn đúng rồi miệng hình chỉ là suy đoán không nhất định đối tư độ nhạn gật đầu nàng ấn hứa du du vai hảo hảo xem xem ngươi người chung quanh những người này chung trừ bỏ chúng ta bổn môn đệ tử ngoại ta chỉ tin tưởng ngươi ân nàng đáp ứng theo sau tư đồ nhạn theo phương mục tiến vào bí cảnh cùng đi vào còn có phiêu miểu tông hai vị đến phiên hứa du du cùng bùi tê hàn thời điểm nàng nhìn về phía bên cạnh bạch dí hiền nam tử nói sư minh chúng ta có thể ở bên nhau sao bùi tê hàn cho nàng ăn một viên thuốc căn thần ta sẽ tìm được ngươi vô luận ở đâu hứa du du ngọt ngào theo tiếng lộ ra một cái sán lạn tươi cười hai người vừa mới chuẩn bị đi vào, nàng bên cạnh người bỗng nhiên cắm vào tới một cái người, sang sảng thanh âm ở Hứa Du Du bên tai tạt tới, đừng quên, còn có ta. Hứa Du Du lược hiện ghét bỏ, như thế nào? Ngươi muốn gia nhập chúng ta môn phái sao? Dung Thứ dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc, nói, không, không nghĩ gia nhập các ngươi môn phái, nhưng là muốn gia nhập các ngươi hai cái trung gian. Hứa Du Du, ngươi không cảm thấy ngươi trên đầu rất sáng sao? Dung Thứ không hiểu ra sao, có chút nghĩ hoặc, lượng cái gì? Nơi nào sáng? Trứng mắt. Hứa du du hừ nhẹ có kết luận. Dung thứ lập tức sờ sờ chính mình Mỹ diễm khuôn mặt. Nga, nguyên lai tiểu tiên chi là ghen ghét ta sinh đến hoa dung nguyệt mạo A. Ngươi, xú không biết xấu hổ, ai ghen ghét ngươi. Hứa du du cùng hắn đấu võ mồm. Dung thứ vô vô hứa du du vai, ta biết có một cái biện pháp, khả năng làm ngươi cùng ta trở nên giống nhau đẹp. Hứa du du lười đến tiếp hắn nói. Dung thứ lo chính mình nói, ngươi cùng ta ở bên nhau không phải được nói hắn ánh mắt sáng ngợi mà nhìn chằm chằm bùi tê hàn xem dường như muốn đem hắn hoàn mị không hề sơ hở mặt cấp nhìn thấu giống nhau hứa du du không để ý tới hắn lôi kéo bùi tê hàn vào bí cảnh mới nhập bí cảnh một cổ thật lớn hấp lực liền đem hai người tách ra bùi tê hàn còn không kịp bắt lấy hứa du du tay liền chỉ sờ đến nàng góc áo từ trong tay hắn chạy xuống hứa du du an toàn rơi xuống đất khi tới rồi một chỗ biển hoa ở biển hoa cuối có một phương sân động mà biển hoa chung quanh đều không có lộ có thể đi xem ra chỉ có cái này sơn động là đi thông phía trước lộ nàng cất bước đi phía trước hoa ở dưới lòng bàn chân một cổ mê huyễn hương khí xâm nhập nàng miệng núi tuy rằng dễ ngửi nhưng nàng tổng cảm thấy có chút kỳ quái nàng chợt ý thức được không thích hợp để ngừa vắng nhất nàng che lại chính mình miệng mũi đi phía trước đi hứa du du hướng trong sơn động đi đến không một hồi nàng giống như thấy bùi tê hàn hứa du du xoa xoa hai mắt của mình còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt nàng ra tiếng hô bùi tê hàn một tiếng bước nhanh chạy tới bùi tê hàn nghe được hứa du du tiếng la lập tức quay đầu tới rồi sau đó một đạo tiếu lệ thân ảnh liền đâm nhập hắn trong mắt sư huynh thật là ngươi ta còn tưởng rằng ta hoa mắt đâu hứa du du thiếu chút nữa cho rằng nàng cùng hắn tách ra hai người lại muốn quá một hồi lâu mới có thể tương lộ không nghĩ tới hiện tại là có thể gặp được nàng trong lòng vạn phần vui sướng đi thôi bùi tê hàn đối nàng nói hứa du du ừ một tiếng cùng bùi tê hàn sóng vai đi ở này biển hoa trung vô cớ lãng mạn không thôi hai người vào sơn động trong sơn động có chút u ám hứa du du nguyên tưởng rằng này sơn động sẽ như là ở thương cốc như vậy che kín động vật thi hài không nghĩ tới này trong sơn động cũng là hoa tươi tràn ngập hơn nữa bất luận ngươi đi đến nơi nào phía trước đều có một đạo quang sương dưới hai người đi tới bỗng nhiên ở quang trông được thấy một đạo cắt hình bùi tê hàn hơi hiện cảnh giới có lẽ ở bên ngoài bọn họ còn không có vẻ mặt ôn hòa tương đối Nhưng tới rồi này bí cảnh chung bọn họ liền đang ở trở thành địch nhân, lập trường bất đồng, phục vụ người cùng tông môn cũng bất đồng. Người là ai? Hứa Du Du hỏi. Thiểu tiên tri. Dung Thứ. Hứa Du Du bất đắc dĩ nói, như thế nào lại là ngươi? Dung Thứ, làm sao vậy, nhìn thấy ta liền như vậy không cao hứng. Không có A, con mắt nào của ngươi nhìn ra tới ta không cao hứng. Hứa Du Du nói. Ta nào con mắt đều đã nhìn ra. Dung Thứ nói. Hứa Du Du. Ta chỉ là không nghĩ tới, chúng ta có thể có như vậy có duyên. Lúc này mới tách ra bao lâu, nhanh như vậy biến lại tương lộ, rất khó không cho người cảm thấy có chút kỳ kỳ diệu diệu duyên phận tồn tại. Lời nói về chính đề, Hứa Du Du hỏi, ngươi đi phía trước đi rồi sao? Không đâu, cùng nhau cũng hảo có cái bạn." Dung Thứ đề nghị. Hứa Du Du phản nghẹn nói, "Nha, chúng ta dung đại nhân như thế nào cũng yêu cầu cùng người kết bạn." Dung Thứ nói, "Ngươi có sư huynh, nhưng ta nhưng không có sư huynh." chỉ có tìm ngươi cái này có sư huynh kết cái bạn. Cũng không biết này bí cảnh chung hay không sẽ có quái vật, đến lúc đó chúng ta cũng hảo hợp tác, cùng nhau đối phó quái vật, sau đó ở tỉnh suất lực khí tới, cũng làm tốt mặt sau tranh đoạt hôn nguyên châu sức lực. Ta tưởng, ngươi sư huynh hẳn là rất hào phóng, tất nhiên sẽ không quật cự tuyệt ta cái này bằng hưu gia nhập, đúng không? Hán Tục Nôn. Hứa Duju, du, kia hành, đừng nói nhiều lời, chúng ta đi phía trước đi thôi, cũng đừng làm cho khác đội cấp chiếm đoạt tiên cơ. Này sơn động lâu dài dường như đi không đến cuối trong động tương đối ở mức có giọt nước đáp thanh âm một trận kỳ dị mùi hoa hoàn toàn đi vào hứa du du xoang mùi chung ngọt nghị hơi thở ở trong sơn động có vẻ đặc biệt mê người nay mùi hương cùng ban đầu ở biển hoa nơi đó mùi hương không giống nhau nàng bước chân không khỏi tìm cái này mùi hương chậm rãi đi ban đầu là dung thứ ở phía trước hứa du du cùng bùi tê hàn sóng vai mà đi hiện giờ hứa du du bước chân đều phải đuổi kịp dung thứ dung thứ liền quay đầu tiểu tiên tri Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là cũng muốn mang lộ? Hứa du du mơ mơ màng màng mà, nàng chỉ là cảm thấy này mùi hương dễ ngửi, ngươi không có ngửi được một cổ mê người mùi hoa sao? Mùi hoa? Dung thứ cau mày xem nàng, ta xác thật là không nghe thấy cái gì mùi hoa, ngươi cái mũi liền như vậy Linh. Lúc này đối mặt dung thứ treo ghẹo, hứa du du không có lại để ý đến hắn, mà là toàn bộ về phía trước đi. Dung thứ nhìn hứa du du có chút quyết tuyệt bóng răng nói, đối huynh. Ngươi có hay không cảm thấy nhà ngươi tiểu sư muội có chút kỳ quái a